t r ư ơ n g hai trăm chín mươi chín ngươi tự mình đi t r o n g coi vũ đ ó a băng diễm trần vô kỵ cùng chu hướng tâm đã đổi địa phương ẩn m á tại nơi nào đó vách núi khe danh c h ỗ sâu nô cân lượng chỉ định địa phương đương nhiên sẽ không tìm không thấy minh sơn tông cùng thử đạo sơn liên hợp nhân mã cùng đi đến doa đến trần vô kỵ hai người đều không dám hiện thân vẫn là nô cân lượng hô vài tiếng trần vô kỵ mới ngoi đầu lên tới gặp chu hướng tâm Y nguyên trốn tránh không lộ diện mãi đến sư xuân cùng nô cân lượng tự mình tới nói không có việc gì mới tháo xuống hắn phòng bị một nhóm mấy người chui vào trên vách đá dựng đứng hắn núi xem đi ta không có lửa ngươi a sư xuân chỉ chu hướng tâm trên tay hai đoá băng diễm đối phía sau theo tới cổ luyện nhi mấy người nói ra cổ luyện nhi cùng nguyên liêu trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng đều tại vô ý thức nuốt nước miếng chân chính trông mà thèm trên tay bưng lấy lớn nhất khối cục đất bàng hậu cũng không ngoại lệ cứ việc trước đó đã thấy qua cho bọn hắn sư xuân đối chu hướng tâm lên tiếng chu hướng tâm do dự một chút cứ việc mình đã hấp thu băng diễm nhưng cũng biết đây là trọng bảo cứ như vậy đưa người sao có thể cũng biết sư xuân nói tính cuối cùng vẫn không thôi đưa ra cổ l u y n nhi hai tay cắt tiếp một đoá tự tay nghiệm chứng sau thần sắc là kích động mũi cũng có chút chữa sót đây mới thực là thuộc về bọn hắn thần hỏa người ngoài là không cách nào biết được nàng trước đó áp lực có bao lớn vừa mới tiến vào thần h ỏ a vực liền đem thử đạo sơn nhân mã làm tổn thất nặng nề tìm kiếm thần hỏa tỏa nguyên trận pháp khí cũng bị mất này nếu là rơi vào cái tay không mà về để cho nàng thế nào hướng tông môn giao những người khác như vậy đầy bụi đất trở về còn tốt đi một chút có thể nàng là thử đạo sơn trưởng môn nữ như nha thân phận mang tới không chỉ có là cảm giác ưu việt còn có càng lớn áp lực sau này chỉ sợ rốt cuộc không ngầm đầu được lên bây giờ tốt một thoáng có vũ đ o thần hòa phía sau coi như một đoá cũng không tìm tới trở về cũng xem như có thể miễn cưỡng so sánh sư xuân nơi này tới nói giống như hai đoá thần hỏa không nhiều trên thực tế thần hỏa là rất khó bắt được ví như trước đó bắt được thổ diễm dưới tình huống bình thường là rất không có khả năng như thế tiếp cận đến một môn phái tiến đến một chuyến có thể làm đến hai ba đoá đã coi như là còn có khả năng tuyệt đại đa số môn phái là một đoá đều không lấy được đương nhiên hai đoá thành tích đối lập tại thử đạo sơn dạng này môn phái tới nói khẳng định không được tốt lắm vẫn cần nỗ lực nhưng bất kể như thế nào cổ luyện nghi hiện tại áp lực cuối cùng là tháo xuống không b t vật tới tay xác nhận không sai sau nàng cũng đối bằng hậu nghiêng đầu ra hiệu nói đồ vật cho bọn hắn thế là bàng hậu trên tay cục đất nước ra đi lộ ra nâng ở trên lòng bàn tay cái kia đoá ngọn lửa màu và nóng chủ hướng tâm con mắt trong nháy mắt sáng lên thấy sư xuân gật đầu ra hiệu sau tranh thủ thời gian tiếp đến trong tay cổ luyện n h i đám người đã là không kịp chờ đợi mang theo thần hòa rời đi sư xuân cũng đối ngô cân lượng nói nắm các minh đệ đều hô vào đi ngô cân lượng lập tức đi ra chỉ chốc lát sau liền dẫn những người khác vào động thấy tân thần hòa đồng minh sơn cùng ăn vô trí con mắt cũng sáng lên tầm mắt đều có chút chuyển khung ra hô hấp đều n ừ n g lại những người khác cũng hết sức kinh ngạc lại có một đoá tân thần hòa bọn hắn tiếp xúc việc này đã như thế lâu. tự nhiên cũng biết thần h ỏ a là rất khó lấy được sư xuân quét mắt ba cái tu tập hỏa tính công pháp người phản ứng bình tĩnh nói ta biết theo trung bình phân phối quy tắc tới nói đoá này thần h ỏ a theo lý thuyết hẳn là muốn cho an vô trí bởi vì vì những thứ khác hai cái đều hấp thu hai đoá thần h ỏ a chỉ có an vô trí hấp thu một đoá thế nhưng lời này vừa nói ra an vô trí trong lòng hơi hồi hộ một chút trông mong nhìn xem sư xuân trong ánh mắt lại để lộ ra tiểu khả liên ý vị nhưng sư xuân lời lại lộ ra kiên quyết kỳ thật quyết định này hoàn toàn có khả năng ở sau lưng làm nhường hai người khác không biết nhưng ta cảm thấy có một số việc có khả năng g i u giếm có một số việc không nên d i u giếm nhất là dính đến chia đồ vật thời điểm vẫn là ở trước mặt nói rõ nhiều đại gia trong lòng đều đều biết tương đối tốt t h ầ n hòa minh nước chủ yếu là luyện khí người t h ị n h hội an vô trí cùng chu hướng tâm có thể đi vào trình độ nào đó cũng là mượn tông chủ ánh sáng đương nhiên n à y không là trọng yếu nhất trọng yếu là mục đích của chúng ta chuyến này ở đâu chúng ta không phải là vì thành toàn người nào đó hoặc m ỗ vài người t i ì n đến trừ huynh bọn hắn vì giúp các ngươi đạt được thần hòa nhiều lần đi theo mạo hiểm mấy độ kém chút bởi vì thần hòa bỏ mệnh bọn hắn cao hơn sao bọn hắn nguyện ý không bọn hắn bằng cái gì cho các ngươi mạo hiểm cho nên lần này thần hỏa vượt chuyến đi chủ yếu vẫn là vì giúp t ông chủ tận lực tranh thủ thêm thần hỏa t r ợ t ông chủ đi đoạt d à i nhất không vì cái gì khác liền vì cái kia ba kiện trọ n g bảo chỉ cần có thể đem cái kia ba kiện bảo vật cướp đến tay trừ huynh bọn hắn một khoảng thời gian rất dài tu hành tài nguyên hắn coi như là đã kiếm được cho nên bọn hắn giúp các ngươi cũng chính là đang giúp bọn hắn chính mình cho nên nhưng phàm tìm tới thần hỏa trước cho chúng ta tông chủ b a o no gặp gỡ t ông chủ thời gian không t r ù n g hợp liền phân phối cho mặt khác hai cái ví như thiết xâm lâm bên trong tìm tới kim diễm lúc ông chủ còn ở cửa ra bên kia hấp thu thần hỏa xích diễm cũng không biết hắn thời điểm nào có thể tốt liền sẽ không chuyên môn chờ hắn liền cho c h ú hướng tâm về sau cũng vẫn là phân phối như vậy các người có ai không cao hứng cũng vô dụng hiện tại rời khỏi cũng được ta sẽ không làm khó tóm lại việc này liền như thế định ta nói tính thân hỏa tới tay hắn nhìn về phía sư xuân vậy thì thật là chân thực phát ra từ nội tâm một mặt cảm kích cái gì đều không nói hơi hơi cúi đầu cũng hướng mọi người hơi hơi cúi đầu đã là tạ an vô trí cùng chu hướng tâm đ a tạ cũng là tạ đại gia khỏa trợ g i ú p cùng duy trì chu hướng tâm còn tốt nàng dù sao đã được đến hai đ o ạ thân hỏa lại tiếp nối cũng không tới phiên nàng có ý kiến dù sao còn có c à n g tiếp nối an vô trí tại lúc trước kim diễm lúc an vô trí đã có thể nhường nàng một thành nàng hiện tại thật đúng là không có tư cách tranh đ o á này thổ diễm mà an vô trí cái kia đúng là thất lạc Trước kia có kia người ằ m mơ c ũ n chẳng ngờ chính mình có vực, có mình thể thần hỏa nghĩ thể ngờ tiến đến sau nghĩ đến đi đ vào sau ợ c cũng thực đến đoá đến đến đến đệ đoá. thần nghĩ nhị n một tốt, hỏa sau, g là lại sự ư nhà không có có lúc nghĩ có có lại muốn càng nhiều cũng xem như như thường tâm lý húng chi bây giờ còn chưa có chia đều nói không có chút nào thất lạc đó là giả nhưng đ ạ i đương ra lời đã nói rất rõ ràng không có chỗ thương lượng hắn cũng không có cách không cao hứng rời đi hắn có thể đi đâu đi mặc kệ đi đâu mặc kệ đầu phục a i đều khó có khả năng nắm tới tay thần hỏa phân cho hắn tăng thêm sự tình lại kéo cao đến xong việc quan tất cả mọi người lợi ích mức độ hắn cũng chỉ có thể là cúi đầu tiếp nhận đều nhìn ra hắn thất lạc trừ cạnh đường đám người theo bên cạnh hắn quá h ạ có người vô xuống hắn cánh tay có người vô xuống bờ vai của hắn cũng có người vô vô hắn sau lưng ngược lại đều dùng im ắng phương thức đưa cho an ủi theo một cái góc độ khác tới nói sư xuân đi qua việc này mượn chờ đến thời cơ xem như nắm sự t ì n h cho nói ra giải khai trừ cạnh đường chờ sự khúc mắc của người ta nhường trừ cạnh đường chờ trong lòng của người ta thư thản thông thấu biết cái tiết để cho mình không tình nguyện mạo hiểm nguyên lai cũng là đang giúp mình cuối cùng có thể hay không giúp đỡ chính mình không biết bọn hắn lúc này cũng không có lựa chọn khác nhưng cần một cái có thể thuyết phục lý do của bọn hắn an vô trí lúc này thất lạc liền là lý do kia bàng quan toàn bộ quá trình nô cân lượng bắt đầu thiện sau c h à o hỏi hai người giúp đồng minh sơn phong cửa hàng ở lại giữ tại ngoài động giúp đồng minh sơn hộ pháp sư xuân theo sau lại bàn giao nô cân lượng một phiên nhường nô cân lượng bay trở về lối ra cái kia một vùng thử đạo sơn bên kia cũng mở ra hai cái lỗ quận cổ luyện ni cùng nguyên liêu cũng đã không kịp chờ đợi tiến vào trong động hấp thu thần hỏa bàng hậu thì thành thử đạo sơn bên kia thất lạc cái kia không có cách thử đạo sơn tìm được thần hỏa chủ yếu cung ứng mục tiêu liền là cổ luyện nhi đụng phải giống nhau thần hỏa cổ luyện nhi không dùng được tình huống dưới mới có thể theo thứ tự sắp xếp cho những người khác b ả n g hậu xếp tại nguyên liêu phía sau thế là cứ như vậy nghe nói hai vị kia đã bế quan hấp thu b ă n g diễm đi sư xuân lập tức chạy đi đùa b ả n g hậu b ả n g huynh nguyên lai ta ở trên băng nguyên cho các người cái kia đó a b ă n g diễm đã bị ngươi hấp thu nhà ngồi tại bên vách núi b ả n g hậu lường hắn một cái muốn nói lại thôi hắn cũng không biết nên thế nào nói rõ lý do ngược lại hắn cũng không thấy cái kia đó bằng diễm hương đi chỉ nghe nói là thoát khỏi bằng kỳ thật việc này hắn trong lòng cũng có chút khó chịu trước sau ba đoá thần hỏa hắn nguyên lai tưởng rằng thế nào đều nên có một đoá là thuộc về hắn chính các ngươi ném đi đó là các ngươi sự tình cũng không thể xâm chiếm ta này một đoá kết quả được rồi thật đúng là liền chiếm hắn này một đoá nội bộ vô pháp nói rõ lý lẽ thiểu số phục tùng đa số hoặc là nói là cổ luyện ni nói tính mà đối ngoại người việc xấu trong nhà lại không tốt bên ngoài dương bắt hắn cho biệt khuất không được cho nên nắm sư xuân cho xem vui vẻ đi qua chú hướng tâm bọn hắn đối thần hỏa phản ứng hắn hết sức lý giải này chút tu tập hỏa tính công pháp người đối thần hỏa có nhiều quan tâm đương nhiên, khôi hài nhà chơi cũng không phải là mục đích chủ yếu là vì b ư ớ c lên bực tức cùng p h ả n nàn phá kỳ tâm p h ò n g t ố t tìm hiểu tin tức có quan hệ thần hỏa v ư ợ t kinh nghiệm đồng minh sơn đám người là thật không có cái gì bắt đầu so sánh cùng một tờ giấy trắng giống như lối ra một vùng nô cân lượng chạy tới sau phát hiện lao trường thái bên kia nhiều hai người t i ế u tỉnh cùng ngô hồng trước sau đều trở về hai người sở dĩ không hề rời đi tự nhiên là bởi vì sư xuân kế hoạch biến động đạt được phân phó lao trường thái đem bọn hắn lưu lại đối sư xuân tới nói trên tay tin tức con đường tăng nhiều cũng không cần phải lại để cho mình người đi ra ngoài tìm hiểu tương quan tin tức một tuyến ra ngoài b u n ba theo dõi một đội người ngựa là có tương đương nguy hiểm một khi bại lộ bên người lại không có trợ giúp lực lượng không chỉ nguy hiểm xảy ra chuyện cũng không ai hiểu rõ tình hình đối sư xuân tới nói đại đương gia tác dụng không phải dùng tới vênh mặt hất hàm sai khiến đùa nghịch phái đ o ạ n chỉ biết là sai xử người chém chém g i ế t g i ế t thân là đại đương gia hợp lý bảo tồn đại gia thực lực giúp đại gia quy tránh khả năng tao ngộ nguy hiểm cũng là hết sức trọng yếu hạng mục một, một trong không phải bằng cái gì tại đông cựu nguyên làm mấy năm đại đương gia đem tất cả mang vào mạo hiểm nếu có thể hoàn hảo không chút tổn hại toàn bộ mang đi ra ngoài dựng đứng liền là uy tín tương lai lại có cái gì nguy hiểm hắn lại sai khi lúc đại gia tuân mệnh lực cản cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều mà giống như nô nhị nhân có thể trở về tự nhiên là bởi vì đều mang về thần hòa manh mối nô cân lượng đem sư xuân lúc này kỹ càng điểm dừng chân cáo chi hai người nhường hai người tự động tìm sư xuân bẩm b á o đi chính hắn thì tiếp tục cùng lao trường thái cùng phương tự thành lưu tại này không có trở về tiếu tỉnh cùng lao t n g thái c ù n p h i ê n b tự n ba, t ì m đ ư ợ c sư x u â n nắm tương quan tin tức cáo chi sau sư xuân để bọn hắn đi đầu nghỉ ngơi t ặ n chưa bày ra hành động hắn đang đợi chờ cổ luyện ni xuất quan có một số việc đi qua so sánh là có thể nhìn ra điểm t r í n h lệch nguyên liêu cùng cổ luyện ni cơ hồ là đồng thời bế quan hấp thu cũng đều là bằng diễm nhưng nguyên liêu trước xuất quan đồng minh sơn cơ hồ là cùng nguyên liêu đồng thời xuất quan cổ luyện ni đến muộn riêng biệt canh giờ sau mới ra ngoài nàng xuất qua n lúc sư xuân còn chưa biết còn chưa kịp đem hai cái địa phương thần h ỏ a manh mối c á o chi ai ngờ cổ luyện ni vừa xuất quan liền vội vã tìm được trước hắn sư xuân đang muốn để chính mình nắm giữ thần h ỏ a manh mối an thủy trong sương mới biết liếm nó cũng ngon cổ luyện ni lại không kịp chờ đợi mở miệng nói ta thử đạo sơn biết một chút khả năng có thần hòa địa phương chúng ta có thể đi t bây giờ trên tay có tòa n g u y ê n trận tăng thêm sư xuân tìm kiếm thần hòa bí pháp lòng tin nàng tăng nhiều sư xuân nghe vậy vui vẻ khỏi cần phải nói chỉ bằng cổ luyện nhi nguyện ý cung cấp thần hòa manh mối hắn liền cảm thấy lần này hợp tác đăng giá bất quá hắn cũng không trực tiếp tiếp nhận hỏi ngược lại khả năng ngươi xác định những địa phương kia có thần hòa sao cổ luyện nhi đều là ta thử đạo sơn tiền bối tìm tới qua thần hòa địa phương có thể thai ngén thần hòa địa phương hoàn cảnh chắc chắn có kỳ là tính bây giờ dù chưa nhất định còn có nhưng dù sao cũng so mù quáng khắp nơi tìm lung tung mạnh vô số lần trước đó ngươi đánh cắp chúng ta băng diễm địa phương, liền là ví dụ. sư xuân nói tốt các ngươi nếu biết địa phương vậy liền chạy không được trước mắt ta chỗ này vừa được biết hai cái thần h ỏ a manh mối chúng ta trước tiên đem hai chỗ này giải quyết lại đi ngươi biết địa phương cũng không muộn hắn cũng làm ớ i từ thử đạo sơn này loại so sánh có kinh nghiệm môn phái trong miệng biết một chút đồng minh sơn đám người không biết kinh nghiệm ví như bàng hậu liền nói cho hắn thần h ỏ a chưa hẳn khó tìm cũng chưa chắc cứ thích co đầu rút cổ lấy thần h ỏ a nhưng thật ra là cứ chạy đi ra ngoài lang thang phát hiện sát xuất không tính thấp chân chính phiền t h i là khó mà bắt được nơi nào đó phát hiện một đ o ạ thần hòa liền có khả năng nắm một môn phái theo tiến vào thần hòa vực cho m cổ luyện nhi n chỉ chỉ thuận thế mắt nhìn thêm ra hai người n g o ạ i ý muốn sau khi âm thầm cảm khái cảm giác sư xuân thủ hạ tinh binh cường tướng vẫn rất nhiều dò xét năng lực lại như thế mạnh liền hỏi thế nào làm tiếp tục điệu hổ ly sơn bộ kia nàng bị điệu hổ ly sơ qua biết rõ bộ này rất hữu hiệu một đám người bận rộn rất lâu mới xác định thần hỏa đại khái vị trí lại bị người khác cho trùng hái đây chính là thần hỏa a bị người thêm r ộ m á i c nữa g nhìn thấy trộm ngắt người thế đơn lượt bạc một khi bắt đầu đ u ổ i theo liền rất không có khả năng gồng xuống quay đầu cho nên nàng biết rõ một chiêu này vi lực sư xuân gật đầu đó là tự nhiên bất quá lần này muốn ngươi tự mình đi đ i ệ u hồ lý sơn ân trên giới quan sát một chút nàng xuyên qua ngón tay chỉ ngươi này trên người môn phái y phục muốn đổi một cái tốt nhất đừng để người nhận ra ngươi là thử đạo sân người bằng không người ta có khả năng không dám đổi tiếp cổ luyện n i không hiểu sợ người nhận ra còn nhường ta tự mình đi đ i ệ u hồ lý sơn làm gì sư xuân thở dài đây không phải muốn cho ngươi tự mình đi một chuyến lối ra đi cùng q u ý phái trưởng lao t r o hỏi sao ta có mấy cái h u y n h đệ an trí ở bên kia phụ trách tiếp ứng tin tức đồng thời còn muốn chặn lại thiên nham tông bên kia địa hồ lý sơn tin tức t cổ ngữ nói, luận nhi g chừng bạn tới lớn à m ư mắt nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu sau dợ khóc dợ cười nói ngươi nghĩ cái gì chuyện tốt đâu chúng ta hợp k h ỏ n thì cũng thôi đi ngươi còn muốn hợp khỏa đến ta thử đạo sơn trưởng lao trên đầu đi mười phái trưởng lão tọa c h ấ n tại cái kia là có quy tắc còn có các trưởng l ã o khác giám sát hắn không có khả năng đ ú n g tay giúp ngươi làm loại chuyện này cũng đ ú n g tay không được này loại chuyện tốt ngươi liền đừng nghĩ ngay sau lời này sư xuân lại cho c h ọ c cười ta nói ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta để quy tắc n h ư không phải là các ngươi vị trưởng lão kia đ ú n g tay để cho các ngươi tỉnh nộ lại b ă nguyên n g bên trên ngươi có thể ngăn chặn chúng ta nói thật nếu không phải là các ngươi trưởng lão dám làm hư q u ý cụ ta còn thật không nghĩ tới muốn cho hắn hỗ trợ nói đến đây cái cổ luyện ni cũng là chưa nói tới cái gì xấu hổ trần chờ khoát tay nói ta biết ngươi y tứ có thể này ra mặt can thể mặt thiệp xung đột này xung ra sư ự tình, hắn thật t hắn không nào Còn ngay cách có có, làm. r ớ trước c cả cũng có cách cùng tất cả trưởng lao trước mặt, ta thông tình Sư không nào hắn này. lao loại báo sự xuân hai tay đan sen l i ề n bày không là vấn đề hết thệ đều không là vấn đề những phiền toái này ta toàn bộ giải quyết cho ngươi đi cam đoan không làm ngươi khó xử cũng không để cho các ngươi trưởng lao khó xử có nửa phần khó xử ngươi đều có thể không làm thật không có cái gì sự tình liền ngươi tự mình đi một chuyến là được thật sao cổ luyện nghi một mặt hầu nghi nếu không phải thực sự đến vũ đoá thần hỏa lại kiến thức đối phương tìm thần hỏa năng lực nàng thật muốn hoài nghi là đang lựa chính mình đương nhiên nàng khẳng định phải hỏi đến chi tiết không làm rõ ràng chuyện thế nào nàng không có khả năng mù quáng đáp ứng làm loạn một phiên chi tiết bàn bạc hoàn tất sau cổ luyện m i hoàn toàn là bộ dáng k i ế p sợ s ơ n g sờ nhìn c h ầ m c h ầ m sư xuân rất lâu sư xuân bị nàng nhìn c h ầ m c h ầ m cái toàn thân không được tự nhiên hỏi xảy ra chuyện gì có cái gì vấn đề sao không có cái gì vấn đề liền cho các ngươi trưởng lao đưa cái lễ vật mà thôi cổ luyện m i rất là lo nghĩ lại cảm khái bộ dáng nói khó trách ngươi nắm mộc lan thanh, thanh lửa gạt như vậy thảm ta có chút lo lắng ngươi cùng ta hợp tác có phải hay không tại hô ta ngươi cùng ta hợp tác không phải là hướng chúng ta kim trưởng lao đi a ngươi này không phải muốn chúng ta kìm trưởng lão hỗ trợ ngươi đây rõ ràng là muốn đem hết thẻ trưởng lão toàn bộ lôi xuống nước t r ư ơ n g ba trăm kỳ thạch một thấy đối phương thủy trung mang theo cẩn thận sư xuân dương mắt nhìn nói ngươi thế nào lao đối ta có thành kiến này sao có thể lừa ngươi thần hỏa ngươi một đoá lại ta một đoá thực sự thần hỏa ngươi hấp thu tiến vào trong thân thể ta còn có thể móc ra hay sao cổ luyện nghi ngẫm lại cũng thế được a cứ như vậy đáp ứng xuống thế là hai người tại chỗ làm ra bút mực giấy nghiên riêng phần mình viết một phong thư sư xuân trước viết xong làm cái giản dị tạ đá kỳ thật liền là đem nửa khối lớn trừng bàn tay tảng đá cho đào rỗng đi qua lỗ nhỏ đem thư nhét đi vào sau đó phong lỗ nhỏ làm hắn cùng ngô cân lượng mới hiểu đánh dấu sau đó nắm trừ cạnh đường cùng trần vô kỵ chiêu đi qua đem tin giao phó cho trừ cạnh đường sau căn dặn hai có người nói hai người các ngươi đi lối ra bên kia tận lực lách qua cố thủ mười vị trưởng lao ánh mắt đem tin giao cho ngô cân lượng tin cho ngô cân lượng sau các ngươi muốn nhìn có khả năng xem nhưng trên đường không được tư hủy đi không được nhìn lén phía trên làm đánh dấu đưa cái tin phái ra hai người cũng là vì dùng phòng ngừa vắn nhất một phần vặn có biến tối thiểu có khả năng chạy thoát một người tốt hồi trở lại tới báo tin bằng không ra cái gì sự t ì n h cũng không biết nhân thủ sung túc thời điểm tự nhiên là cầu vững chắc không phải mang như thế nhiều người làm gì ăn cơm khô không thành được chử c h â n nhị người đáp ứng trước khi đi mắt nhìn cách đó không x a n ngân bút suy nghĩ có chút vắt hết ó c ý vị c ổ luyện nhi hai người sau khi đi không lâu nhẹ nhàng thở ra cổ luyện nhi cũng vông xuống bút cầm lấy tin giao cho sư xuân xem hỏi uy dạng này được hay không cũng không phải không được sư xuân tiếp tin sau nhìn thấy nói thầm thế nào nói sao không tiện đánh giá viết có chút g ặ p đèn lại hoặc là cẩn thận từng ly từng tí không giống như là nói như thế trọng yếu sự tỉnh l i ê n n g ẩ n đầu hỏi ngươi bình thường cùng các ngươi trưởng lão liền như thế viết thư sao cổ l u y ệ n nhi bất đắc dĩ nói thật tốt cùng trưởng lão viết thư làm gì chưa bao giờ cho trưởng lão viết q u a tin được a sư xuân đem thư v à o đoàn xoa thành xám đi đến bút mực giấy nghiên trước một bên viết lại vừa nói nói đơn giản trực tiếp điểm n ắ m sự tình nói rõ ràng là được trưởng lão là trưởng lão sự tình là sự tình không cần thiết do do dự dự vô số nói do lý do cũng không cần lo lắng hay không các ngươi trưởng lão là người thông minh nói do chính hắn liền biết nên thế nào làm rất nhanh hắn liền viết xong đem thư giao cho cổ luận nhi cổ luận nhi xem sau không thể không thừa nhận đơn giản trực tiếp lại nhẹ nhàng khoan khoái nhiều nhưng vẫn là khinh bị m ộ t câu chữ viết thật kém quả nhiên là đất lưu này ra tới ngoài miệng nói như vậy trên tay vẫn là lấy ra một khối ngọc giản đem trên thư nội dùng sao chép lấy rót vào trong chiếc thẻ ngọc không có cách cùng nô cân l ư ợ n g bên kia không giống nhau một đám trưởng l ã o bên trong kim trưởng l ã o không tốt xuất r a tin đến xem giấy viết thư không tiện trong bóng tối thi pháp đ ọ c đến về sau nàng lại tại bốn phía dây núi ở giữa một phiên nỗ lực tìm kiếm cổ luyện ni mưu cầu cho chính mình kim trưởng lao tìm cái đẹp mắt điểm lễ vật sư xuân xem xét một hồi sau nhịn không được vào đầu thầm ngh cổ h chuyện khẩn ú n còn g ta có yếu xử luyện nghi nghe vậy phi thân tới một mặt hiếm lạ nói ta nhìn một chút cái gì dạng sư xuân hai tay dâng lên ngươi xem thật không tệ cổ luyện nghi một nhìn tại chỗ liền trợn tròn mắt vô ý thức hướng dưới chân nhìn một chút liền một khối đá bình thường này bên trên khắp nơi đều là khoe miệng co giật nói ngươi đây cũng quá lừa gạt người đi ngươi này sợ là đâm liền đều không chọn tùy tiện nhận đi các phái những trưởng lão kia nhìn xem đâu lễ vật này thế nào tặng ra tay thật coi các phái trưởng lão là đồ đần sao sư xuân phản nghi ngờ nói ngươi có phải hay không quan tâm hơi nhiều thật coi cho các ngươi trưởng lão tặng lễ đâu các phái trưởng lão thấy được thì sao ai biết các ngươi trưởng lão ưa thích cái gì ngươi nói các ngươi trưởng lão tốt này một ngụm người ngoài chỉ có thể tin tưởng không có cách nào nghiệm chứng ủy bụng đều lớn rồi biết ngươi làm quỵt h ì phải làm thế nào đây ngươi còn sợ người ta tương lai ra ngoài nghiệm chứng hay sao đại cô nương ngươi nghe ta đưa cái đơn giản tùy tiện điểm đồ vật nói một câu trưởng lão ngươi ưa thích cái này những lời khác đều không cần nói các ngươi trưởng lão lập tức liền biết lễ vật này nổi danh đường còn có ngươi dạng này mang xuống không sợ người ta nắm thần hỏa cho lấy đi tranh thủ thời gian làm cái cái bệ nắm ngọc giản dấu vào đi là được rồi giống như nói vẫn rất có lý cổ luyện nghi muốn nói lại thôi nhưng vẫn là cảm giác lễ vật này chọn chính là không phải cũng quá thô giáp một chút sư xuân l ờ i nhắc cùng với nàng kéo còn được bản thân đến quay người ngồi sổm trên mặt đất tảng đá vừa để xuống sau đó rút ra dao găm ngồi sổm trên mặt đất lộng tế lộng tế lại mò tảng đá cho tu cái cái bệ hai phía lặp đi lặp lại ăn khớp tu trình tốt thu dao、găm. ôm lấy nguyên bộ tảng đá đồ chơi trực tiếp t r ồ n g chất tiến vào cổ luyện n i trong ngực sau đó lại rời lên tảng đá hướng cái bậy lỗ khảm bên trong ra hiệu tốt ngọc giản bỏ vào đi là được rồi cổ luyện n i thở dài cuối cùng vẫn lấy ra ngọc giản bỏ vào sư xuân lập tức thả trên tảng đá đi chấn áp lại sự tình liền như thế định tiếp lấy riêng phần mình chào hỏi nhân mã cổ luyện n i còn muốn chuẩn bị một chút tối thiểu muốn đem sự tình cùng nguyên liêu bọn hắn lại nói một chút sư xuân bên này thì không có cái gì chuẩn bị cẩn thận tứ đỉnh tông hồi trở lại thiết xâm lâm an an ổn, ổn tìm thần h o ạ đi hắn muốn dùng liền liền dùng không muốn d Kỳ thật t ô nô g cũng giới trướng lượng thống cùng vùng, chủ việc, cho lực chữ, phải nhìn hắn ánh mắt làm việc, cho nên hoàn toàn là hắn nói tính. Trình hắn hiện mình. Hai nhân nhanh nhau phát. chân nên toàn nói nào nói, đến trên bên liền nhị người n tới tại Lối mắt làm đem mã, một mò tay rất xuất tới là vừa đó ra độ đã cân lượng đám người địa náu người hận phương. Nô cân lượng là ư nghe được triệu hắn sau từ phía trên trong thông đạo trượt xuống tới một thấy hai người cứ vui vẻ à, hà các ngươi thế nào tới có việc hắn xem chừng là xuân thiên có việc phân phó mà phải tới vì vậy kỳ quái có việc trước đó tại sao không nói với chính mình còn muốn hai người này chuyên môn đi một chuyến xem xong h ư n thư hắn đại khái hiểu sư xuân trước đó vì sao không nói cho hắn bởi vì khi đó tiếu h tỉnh cùng ngô hồng còn chưa có trở lại c ò n không mang về tân thần hỏa tin tức còn không biết thời điểm nào có thể chấp hành bước này kế hoạch có lẽ phải trước cạn chuyện khác như có điều suy nghĩ một hồi sau hắn đối với hai người nói đại đương g i a nói bọn hắn đã không tại tại chỗ để cho các ngươi tạm thời lưu lại nơi này chờ cổ luyện nghi bọn hắn tới sau chạy cùng bọn hắn cùng đi nói xong đem thư cho bọn hắn xem lao trường thái cũng dôi đầu cùng một chỗ xem phương tự thành còn ở phía trên quan sát không có xuống tới phía trên nội dung đem bọn hắn nhìn cái cái hiểu cái không nghi ngờ không thôi đúng lúc này phương tự thành thanh em đột nhiên từ phía trên trong thông đạo chuyển đến người đến thiên nham tông người giống như lại tới n ô cân lượng lập tức một thanh giật tin tới tay cho xoa thành xám cũng cấp tốc lách mình đến cửa hàng lặng lẽ hướng ra phía ngoài quan sát dãy núi đỉnh cao nhất bên trên khoanh chân ngồi tính tỏa mười vị trưởng lão nhìn trước mắt ngân thần họa hạ xuống hai cái người áo xanh vẻ mặt đều có chút phát chìm lại là hai người này bọn hắn trước đó đều gặp lại tới thế nào đây là muốn so minh sơn tông người tới càng tấp nập sao mười vị trưởng lão cũng đều nhìn một chút trên không đám kia đuổi theo không biết cái nào môn phái đệ tử đều là giận mà không dám nói gì dám vẽ dựa theo quy củ mười vị trưởng lão thờ ơ lạnh nhật lấy không có lên tiếng cũng không có nhúng tay nhưng đều mơ hồ ý thức được n à y một giới thần hỏa minh ước giống như có chút không bình thường giới trước tới đây chấn giữ trường lão cơ bản cũng đều là bọn hắn trong môn phái không nghe nói từng có loại tình huống này không có cách trên không đám người kia cuối cùng không thể không phất tay háo mà đi tan biến tại tầm mắt của mọi người bên trong nhưng lại không có tan biến tại nô g cân lượng trong tầm mắt nô g cân lượng đuổi theo đủ để tránh đi chủ phong bên kia hai mắt sau hắn lần nữa thi pháp hô lớn chư vị đi thong thả xin dừng bước nín một cục tức nhân viên dừng lại sau tiến lên nô cân lượng lại là tự giới thiệu vân an quá trình cùng lần trước xáo lộ giống như lúc chỉ bất quá lần này bên người đổi đồng bọn mang theo phương tự thành ra tới tự mình thực tiễn đông cửu nguyên mang người mới đều là như vậy có chút kinh nghiệm đúng là muốn truyền kinh nghiệm trải qua tự mình cảm thụ qua hiệu quả vào tay dâng lên mới có thể ổn định tự nhiên kết quả cũng là tốt lại thành công nắm giữ đến tân thần đường lửa nóng thường địa chỉ cùng ngày khỏa biệt khuất nhân viên cáo biệt sau nô cân lượng lần này không có vội vã đi tìm sư xuân lại trở về trước đó trong động quật chờ đợi biết gấp cũng vô dụng sư xuân trong thư đã nói bọn hắn đã rời đi tại chỗ cố ý nói chuyện này đã nói lên không có để lại bạn chỉ đường muốn tìm cũng tìm không thấy chỉ có thể bị động chờ đấy một mảnh vách núi treo leo san sát dung nham chỗ hai cái bóng người theo dung nham bên trong bay lên trời một cái khăn t r ù m đầu che mặt che mặt trong tay nam nhân nâng một đoạn xích hồng lễ diễm đồng hành là một cái tóc thai bù xù nữ nhân xích hồng hào quang vừa hiện cho dù là tại đây đỏ rực trong hoàn cảnh cũng chia bên ngoài dễ thấy nơi này khắp nơi s i ê u tầm nhân viên bên trong lúc này có người phát hiện thần hỏa là thần hỏa có người hô to có người đoạt chúng ta thần hỏa có người g ầ m thét ầm ầm có người gõ núi báo động kinh động t o á t ra nhân viên dồn dập đằng không đuổi theo không chế phong lân gấp trốn tóc hai b ù i sù nữ nhân thỉnh thoảng quay đầu nhìn chính là cải tiến sau cổ luyện nghi bên người nàng người bịt mặt là đồng minh sơn che lấp dung mạo tự nhiên là sợ người nhận ra đã không muốn bị đuổi theo người nhận ra cũng không muốn bị lối ra bên kia các trưởng lão nhận ra ban đầu sư xuân ngay từ đầu là không có ý định xuất động phía bên mình người chuẩn bị nhường cổ luyện nghi chính mình nâng thần h a sau mê xem người, n à y d u n g nham hoàn cảnh cảm thấy để cho đồng minh sơn xích diễm tới mê người khả năng có thể tin hơn điểm không có điều kiện có hay không điều kiện cách chơi có điều kiện tự nhiên vẫn là vững chắc điểm tốt cổ luyện nhi đảo không quan trọng cảm giác mình tại b ă n g nguyên đều có thể bị ma quỷ ám ảnh đuổi theo xích diễm tại đây dung nham chỗ truy băng diễm chẳng lẽ không như thường sao thân hỏa v ư ợ t bên trong tình huống ai dám nói ra cái nhất định không sai tới bất quá nói đi thì nói lại nhân vật chuyển đổi sau đột nhiên bị người đuổi theo chạy nàng phát hiện làm tặc cảm giác vẫn rất kích thích mặt mày hớn hở tinh thần phân chấn mà người kia thành viên đi không vách núi treo leo san sát chỗ lại bay thấp một đám người thử đạo sơn cùng m i n h sơn tông người xuất hiện mình sơn tông nhân viên có tốt sớm đã thành thói quen này vừa ra thử đạo sơn nhân viên tâm tình thì phá lệ không giống nhau cũng là nhân vật xoay chuyển sau cảm thụ t h ú n g chi trước đó dụ lừa gạt bọn hắn người bây giờ ngay tại bên cạnh hoàn thành bọn hắn đồng bọn bất quá này làm chuyện xấu cảm giác xác thực không giống nhau kích thích hai bên phụ trách dẫn đầu ra lệnh một tiếng hai bên nhân mã ngừng lại tản ra bốn phía tìm kiếm bên cạnh không có người bên ngoài nguyên nhiêu cùng bảng hậu nhìn nhau sau nhìn về phía sư xuân nguyên nhiêu hỏi hiện tại phải xem ngươi rồi cổ luyện nhi trước khi đi đem sư xuân bí pháp sự t ì n h cáo chi hai người này cũng nắm lợi dụng tòa nguyên trận phối hợp sư xuân bắt thần hòa sự tỉnh bàn giao cho hai người này đương nhiên bí mật này sẽ không phạm vi lớn quyết、tán. chương á o c i hai n g ờ i c ba trăm kỳ thạch hai sư xuân nhìn chung quanh sau đó mới đốt lên một nhánh hương đối với hai người thấp giọng nói các ngươi chờ ở tại đây ta chưa xem tình huống một chút hai người từ một tiếng tầm mắt gấp c h ầ m c h ầ m sư xuân trong tay chi k i ê hương tựa hồ muốn nhìn được cái gì h o a đến thật sự là cổ luyện n h i nói quá thần kỳ sư xuân thì này phong lân bay lên không mở ra mắt phải dị năng trên không t r ú n g khắp nơi tìm kiếm cũng không tốn hao thời gian quá dài liền tại một chỗ dung nham hạ phát hiện dị thường đồ vật khóa chặt vị trí sau sư xuân trở về đem nguyên n i ê u hai người dẫn tới chỉ rõ vị trí cùng đại khái chiều sâu nguyên l i ê u lập tức triệu tập mười hai tên thử đạo sơn đệ tử tới đem mười hai thiết tháp phân biệt giao cho bọn hắn cùng một chỗ mang theo chìm vào dung nham bên trong bàng hậu đi theo chờ đến bàng hậu lần nữa trở về phía trên quát lên có thể nguyên l i ê u lập tức khởi động la bàn trong tay tòa nguyên trận phạm vi nhỏ khóa chặt dưới mặt đất dị vật cơ hồ liền tránh né cứu vãn không gian đều không cái gì thử đạo sơn người cũng xác thực hung hãn dung nham tiếp theo trận ngắn ngủi ầm ầm sau sự tình liền kết thúc bàng hậu lần nữa theo dung nham hạ toát ra lúc trên tay đã nắm một đo xích hồng liệt nhìn về phía về đương x u nhiên mắt lại có chút Tự mình thể hội đến hai o hắn trước ước đó đ h cũng rất muốn muốn đoá này thân hỏa bất quá hắn đã không quan tâm này một đoá muốn hay không cho sư xuân hắn hiện tại cảm thấy lần này hợp tác hoàn toàn đăng giá cũng vui mừng sư xuân kiên định cùng bên này hợp tác quyết tâm đến tận đây hắn mới xem như chân chính tin tưởng sư xuân trước đó cái gọi là hợp tác không có lừa bọn họ băng g i a o đúng là ngoài ý m u ố n hắn cảm giác thử đạo sơn lần này sẽ có trước nay chưa có đại thu hoạch nguyên l i ê u trong tay la bàn chuyển động thu thỏa nguyên trận chờ đến dung nham hạ bảy trận mười hai người toàn bộ mang theo pháp khí trở về sau trên mặt hắn lần thứ nhất đối sư xuân lộ ra ý cười xuân huynh nơi này không nên ở lại lâu chúng ta trước chạy tới nơi tiếp theo đi tranh thủ tại chúng ta sư thúc tìm tới chúng ta trước nắm tiếp theo cái điểm cũng cho rút sư xuân mỉm cười gật đầu hắn cũng không đề cập tới làm cho đối phương nắm thần h ỏ a lấy tới sự tình bất quá trên đường nghỉ chân phân b i ệ t hướng đi lúc hắn cũng là tìm cơ hội cùng b ả n g hậu nói thầm mấy câu ta biết ngươi mong muốn này thần h ỏ a cũng rất kỳ quái không biết sao thử đạo sơn như thế nhiều người bên trong duy trì có b ả n g huynh để cho ta có mới quen đã thân hào cảm xem b ả n g huynh mặt mũi vòng cho chúng ta đoá này thần h ỏ a chúng ta có khả năng hoán lại một thoáng trước cho thử đạo sơn b ả n g hậu con mắt bỗng nhiên tỏa ánh sáng tay cũng nhịn không được run một cái trên tay n â n cục đất có muốn n ư ớ mở cảm giác sư xuân nói bổ sung Ta mặc dù cho bàng huynh mặt mặc cho các dù huynh nhưng thử đạo bàng ngũi, ngươi sư ơ n không nắm đoá này thần n có, có cho thể hay hòa g đoá ơ i phải Lời nói lại hiểu đó định. có có cũng chút không này bàng thể hậu là cho ta quyết vừa ra, xuân lắc đầu hợp tác ước định bên trong không có đầu này ta không nhúng tay vào các ngươi trong môn phái bộ sự tình các ngươi cũng không nên nhúng tay chúng ta bên này miễn cho quay đầu các ngươi tổn thương hòa khí lại muốn nói ta châm h ỏ i cái gì cổ luyện ni cô nương kia đối ta thành kiến vốn là rất sâu làm bàng hậu đối mặt cổ luyện ni nói năng lô mãng bàng hậu ai cũng chỉ là khe thở dài một tiếng mà thôi một bọn người nghỉ ngơi một hồi do đường trở về chỉ rõ hướng đi sau đại gia lần nữa tụ quần xuất phát lối ra một vùng dây núi đỉnh cao nhất bên trên lớn đâm hạ khoanh chân ngồi tính tỏa mười vị trưởng lão đ ố n g lần lượt mở hai mắt ra quay đầu nhìn lại chỉ thấy lại có hai người nâng thần h ỏ a từ trên trời giáng xuống lại tới trước đó một bọn đi cũng không phải thật lâu a đây là làm gì sao cũng bắt đầu dạng này chơi đúng không coi này là cái gì địa phương mười vị trưởng lão sắc mặt đều khó coi có người trong ánh mắt dần hiện ra tức giận ý vị thậm chí có muốn phát tắc tình nghi nghĩ phát tắc không là người khác chính là thử đạo sơn trưởng lão kim quý kỳ sở dĩ dễ kích động nhất bởi vì hắn thử đạo sơn đệ tử liền ăn này thua thiệt người khác có khả năng xem náo nhiệt hắn lại là tại đây bên trong lặp đi lặp lại bị người bóc vết xẹo trở thế là tại đây lặp đi lặp lại bị kích thích không mang theo dạng này kích thích người chính là muốn đối với người tới quát tháo một tiếng lúc đã thấy trong đó một tóc dài tung bay người là cô gái tham dự nữ nhân có thể là tương đối hiếm có hơn nữa thoạt nhìn còn có chút quay mặt đối xử mọi người rơi xuống đất hắn tập trung nhìn vào khẽ nhất miệm câm tại cái kia này tóc hai b ù i sù nữ nhân hắn quá quen thuộc đúng là bọn họ thử đạo sơn trưởng môn nữ nhi cổ luyện nhi cổ luyện nhi quay đầu mắt nhìn trên k h ô n g người sau đó chắp tay hướng tất cả t r ư ở n g lao ra hiệu một thoáng không có có dư thừa biểu thị không muốn tại truy binh trước mặt bại lộ thân phận cái gì quỷ kim q u ý kỳ trưởng lão hai mắt có chút m à người lại nhìn một chút cổ luyện nhi bên người nâng xích hồng thần hỏa người b ị mặt trong mắt bắt đầu hiện hiện hiện nghi ngờ không thôi ta thử đạo sơn cũng bắt đầu chơi một bộ này học rất nhanh nha như là như thế này vậy liền không tốt khiển trách không có ăn chính mình cơm còn nện chính mình nổi đạo lý hắn trước kia làm đệ tử lúc là tham gia qua thần hỏa minh ước biết rõ các đệ tử tại đây bên trong khắp nơi buôn ba cạnh đoạt khó khăn thế nào chính mình thân là trưởng lão coi như không thể giúp cái gì vội vàng cũng không thể kéo chính mình đệ tử sau chân tông môn phái chính mình tới cũng không phải phát huy loại tác dụng này hắn nghĩ phát tác cái kia cố t ứ c giận lập tức tan biến vô tung vô ảnh theo cổ luyện ni trên m ặ t không nhìn ra cái gì biểu lộ hắn lại dò xét cổ luyện ni người bên cạnh này người nào nha đệ tử nào nha được như thế kín làm gì người dứt khoát nắm trên ánh mắt hai cái lỗ cũng chẳng tốt hắn không biết này có cái gì thật là sợ lúc trước hắn gặp qua nhiều đợt. không có nhà ai giống thử đạo sơn như thế nhắc gan liền cổ luyện ni h đều cải tiến hại lúc trước hắn kém chút không nhận ra được cảm giác có chút rơi thử đạo sơn uy phong hắn hơi có chút không cao hứng đương nhiên trên tổng thể vẫn là cao hứng cái kia đoá hỏa hồng thần hỏa nói rõ cái gì nói do thử đạo sơn đệ tử đã đã tìm được thần hỏa thử đạo sơn chuyến này tìm tới thần hỏa là trước tăng cường cổ luyện ni h trước mắt liền bên cạnh đệ tử đều có thần hỏa cái kia cổ luyện ni h tự nhiên cũng có như thế nói đến thu hoạch không nhỏ a hắn vuốt vớt sợi dâu trước đó nhường nha đầu này lĩnh đội mình còn có chút lo lắng hiện tại xem ra so chính mình tưởng tượng muốn ra hắn lại nghiêng qua mắt trên không phẫn hận một đám truy binh lông mày hơi nhướng bây giờ tình huống này hắn liền càng không khả năng để cho người ta tại đây bên trong động thủ dám làm loạn hắn không ngại tự mình ra tay giáo hấn loại tình huống này hắn khẳng định phải cho mình người chỗ dựa các trưởng lao khác cũng đang ngó chừng cổ luyện ni d o xét ngay cả mình môn phái đệ tử đều nhận không được đầy đủ sao có thể nhớ kỹ thử đạo sơn đệ tử nhưng thử đạo sơn trưởng môn nữ nhi bọn hắn là có ấn tượng có chút thậm chí nhiều lần gặp qua ý nghĩ của bọn hắn so kim quy kỳ trưởng lao ít một chút cũng so sánh trực tiếp nha đầu này xem ra là bị hố ra kinh nghiệm tính cả bạn đều có thần hỏa thử đạo sơn tối thiểu đến có hai đoá thần hỏa đi từng cái trong ánh mắt nói không rõ là tán thưởng vẫn là hâm mộ cũng có mê loạn cùng lo lắng mới tiến vào bao lâu thử đạo sơn tối thiểu liền lấy được hai đoá khó tránh khỏi có chút thần tốc trên không hận không thể lao xuống cướp đoạt một bọn người khổ sở đợi chờ một hồi khí cũng vô dụng không thể đem có hạn thời gian tồn tại này cuối cùng cũng chỉ có thể là h o á n hận mà đi chờ những cái kia toàn bộ biến mất cổ luyện ni lúc này mới chính thức chắp tay bái kiến nói đệ tử bái kiến kim trưởng lão tiếp theo lại đối các trưởng lao khác chắp tay nói cổ luyện ni báiến chư Trư vị trưởng lão đồng minh sơn không lên tiếng đi theo túi đầu không lưng hắn đã không phải là một hai lần tới thăm viếng lo lắng cho mình lại lộ diện có thể hay không bị người đánh thành thành thật thật khiêm tốn một chút đội lúc trước cùng năm đó có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình sẽ làm ra như thế điên cuồng sự t ì n h đến dám đùa đến một đám luyện khí đại phái trước mặt t r ư ở n g l ã o đến này chút có thể là liền bách luyện tông trưởng môn đều không dám lô mạng nhân vật một vị trưởng l ã o từ từ nói cổ nha đầu ngươi học xấu kim q u ý kỳ lập tức đoạn lời nói ta cũng không phải thiên vị chính mình môn phái đệ tử môn phái khác có thể làm chúng ta nếu không có can thiệp vậy dĩ nhiên là đối xử như nhau các trưởng lao khác hoặc hử hoặc giống như cười mà không phải cười kim q u ý kỳ ánh mắt nhìn về phía đồng minh sơn đang muốn hỏi là ai cổ luyện ni động tác lại hấp dẫn c h ú ý của hắn chỉ thấy cổ luyện ni chuyển ra một khối mang cái b ệ màu đỏ tảng đá này muốn làm gì đâu cổ luyện ni nhỏ nhảy đến đỉnh núi uy một chân trên đất hai tay đem này bảy cành tảng đá hai tay dâng lên cung kính nói đệ tử biết trưởng lao tốt này một ngụm gặp gỡ này kỳ t h ạ c h sau tranh thủ thời gian thu thập lại vừa và tới thuận đường dâng lên nho nhỏ tâm ý còn mong trưởng lão không muốn ghét bỏ kim uy kỳ mỹ mắt liên chiến đến mấy lần các trưởng lao khác tầm mắt cũng dồn dập rơi vào hòn đá kia lên có tr kim q u ý kỳ n g ư ơ i còn có này yêu thích cũng có người đưa tay nói đến ta nhìn một chút này kỳ thạch có cái gì chỗ kỳ lạ không chỉ có là hắn những người khác t r ợ t nhìn cũng đều không nhìn ra ngạc nhiên ở đâu nhưng đều biết cổ luyện ni không có khả năng tùy tiện đưa một khối đơn giản tảng đá cho chính mình trưởng lão làm lễ vật xem chừng nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đ ỉ n h đến tìm góc độ đến tế phẩm mới được đều yêu kỳ đều muốn nhìn một đám ăn không vô mảnh trấu sân t r ư đừng giải xéo đồ tốt kim quy kỳ một tiếng uống đem đồ vật cướp đến tay l n xuống không cho bất luận người nào bộ dáng cũng không có khả năng cho những người khác xem bởi vì hắn biết rõ chính mình một cái lợi u khí luyện, luyện dung tảng đá vô số đôi cái gì kỳ thạch không tình cảm chút nào có cái quỷ yêu thích nha đầu này bỗng nhiên giúp mình sưu ra như thế cái thần kỳ yêu thích đến tuyệt không có khả năng là bắn tên không đích dùng như thế mịt mở phương thức tới ám chỉ nói do tảng đá kia khẳng định có thành t i ệ u nha đầu này chuyển cái gì thành t i ệ u cho mình hắn dĩ nhiên phải nhanh nhận lấy tay ấn xuống hơi chút thi pháp điều tra liền đã nhận ra cái bậy bên trong có khác đồ vật quả nhiên nội danh đường chư vị trưởng lão thì suy tiến một mạnh mọi tảng đá làm bảo bọn hắn thật đúng là trước mắt cũng vẫn là đầu hồi trở lại biết kim quy kỳ có này yêu thích một cái khác đỉnh núi ghé vào trong l ô thủ ngắm nhìn nô cất lượng mơ hồ mắt thấy t ặ n g đồ tỉnh c ả n h sau c h ợ ý thức được cái gì n h ì n không được quái khiếu một tiếng thao cô nương kia là cổ luyện nhi thật tốt đổi cái gì trang kém chút nhìn sai rồi quay đầu liền đối trừ cạnh đường cùng trần vô k ỵ hô hai vị người tới chuẩn bị sẵn sàng quay đầu đ ổ i kịp bọn hắn cùng bọn hắn đi tìm đại đương ra đ ỉ n h phong ngồi xếp bằng kim q u ý k ỷ phủi tay bên trên ấn xuống tảng đá kia tính là cho cổ luyện nhi hồi trở lại bày tỏ biểu thị mình biết rồi trường lão đệ tử còn có việc vội vàng sẽ không quái à y đứng dậy cổ luyện nhi chắp tay lùi lại m động tác trên tay nhất biến đơn trưởng nắm ra một đoàn nhàn nhạt, nhạt bạc lam sắc h ỏ a diễm trước khi đi tới này sao một tay cũng không có ý tứ gì khác liền là khoe khoang một chút khoe khoang cho kim trưởng lão xem cũng là sư xuân trước đó liên tục bàn giao nàng muốn như thế làm nói là cho kim trưởng lão một cái công đạo quả nhiên cũng đắc thủ thần hỏa kim q u ý kỳ lông mày hơi nướng h hắn vô ý thức vớt râu manh mối mỉm cười nhìn về phía trước mắt nha đầu trong ánh mắt tràn đầy không che giấu được tán thưởng ý vị tay kia vô ý thức vớt ve vừa tới tay tảng đá hắn phát hiện mình trước kia thật đúng là xem thường nha đầu này thật đúng là không phải chim hoàng b ế n chương ỉ lúc t r ớ c k h làm cho n g ba trăm a lẻ một phối hợp một thấy cổ luyện nghi hiện tại liền đi vậy nói rõ trong viên đã thành tựu không cần phải gấp gáp xem thế là kim trưởng lão mỉm cười khua tay nói đi thôi đi thôi làm việc của ngươi đi thôi cổ luyện nghi thu trên tay thân hỏa nay phong lân mang theo một bên người bịt mặt bay lên không bốn phía quan sát xác nhận không mai phục loại hình mới vút không mà đi kỳ thật nàng cũng không sợ cái gì mai phục đối mặt đồng dạng môn phái lúc vẫn có chút tự phụ đưa mắt nhìn kim trưởng l á o thì vẫn còn tại suy nghĩ cái kia che mặt tên ngốc là ai vừa trong lúc nhất thời chưa kịp hỏi nghĩ lại cũng không quan trọng chỉ cần là thử đạo sơn đệ tử là được hắn bưng trên tay kỳ thạch nhìn một chút sau đó liền thuận tay thu vào trong túi căn khôn kỳ thạch vào túi căn khôn liền cùng cái b ậ tách ra cái kia khối ngọc g i ả n cũng rơi ra ngồi xếp bằng kim trưởng lão hai tay túi tay háo tính toạ nhìn như không có cái gì động、tác. kỳ thực đã thừa dịp vừa rồi cơ hội đem ngọc giản rút ra giữ tại trong tay não âm t h ầ m thi pháp xem xét trên đó nội dung rõ ràng thử đạo sơn này tối thiểu có hai đạo thần hỏa kim quy kỳ chúng ta là không phải nên chúc mừng ngươi rồi cổ viêm đặc nữ nhi này không tệ lắm không so với cái kia tiểu tử thôi kém đáng tiếc chúng ta những môn phái kia ở giữa kết thân khả năng không lớn bằng không không phải muốn giúp ta môn bên trong tiểu tử đi cầu hôn không thể được rồi lần này thần hỏa vực thật có triển vọng lớn làm không tốt liền muốn làm thử đạo sơn hạ giới trưởng môn tới nuôi dưỡng thế nào khả năng tùy tiện gả ra ngoài một bọn trưởng lão hoặc âm dương quái kh hoặc giọng mang hâm mộ hoặc tại cái kia treo t r ọ n g kim uy kỳ trưởng lão lại ngoảnh mặt làm ngơ hai mắt mở người bị trong ngọc giản nội dung cho kinh lấy thử đạo sơn thế mà cùng minh sơn tông triển khai hợp tác hai nhà thế mà hợp lại hắn vội ý thức ngay tại mắng cổ luyện ni nha đầu kia hồ đồ thiên vũ lưu tinh đại hội sự t ì n h cùng các ngươi nói phí lời không thành những cái kia bị l ử a môn phái sự tích đều quên không thành đây không phải cùng sói cùng múa sao hắn cũng không biết cổ luyện ni đến cùng là lấy cái gì nói thậm chí có chút lo lắng có phải hay không bị sư xuân tại trên quan hệ nam nữ động tay động chân hắn đột nhiên thanh t ỉ n h lại vừa còn hiếm lạc ổ luyện ni bọn hắn này chút danh môn tử đệ thế nào sẽ dùng ra như thế cùng giã thủ pháp hiện tại đã biết rõ này hẳn không phải là cổ luyện ni con đường của bọn họ rất có thể là sư xuân thủ đoạn đợi thẩm duyệt xong trong thư toàn bộ nội dung sau hắn càng ngày càng vững tin đây không phải cổ luyện ni đám người nghĩ ra biện pháp này cũng bắt đầu sai khiến chính mình vị trưởng lão này làm việc cũng chính là bởi vì thẩm duyệt xong trong thư nội dung hắn một chút lo lắng cũng bị đại đại bỏ đi không ít trong thư không có đề cập hai phía là thế nào hợp tác chỉ mở đầu nói ra hai phía hợp lại sau đó liền là hy vọng hắn hiệp trợ hạng mục công việc không có mặt khác dư thừa nội dung hết thảy đều giao cho chính hắn để phán đoán trong thư chân thực nội dung còn có cổ luyện ni chỗ cho thấy thần họa là không thể giả thần họa có thể chân thực tới tay này thắng qua vô số nói rõ lý do cuối cùng khiến cho hắn có phán đoán của mình cứ việc trong lòng vẫn c ó lo lắng hắn cẩn thận cân nhắc một phiên sau vẫn là yên lặng đem ngọc gián thu hồi trong túi cắn khôn hơi sau hắn bỗng nhiên lên tiếng nói chư vị này từng cái môn phái thỉnh thoảng hướng lối ra chạy sự tỉnh các ngươi trước tiên g h e nói qua sao có trưởng lão ha, ha nói ngươi thử đạo sơn đều như vậy làm ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi tuyệt đối đừng nói muốn trước bắt người thử đạo sơn khai đao kim q u ý kỳ nói chính sự mở ra cái khắc khẩu ngậm miệng tại đây phân cao thấp có khác trưởng lao nói ngược lại ta là chưa nghe nói qua chẳng phải cái kia minh sơn tông mang đầu sao cái kia sư xuân s ắ c thực không phải cái gì hào điệu thả hắn vào làm chi có người nói ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý thả hay sao có nhiều ít bất đắc dĩ trong lòng ngươi có thể không có điểm số cũng không có thấy các ngươi môn phái lúc đương thời nhiều cương liệt hiện tại âm dương k á i khí có ý gì thấy muốn ầm ĩ lên kim quy kỳ ngắt lời nói chư vị chẳng lẽ chúng ta thật muốn ngồi nhìn sao lại có người vui cười nói không ngồi nhìn còn có thể thế nào xử lý chẳng lẽ muốn nhúng tay hay sao không có quy định cửa ra này một vùng không khen người đặt chân ngươi thử đạo sơn đệ tử cũng làm như vậy mặc kệ chính mình người sao tốt quản người khác kim quy kỳ ta không nói muốn nhúng tay ta chỉ là đang nghĩ một vấn đề chẳng lẽ chúng ta thật muốn ngồi ở chỗ này cái gì đều không làm gì này không nói nhảm sao chúng ta chẳng phải ngồi ở chỗ này cái gì đều không làm sao bất quá chín vị trưởng lão nghe vậy sau nhưng lại chưa phản bác đều nghe được vị này sợ là có thuyết pháp khác lúc này có người không nhịn được nói có lời mau nói có dám mau thả n g ư ơ i đến cùng muốn nói cái gì kim quy kỳ ta vừa định lên một sự kiện chúng ta nhiệm kỳ trước tham dự môn phái đệ tử tìm tới thần hỏa địa điểm có phải hay không đều có nhớ k ỹ dùng cung cấp người đời sau tham khảo thói quen nguyên nhân đại gia cũng đều rõ ràng xuất thần lửa địa phương tất có hình thành thần hỏa nguyên nhân dẫn đến hạ giới chỗ cũ tìm tiếp tìm tới khả năng khá lớn những cái kia bị điệu hổ ly sơn thủ pháp dẫn dụ tới môn phái lên cái gì làm chúng ta đều rõ ràng những cái này sử dụng lệch ra thủ đoạn môn phái cũng thực để cho người ta lo lắng chúng ta tỏa trấn tại đây hoàn toàn chẳng quan tâm có phải hay không cũng không thích hợp cũng không phải nói chúng ta muốn đ ú n g tay cái gì phòng hoạn tại vị nhiên cũng là hết sức có cần phải mắc lừa môn p h á i tới chúng ta gọi qua hỏi một chút kỹ càng nơi khởi nguồn điểm đem hắn ghi chép lại cũng xem như siêu tập một chút tình huống một phần b ạ n có biến chúng ta cũng tốt tương đối các ngươi nói có đúng hay không một bọn trưởng lao hai mặt nhìn nhau từng cái tầm mắt linh động lấp lánh trước sau lời kết hợp đều biết vị này là ý gì chất có người lên tiếng hưởng ứng nói này pháp có thể được cũng có trưởng lao h á n giọng g nói ngược lại ngồi ở đây xem náo nhiệt cũng là xem náo nhiệt chúng ta lại không can thiệp cái gì không tính làm trái quy tắc các trưởng lao khác cũng là hoặc gật đầu tán đồng hoặc lần lượt phụ họa tóm lại không có một cái phản đối đều biểu thị đồng ý đừng nói không làm trái quy tắc kỳ thật chỉ cần bọn hắn nhất trí đồng ý tại đây bên trong liền không tồn tại cái gì làm trái quy tắc kim q u ý kỳ trưởng lão gặp tình hình này âm thầm thổ thức có chỗ tốt có lợi ích còn có thể ngồi mát ăn b ắ t vàng kết quả liền là như thế này đây cũng là hứa chi dùng lợi nhiệm kỳ trước thần hòa minh ư ớ c dám nắm chủ ý đánh tới một đám tọa chấn trưởng l ã o trên người hắn vẫn là đầu hồi trở lại nghe nói hắn hiện tại vững tin cùng với khẳng định đây cũng không phải là cổ luyện ni những đệ tử kia nghĩ ra biện pháp những cái kia đệ tử giỏi không có như thế cuồng lá gan, chạy không thoát như thế tuyệt đối là sư xuân một bọn kiến nghị một đám đốc đệ tử nha đây là bị người làm vũ khí sử dụng kỳ thật lại đâu chỉ là những đệ tử kia hắn còn không phải như vậy cam tâm tình nguyện bị người làm vũ khí sử dụng bởi vì kết quả đối bọn hắn có lợi bị lợi c h ỗ dụ vì vậy cam tâm tình nguyện một cái khác mỏng núi bên trong ghé vào lỗ bên trong đối ngoại nhìn lao trường thái hỏi đại đương ra trong thư để cho chúng ta nghe được động tĩnh liền c h u y ể n ổ bên kia thế nào còn không có động tĩnh nô cân lượng nói chờ lấy liền tốt gấp cái gì vừa nói vừa lấy ra băng dương thả miệm múi hô hấp phương tự thành đại đương ra trong thả miệm múi hô hấp hẳn là chủ phong bên trên cái nào trưởng lão hội giúp chúng ta l ã o trưởng thái quay đầu mắt nhìn c ò n d ù n g nói sao tám chín phần mười là thử đạo sơn trưởng lão trừ cạnh đường cùng trần vô kỵ không phải nói lại cùng thử đạo sơn hợp tác sao Trừ cạnh đường cùng trần vô kỵ đã đi đã theo cổ luyện ni bọn hắn trở về phương tự thành khó hiểu nói chúng ta tại đây thật tốt làm gì hướng bên kia con gót Lẽ vào một cái khác lỗ quan sát nổ cân lượng từ từ nói ngươi cho rằng đại đương gia nguyện ý làm này chuyện phiền toái hay sao đại đương gia làm như vậy cũng là vì an toàn của chúng ta suy nghĩ thiên nham t ô n g địa hồ lý sơn trong môn phái có một ít là dấu dếm nằm vùng chúng ta luôn đi cản cái kia bị điệu hổ ly sơn muôn phái thiên nham tông không sớm thì muộn sẽ tiếp vào tin tức khẳng định sẽ khiến thiên nham tông cảnh giác ta nói cho các người biết thiên nham tông cũng không phải cái gì loại lương thiện chương ba trăm linh một phối hợp hai cực h ổ phương hai người hơi có điều nộ ra bất quá lao t r ư ở n g thái còn là có chút lo lắng nói dựa vào những t r ư ở n g lão kia quá gần có thể hay không bị phát hiện nô c â n lượng cái kia không phải chúng ta suy tính có thể hay không bị phát hiện cung cấp cái gì dạng phương thức có thể tận lực tránh cho chúng ta bị phát hiện là vị trưởng lão kia suy tính chúng ta chỉ cần theo người ta cung cấp an bài đi làm là được nên thế nào hộ giá hộ tống là người ta suy tính sự tình ngươi cũng không cần mù quan tâm cũng là phương tự thành đích thì thầm một tiếng một chỗ dưới vực sâu dung nham trong hồ nước một đoá xích hồng h ỏ a diễm tại t ử đạo sơn đệ tử nắm nâng hạ toát ra hắn phi thân mà lên trên vách đá trải qua dông đạp mới rơi vào cao cao trên bờ rơi vào sư xuân cùng cầm trong tay la bàn nguyên liêu bên người ngay sau đó lại có mười hai người c ắ t ôm một tòa thiết tháp bay tới lại một đoá thần hòa tất cả mọi người hết sức phân chấn trước đó cái t i ê đó bị bàng hậu cầm lấy địa hổ lì sơn đi minh sơn tông bên này an vô trí cùng chu hướng tâm cũng tại trông mong nhìn xem mới vừa ra lò thần hỏa nhất là an vô trí xem chừng vụ đoá dù sao cũng nên điểm bên này một đ o ạ đi sư xuân sau đó cùng cổ luyện ni đạt thành phương pháp phân phối bọn hắn còn không biết được một bọn người đồ vật thu hồi nhân viên thu nạp sau đó liền là chờ đợi không chỉ là chờ đợi cổ luyện ni trở về cũng là đang đợi đồng minh sơn đám người trở về cũng không có chờ quá lâu liền thấy cổ luyện ni này phong lần chở mấy người chạy đến trên không trung tìm kiếm thời khắc bị bên này chào hỏi xuống tới nàng thu phong lân vừa rơi xuống đất liền đối với sư xuân gật đầu nói sự tình làm xong chuyện hợp tình hợp lý không nên xảy ra ngoài ý muôn mới đúng sư xuân gật đầu cười nói đại cô nương giang khổ cổ luyện nhi lường hắn một cái không hiểu thấu liền cho mình sửa lại s ư n g hô dở dở ưng ưng cũng không có q u a so đo sư xuân giải thích qua nói hô cổ cô nương có chút khó đọc nguyên liêu thì cầm đồng môn sư đệ trên tay thần hòa tới sư thúc vừa lại tìm đến một đoá xích diễm không cần nhắc nhở cổ luyện nhi đã thấy đang hai mắt tỏa ánh sáng sợ hai than nói như thế nhanh nguyên liêu bằng hậu điệu hồ ly sơn cầm một đo đi ngươi trên đường không có gặp phải sao không có khả năng cách so sánh mở không thấy cổ luyện ni lắc đầu vừa nhìn về phía sư xuân hỏi thế nào lại để cho ta người đi ngươi liền không sợ cái t i a đóa thần hỏa có sai lầm sư xuân cười nói người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha có sai lầm cũng không quan hệ mất tại thử đạo sơn trên tay khẳng định coi như các ngươi thử đạo sơn bên này chưa làm trên thực tế chính là muốn nhường thử đạo sơn cái vị kia kim trưởng lao thấy thử đạo sơn thành tích kiên cố vị kia kim trưởng lao phối hợp quyết tâm đầy đủ lợi ích mới có thể đi đến đầy đủ nhu cầu nha trước đó tóc thai bù xù lúc này cổ luyện nhi một bên hai tay ô m tóc một bên h ừ lạnh nói ngươi thật đúng là sẽ tính toán tỉ mỉ một điểm không chịu ăn t h i t h ò i nàng này thầy phách phối hợp nàng động tác này đặc biệt lộ ra thân hình của nàng nên thẳng tắp địa phương thẳng tắp nên mảnh địa phương là thật mạnh sư xuân nhịn không được nhiều thưởng thức hai mắt trong đầu vô ý thức lóe lên trong bóng đêm m g ỏ tới người ta tình hình khoe miệng móc ra ý cười ngừng lại có chút mờ mờ gặp quỷ chính là con mắt tùy ý liếc một cái cổ luyện nhi thế mà xem hiểu sau đó hung g ữ chừng mắt liếc hắn một cái được à tâm h ữ linh tê cái đồ chơi này có lúc thật đúng là sẽ xuất hiện sư xuân thế mà cũng xem hiểu vội ho một tiếng nói không có đùa d i n với ngươi chúng ta bên này đã nói xong chia làm có khả năng về phía sau đ ờ y đấy bàng hậu cầm lấy đi cái kêu đ o á thần hòa thật trước cho các ngươi ta nói lời giữ lời tuyệt không gặp người cũng tuyệt không ngớt lời lời này vừa nói ra hai tay tại não sau bóp lấy tóc cổ luyện ni khẽ giật mình đừng nói nàng nguyên n g i ê u chờ thử đạo sơn đệ tử đều không sai biệt lắm phản ứng minh sơn tông bên này thì lại là một loại khác phản ứng chủ hướng tâm cùng ăn vô trí muốn nói lại thôi có chút g à y vò dáng vẻ đối bọn hắn tới nói cũng chỉ có thể là lo lăng xuông trước mắt không có bất kỳ khiêu chiến nào sư xuân quyết định khả năng sư xuân trước mặt mọi người nói ra không tới phiên bọn hắn thu hồi lấy lại tinh thần cổ luyện ni theo sau lập tức một ngụm c ắ n chết đây chính là chính ngươi nói ta cũng không có một ngươi không cho phép đổi ý sư xuân không có cái gì tốt hối hận lại không cho người khác cho các ngươi cũng có thể chứng minh ta thành ý hợp tác húng chi ta cũng không chịu thiệt chẳng qua là nắm nên điểm cho chúng ta sau đẩy một thoáng m à t h ô i dĩ nhiên cho ngươi thần hỏa cũng là vì thương lượng với ngươi chút chuyện ông tốt tóc cổ luyện ni thả tay không biết cái gì sự tình đáng giá hắn đầy sau thần hỏa lúc này một mặt hiếu kỳ nói cái gì sự tình sư xuân hướng bên người nàng những cái k i a đồng môn dơ lên cái cầm ra hiệu sau đó lại đối minh sơn tông bên này nói ra các ngươi tránh một chút cổ luyện nhi tự nhiên đã h i ể u cũng vắt tay ra hiệu ngoại trừ nguyên nghiêu bên ngoài các đệ tử lui tê không có người bên ngoài sư xuân chỉ xuống nguyên nghiêu trên tay thần hỏa chầm ngâm nói nếu có thể ta muốn đem đoá này thần hỏa cũng đưa người đại cô nương thiên nham tông lần kia còn nhớ rõ ta nói một cái môn phái khác sao tình huống cùng thiên nham tông cùng loại nhưng đến nay cũng không gặp bọn họ áp dụng đ i ệ hổ ly sơn hành động ta đang nghĩ bọn họ có phải hay không thiếu làm mồi nhự thần hỏa nguyên liêu kinh nghi nói ngươi hẳn là nghĩ đưa một đoá mùi nhử cho bọn hắn sư xuân g ậ t đầu là ý tứ này lời này vừa nói ra cổ nguyên hai người đều có chấn kinh phản ứng cổ luân nhi ngươi đ i ê n rồi đi nam thần hòa đưa người ngươi là thật không biết thần hòa giá trị hay là sao vạn nhất người ta cầm ngươi thần hòa lại không chấp hành điệu hổ ly sơn bộ kia thế nào sư xuân đầu tiên không tặng không có thể là mượn cho bọn hắn có thể cùng bọn hắn đ à m quay đầu để bọn hắn cầm thần hòa đến trả thứ hai bằng vào chúng ta tìm kiếm thần hòa hiệu suất trả giá một điểm mạo hiểm đại giới nhiều thu hoạch một chút thần hòa manh mối là hoàn toàn đ đoá này xích diễm là các người minh s ở tông các người muốn đưa người chúng ta không xem vào sư xuân khiêu my nói nói như vậy liền không có ý nghĩa thật muốn như vậy ta còn cùng các người thương lượng cái gì đại giới ta chỗ này trả giá quay đầu lấy được chỗ tốt các ngươi cũng muốn điểm ngươi cảm thấy này thích hợp sao ta biết các ngươi luyện khí người hết sức quan tâm t h ầ n hỏa nhưng bằng vào chúng ta tình huống trước mắt tới nói muốn nhìn lâu dài muốn có bỏ mới có được nên giới bản nhất định phải giới không muốn không bỏ lại nói ta trước mắt chẳng qua là hoài nghi bọn hắn còn không có m ù i nhử có hay không như thế còn muốn hiện trường xác nhận qua mới biết được đối nguyên l i ê u t ớ i nói đứng tại thử đạo sơn lập trường nên tranh thủ lợi ích cũng muốn tranh thủ mới đúng đương nhiên nên nói hắn đã nói quay đầu nhìn về phía cổ luyện nhi quyền quyết định tại vị tiểu sư thúc này trên tay kỳ thật cũng không khó quyết định không bỏ chẳng qua là bởi vì luyện khí người đối t h ầ n hỏa dục vọng mà thôi lý trí t ớ i nghĩ ai đúng ai sai không khó phán đoán cuối cùng cổ luyện nhi đồng ý làm như vậy đương nhiên có thể đồng ý cũng là bởi vì hiện nay cho thấy thành tích nếu thật là tìm một đoá đều khó khăn là không được có thể làm ra như vậy bỏ qua quyết định chu hướng tâm cùng ăn vô trí chớm mắt nhìn xa xa cổ luyện nhi cầm đi cái kêu đoá xích diễm tân hỏ mang theo vài người tìm địa phương bế quan hấp thu đi sau đó lại trông mong nhìn xem sư xuân đi tới an vô trí tiến lên hỏi một câu đại đ n g già, hai đ o á thần hỏa đều cho bọn hắn sao sư xuân chấn an một câu yên tâm theo tình huống trước mắt đ i ề n xẻm thần hỏa bên trong chính là không bao giờ thiếu xích diễm không muốn lo lắng phía sau còn có cơ hội nghe lọt liền nghe nghe không vào hắn cũng lười nhiều lời đạo lý cũng như hắn nói như vậy liền là cảm giác xích diễm khá nhiều ý thức được phía sau có thể sẽ không có thiếu sót cho nên chức bỏ qua xích diễm nắm phe mình thần hỏa về phía sau đẩy một cái nghĩ nắm giữ điểm phẩm loại bên trên quyền ưu tiên lựa chọ l ạ trên không một đám truy sát người trong môn phái phát hiện tình huống không đúng sau dồn dập trên không trung sát ngừng phía dưới không phải có thể đánh náo động đến địa phương đỉnh núi ngồi xếp bằng mười vị trưởng lão nhìn chằm chằm đáp xuống phía dưới hai người cùng nhau ngắm nhìn đều cảm giác hai người nhìn xem khá quen kim uy kỳ trưởng lão vậy thì không phải là nhìn quen mắt hết thể đều biết đều là thử đạo sơn tham dự đệ tử hắn có thể không biết sao Thấy bản p các i lại đổi tử h trưởng h ấ lao khác thấy phủ không những môn phái kia bên trong người muốn chấp hành trước đó ước định dục dịch thời khắc kim quy kỳ trận đối tả hữu nhẹ tiếng xin lỗi một câu hổ thẹn lại là tệ phái đệ tử quay đầu ta định thật tốt quảng giáo chư vị trưởng lão xứng sở cuối cùng hiểu rõ hai vị này vì sao nhìn quen mắt cũng hiểu rõ kim trưởng lao trong lời nói lời n g ầ m lần này coi như sau đó chủ vị trưởng lao vẻ mặt biến hóa có chút lớn trong ánh mắt bắt đầu thẩm t ấ u ra một chút khí tức nguy hiểm không có cách thử đạo sơn thu hoạch này tốc độ quả thực đem bọn hắn cho kinh lấy cũng chính là vào lúc này ngồi xếp bằng kim q u ý kỳ đột nhiên đứng lên một cái cất bước phiêu lạc đến bảng hậu hai người trước mặt vây quanh nhị nhân chuyển hai vòng đi đến hai người phía sau lúc trận nặng nề một cất giấm địa phương、Và、anh n á y mắt đất rung núi chuyển cả ngọn núi như muốn sụp đổ rung động sóng xung kích bôi phía núi lưng càng là nổ giống như ngọn núi lún động tĩnh đỉnh núi tính t o a chín vị trưởng lão cùng nhau quay đầu nhìn lại chỉ thấy giữa sườn núi đất đá dâng trào tuôn ra một ngọn núi lại bị kim trưởng lão một c ư ớ cho c nghiêng nghiêng dẫm mặt vào trên không một bọn người mắt lộ ra kinh hãi kim q u ý kỳ đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía bọn hắn ngừng lại nắm một bọn người dọa đến trong lòng r u n sợ nào còn dám lưu lại hoảng hốt bay khỏi mà đi kinh phong giới bảng hậu liệu mạng thi pháp bảo vệ trên tay thần hỏa một cái khắc mỏng núi lỗ bên trong rình coi nô cân lượng đám người tranh thủ thời gian nghiêng đầu quay người tránh đi đánh thẳng tới rót vào ẩn náu chỗ gió đang vù vù vang cắt bụi qua đi lương tựa vách động nô cân lượng lên tiếng cười động t i n h tới nơi này đến lưu một người tứ đỉnh tông bên kia theo dõi nằm vùng tin tức nơi này tùy thời đến có người tiếp ứng thay phiên đi phương minh ngươi trước đi với ta một chuyến phương tự thành nhẹ gật đầu hai người tuần tự chạy ra khỏi động chủ phong bên trên một đám trưởng lão nhìn về phía bàng hậu trên tay t h ầ n hỏa đều lộ ra lộ ra ngoài ý muốn vẻ mặt đi qua vừa rồi sóng gió đều nhìn ra bàng hậu trên tay là thật thân hỏa là một đó còn không tới kịp hấp thu thân hỏa cũng có trưởng lão nhìn chăm chú về phía kim quý ký quát ngươi có ý tứ gì? giao h â n chính mình tiểu bối nhường chư vị chê cười kim q u ý kỳ khách k h í một tiếng quay đầu lại g i a n dạy bàng hậu nói về sau ít hướng này chạy còn không mau cút đi bàng hậu hai người không đúng đáp ứng tranh thủ thời gian lách mình bày khỏi trên núi ngồi xếp bằng một đám trưởng lão vừa bực mình vừa b u ồ n cười giao h â n chính mình tiểu bối đáng giá làm động tĩnh lớn như vậy này không phải hủ dọa chính mình tiểu bối thử đạo sơn tìm tới thần hỏa địa điểm này họ kim tựa hồ không quá muốn cùng đại gia chia sẻ rõ ràng là cố ý hủ dọa đàm kia đuổi theo mà đến người không tốt mở miệm can thiệp dùng động tác tới dọa như vậy cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ hành vi có phần làm người kim q u ý kỳ mới mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào chỉ cần bọn hắn làm sao suy nghĩ liếc qua trước đó d ẫ m qua một c ư ớ c địa phương chỉ phá cái nắm đấm lớn hang hắn lách mình bay đến phía trên nhìn thoáng qua núi lưng chỉ thấy dưới núi bụi mù vẫn là thật lâu tràn ngập chi thế quay người lại khoanh chân ngồi xuống nô cân lượng cùng phương tự thành đã chạm vào cái k i a sụp đổ bụi mù tràn ngập bên trong tìm kiếm rất nhanh hai người tìm tới một n g ụ m đại đại hang động xông vào một đường nghiêng nghiêng hướng đi lên xem như một cái dài loa hình hang động càng lên cao càng thu nhỏ chạy một trận phương tự thành không nhịn được thì thầm một tiếng khá lắm một thanh em vang lên Liền cao như vậy một tòa núi lớn núi nghiêng nghiêng như đánh đem một cao cho tòa vậy xác u qua. Cầm lấy đàn kim chiếu y lấy ê n đàn Cầm kim s n nô g â nhận lượng quay đầu p ấ t tay ra hiệu một thoáng, t ra ra hiệu hiệu h im miệng im lặng. Kỳ t t r ê đúng ư người trước như ờ cờ Chờ n tình còn sẽ có đất đá soạt hạ xuống động tĩnh. đến hai người không tiến lên, sáng lên hàng nắm nhận g đất soạt thể tiếp tục tiến lên, phía trước có thể thấy hết to tay. hạ hai phía chỉ có có cửa có Xác sẽ đá đ chỗ về sau nô cân lượng lại một mình g i ó n rén rời đi xuất động lượn g quanh về tới lao trường thái ẩn nó hang động một phiên bàn giao về sau lao trường thái cũng đi ra ngoài bay vòng một vòng chủ yếu vẫn là vì theo chủ phong chính diện bay đi qua một chuyến xếp bằng ở đỉnh phong kim q u ý kỳ sau khi thấy được liền biết người đã vào vị trí của mình một phần bạn có tình huống như thế nào cần hắn hỗ trợ hiểm hộ đương nhiên dưới tình huống bình thường kim q u ý kỳ cũng không cho rằng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n không có vị nào trưởng lão cũng không có việc gì sẽ thi pháp điều tra chính mình dưới mông thật lớn đất cắt danh giới trắng siêu siêu khí thể thỉnh thoảng từ dưới đất bắn ra tại mặt đất hình thành từng con cao ngất vòng vòng hình dáng hô sâu vong tình q u ố c một nhóm ý nguyên còn tại nơi này tìm kiếm đây cũng là hiện tượng bình thường phát hiện thần hóa tung tích k ó tìm liền từ bỏ khả năng này một đoá cũng không tìm tới phần lớn môn phái đều rất dễ dàng bị như thế một cái điểm cho hao tổn ở mà cái này cũng ân chứng sư xuân phán đoán có điệu hổ l y sơn biện pháp tốt không cần cái kia liền có khả năng là còn không tìm được thần hỏa có khả năng còn kẹt ở tại chỗ tìm kiếm trước đó tứ đỉnh tông thám tử liền nói vong tình cốc nhân mã một mực lưu lại tại đây khu vực kết quả không ngoài hắn s ở liệu chạy tới nơi này vừa tìm quả nhiên phát hiện v o n g tình đám nữ nhân này còn ở lại chỗ này khu vực đi dạo phát hiện trên không thỉnh thoảng có người bay tới bay lui tìm kiếm hình không cần phát ra báo động dùng vu san san cầm đầu vòng tình cốc một đám đã cấp tốc gần n ó tiến vào các trong hố sâu tranh né sư xuân mắt phải dị năng đã phát hiện các nàng thế nhưng cũng không lên tiếng m ặ c cho thử đạo sơn cùng minh sơn tông người tiếp tục trên không trung tìm kiếm hắn cũng tốt mượn cơ hội này tìm tiếp vong tình cốc muốn tìm mục tiêu nơi này khẳng định có thành t i ự u vong tình cốc nếu là hào không phát hiện không có khả năng một mực tốn tại nơi này q u a n đi còn lại đến cách vong tình cốc nhân mã mấy chục dặm bên ngoài địa phương hắn mắt phải dị năng mới phát hiện dưới mặt đất dị thường một đạo dài khoảng hai t r ư ợ n g màu nâu vật thể lại tại dưới mặt đất chui tới chui lui như một đầu rắn tại tốc độ cao bò hình thể dài nhỏ nếu không phải có động tính so sánh rất dễ dàng coi nhẹ đi cũng không có tại dưới mặt đất rất s đối với lúc trước tương đối mà nói đã coi như là tiếp cận mặt đất Quỷ dị chính là hắn mắt phải giống như cũng không phát hiện có cung cấp dị vật bò địa đạo đi xuyên qua đất cắt dưới mặt đất giống như là nước chạy thẩm thấu phương thức tiến lên thế nhưng tốc độ không chậm sư xuân quan sát một hồi phát hiện cái kia dị vật hành tung cũng không cố định lần nữa bay lên không quan sát định vị đại khái khu vực mới quay người quay trở về vòng tình cốc một đám ẩn n ó n khu vực cuối cùng vòng tình cốc một đám bị bày ra mặt đất sưu tầm nhân mã ép ra ngoài tóc dài phất phới vu san san phát ra thép dài vòng tình cốc tản ra nhân mã cấp tốc tập kết tới tăng thanh thế cùng tìm kiếm nhân mã g ằ n g co lên so với người ngựa khẳng định là không sánh bằng sư xem bên này gặp mặt không hai lời sư xuân mở miệng khiển trách qua mắng vây quanh nguyên liêu vung tay lên thử đạo sơn nhân mã lập tức đem vong tình cốc nhân mã bao vây cái tiêu người nào không có tới cổ ni không rảnh hấp thu thần h o a đi thấy phát ra hiệu lệnh lại có thể là sư xuân sư xuân thế mà có thể chỉ huy thử đạo sơn nhân mã vu san san ngạc nhiên nghi ngờ chỉ đi khiển trách qua mắng sư xuân chúng ta không oán không k i ự u ngươi muốn làm gì lại nhận biết mình sư xuân âm thầm chửi mẹ tầm mắt lại tại này một đám pha tướng như là vớ va vớ vẩn nữ nhân trên người đánh giá Không sai, 5 cái người mang ma nguyên người đều tại, cũng sai, ma cái tại, đều lời à ta mạch n g ư t i ế này v o trong t a người mang ma nguyên số lượng nhiều nhất. Ngoài miệng phen nhận liền lại thoái biết ma một ta, vậy số là lý khác thác, t do ra á n nhiều h khỏi lời, t m i nguyên h Sơn n t ô một đạo nhân mã mất món tích tại giết, tính thế đạo nào nhân phương hướng này, có người nói là bị các người giết, món nợ này tính thế nào à? Lời này n cái có các Lời g là à? bị ra,、nguyên、liêu cùng bàng hậu đều mắt nhìn hắn minh sơn tông không có tới người khô mà đi bọn hắn đều rõ ràng đến vị này trong miệng người không tại liền thành dội nước bẩn lý do thật đúng là lớn há mồm liền có thể nói hiệu nói vượn g nghe vậy vong tình cốc một nhóm người kinh hãi vu san san trầm giọng nói người nào bịa đặt phỉ báng làm phiền cứ gọi tới đối c h ế t sư xuân cáo chi người không biết đi đâu bằng không đã đứng dậy chỉ chứng còn cần ngươi tới nhắc nhở vu san san người nói lời này dụng ý khó g i ý đang thích bác n g ư ơ i sư xuân là người thông minh không có bằng chứng sẽ không dễ dàng như vậy liền lên người làm à. sư xuân ta liền hỏi các ngươi một câu có phải hay không các ngươi làm vu san san tuyệt không phải chúng ta làm chúng ta tiến vào thần hòa vực đến nay còn chưa cùng bất luận cái gì người giao thủ qua sư xuân ngươi nói không tính vu san san lạnh giọng nói vậy n g ư ơ i muốn như thế nào sư xuân lại quay đầu nhìn về phía nguyên liêu nguyên minh trước đem các nàng đ â y chúng ta đi bốn phía nhìn một chút xem có không đánh nhau dấu vết cảnh tượng này khá quen nguyên liêu trừng mắt nhìn v ố t cằm nói cũng tốt sư xuân lại hướng mọi người nói như có tật giật mình tự tiện đào thoát giết không tha sau đó đưa tay điểm đồng minh sơn cùng một chỗ đi theo nguyên liêu bắt kịp cùng đi nắm hiện trường giao cho b ả n g hậu nhìn xem hiện trường vong tình cốc một đám cũng không có hành động thiếu suy nghĩ trước mắt cũng không cần thiết làm loạn có như vậy điểm thanh giả tự thanh mùi vị hai bên nhân mã ở vào tình trạng ràng co sư xuân mấy cái đương nhiên sẽ không muốn đi tìm cái gì đánh nhau dấu vết chạy xa về sau sư xuân lại lấy ra chi kia thần kỳ hương đốt mỗi lần thấy chi này hương lúc nguyên liêu đều sẽ thấy hết sức cẩn thận một điểm chi tiết đều không muốn bông tha dáng vẻ nói thật nhìn xem là thật bình thường hết sức không đáng chú ý muốn nhìn được kỳ quặc ở đâu thần kỳ hương trên một điểm cũng không có lập tức phát sinh thần kỳ sự tình dùng sư xuân lại nói chỉ có tiếp cận thần hòa đến khoảng cách nhất định hỏa thần hương mới có thể cảm ứng được thần hòa không bên trong phi hành vây quanh tương ứng khu vực sư xuân mắt phải dị có thể tìm tới cái kia dài nhỏ dị động dị vật về sau h dựa theo ra hiệu sau khi hạ xuống sư xuân đi theo dưới mặt đất dị vật truy tìm một hồi quái tiếng nói giống như một mực tại khắp nơi di chuyển cùng đi theo nguyên liêu hỏi vị trí chỗ ở sâu hay không sư xuân sâu ngược lại không sâu đạp đất biểu đại khái chỉ có ba trượng sâu dáng vẻ nguyên liêu vậy đơn giản ta đem khối khu vực này bảy trận liền có thể sư xuân lắc đầu cảm thấy không cần thiết phạm vi lớn bảy trận khóa chặt phạm vi lớn dị vật cứu vãn không gian lớn ba người bọn họ bắt lại cũng phí x ư c quan sát một thoáng động tĩnh về sau sư xuân nhắc nhở căn cứ đi hướng sớm bảy trận đối đ ạ i nó xuyên vào trong trận khóa chặt pha vi ngươi lập tức khởi động tỏa nguyên trận liền có thể nguyên niêu nhãn tình sáng lên khen không sai đúng làn ê n như thế nói làm liền làm hơi tìm ra dị vật tại dưới mặt đất đi xuyên quy luật về sau sư xuân hướng về phía trước chỉ cái mặt đất nguyên niêu hiểu ý lập tức lách mình mà đi cấp tốc đem mười hai vị thiết tháp tại phía trước khu vực bên trong dọn xong lấy ra la bản làm chuẩn bị nhưng sự tình không có tuyệt đối thuận lợi cùng làm được sư xuân mắt thấy là phải đi vào mười hai vị thiết tháp bên trong hương hỏa hơi khói bỗng nhiên ngoặt một cái hướng phía bên phải đi nguyên liêu không có cách đành phải lại thu thiết tháp dựa theo sư chỉ bảo lại giày vò một lần lần này thuận lợi sư xuân đi đến thiết tháp trước trận đ ố n g nhiên dừng bước đối nguyên liêu nhẹ gật đầu nguyên liêu lập tức ken k é t chuyển động la b à n ông một tiếng trong cõi u minh làm người ụ thai động tĩnh chuyển ra mười hai tòa thiết tháp lập tức bị một đạo dạng cái bắt màn sáng cho nối liền với nhau thư đợt liên ý gì hề lung lay liền biến mất trong trận nguyên liêu thu la b à n cảnh giác b ố n phía đ ố n g nhiên thư đợt liên ý gì màn ánh sáng tái hiện dưới mặt đất chuyển đến rung động động tĩnh nguyên liêu cười xuân minh thu lại sư xuân mắt phải dị năng đã thấy dưới m đang ở dùng sức dãy r u ộ n bên trong điều này nói rõ đúng là thần hỏa lúc trước hắn còn có chút lo lắng không phải lo lắng là không là làm gì vật bởi vì chưa thấy qua hình sợi dài thần hỏa tòa nguyên trận có hấp thu thần hỏa uy năng kỳ hiệu thần hỏa càng chống lại tòa nguyên trận hấp thu chuyển hóa cho mình uy năng liền càng cường đại dùng sức chống lại không thể lao ra dị vật bắt đầu bốn phía buôn ba va chạm ầm ẩm tiếng vang lên không ngừng dưới mặt đất khắp nơi không có kết quả về sau bắt đầu phóng tới mặt đất sư xuân chằm chằm trong tay hơi khói đưa tay chỉ hướng trong trận nhắc nhở nguyên h u y n cẩn thận muốn theo cái kia ra tới. Nguyên dưới mặt đất đồ vật chỉ có va chạm thời điểm có động tĩnh tại dưới mặt đất đi khắp lúc là không hề có động tĩnh gì quả nhiên một cánh tay to màu nâu hỏa diễm đột nhiên như phi long lao ra mặt đất theo đất c ắ t khe hở bên trong dì ra với anh dài thân thể vừa đụng vào màn sáng nguyên liêu liền xông tới một chầu v á n h kích đánh trường xà màu nâu hỏa diễm tuân ra sụp sôi l ử a giận nhưng tất cả đều bị móc ngược dạng cái bắt màn sáng cho thu lại màu nâu ánh l ử a che mất trong đó nguyên liêu ngoài trận sư xuân hai người không có chút nào lo lắng căn cứ trước đó kinh nghiệm đến xem thần hỏa đầu cùng thực lực là thành tỷ lệ thuận hẳn là không phải là đối thủ của nguyên liêu. Đây là cái gì thần hỏa? Sư Xuân tò m chương ỏ i một t ba trăm linh ba xuân huynh dương bước đồng minh sơn nghe vậy đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn ánh mắt hơi có vẻ phức tạp có xúc động cũng có cảm kích hắn biết đến đại đương g i a nếu đã nói như vậy hắn liền không cần quan tâm tự nhiên sẽ giúp hắn giải quyết thử đạo sơn bên kia rất nhanh màn sáng bên trong mênh mông liệt diễm cũng đ ô n nhiên biến mất chỉ thấy nguyên liêu lòng bàn tay n â n không phải đoàn hình dáng hòa diễm mà giống như là kẹt ở chung bên trong một con du long hoặc xoay quanh đi khắp hoặc trên dưới tung bay rất có linh tính có thể bất kể như thế nào dày v ò thủy trung vô pháp theo nguyên liêu trong lòng bàn tay siêu thoát nguyên liêu trong mắt cất dấu hưng phấn tấm mắt theo thần hỏa bên trên dịch chuyển khỏi nhìn về phía sư xuân nhẹ gật đầu sau đó đi ra còn chưa mở miệng sư xuân trước đối với hắn mở miệng nói cho hắn cầm lấy đi nơi này không có những người khác cái kia hắn dĩ nhiên chính là chỉ đồng minh sơn nguyên liêu hơi lộ ra lưỡng lự bất quá vẫn là tầm bệnh đơn trưởng nâng đưa đến đồng minh sơn trước mặt thả trước kia đây quả thật là không thể tưởng tượng sự tỉnh chinh phục một người thời gian cùng trải qua là đủ đồng minh sơn tranh thủ thời gian thi pháp tiếp đến trong tay của mình nguyên nghiêu theo sau lấy ra la b à n một phiên chuyển động tắt đi tòa nguyên trận trận đem mười hai tòa thiết tháp từng cái thu hồi trong túi người nơi này tìm một chỗ tránh một thoáng chờ chúng ta tới gặp mặt sư xuân bàn giao đồng minh sơn được đồng minh sơn đáp ứng hơi có chút nói gì nghe lấy mùi vị là phát ra từ nội tâm loại kia toàn bệnh sư xuân thì cùng nguyên nghiêu bay l ê n không hai người không để cho vong tình cốc người bên kia lời lâu được lời nhắn n h nguyên n i ê u vừa rơi xuống đất lập tức đối thử đạo sơn nhân mã phất tay ra hiệu nói thả bọn hắn ra thế là thử đạo sơn vây quanh nhân mã rút về vu san san lên tiếng nói thế nào cái thuyết pháp sư xuân nói mới vừa gặp chúng ta những cái kia mất tích nhân thủ mới biết là cái hiểu lầm chúng ta cũng là bị tiểu nhân che đậy váy giày chư vị thật có lỗi thật có lỗi nói xong chắp tay nguyên l i ê u cũng đi theo chắp tay ý tứ một thoáng mũi không có lỗ mũi tên là lâm ư ớ c phương nữ nhân hử lạnh một tiếng cái này cần thua thiệt là vừa rồi không có đ ộ n g thủ nếu thật là đ ộ n g thủ cái kia h á lại chỉ có từng đó là một chút oan u ủng rơi trên đầu chúng ta được à sư xuân cười đang muốn ấp ủ m ư ợ cớ người ta liền chủ động nắm bậc thang đưa tới vậy hắn tự nhiên muốn thuận trên một tháng lại chắp tay một cái nói thật sự là thật có lỗi là chúng ta nhường chư vị chịu vị khuất cái kia quay đầu lại hỏi nguyên liêu nguyên h u y n h chúng ta trên tay là còn có một đoá để đó không dùng thần hỏa hắn một bộ muốn đổi lễ nói xin lỗi bộ dáng lại nâng lên để đó không dùng thần hỏa làm vòng tình cốc một bọn trong lòng mánh liệt run r u dày muốn bắt thần hỏa chịu nhận lỗi không thành không có chuyện tốt như vậy nguyên n g h liêu nhẹ gật đầu quay đầu hướng một cái trong tay nâng gạch một đồng môn vẫy vây tay người kia đi lên đến nơi sau nguyên liêu đập nát cái kia nâng m i ế n g đất lập tức lộ ra một đoàn xích hồng liệt diễm vong tình cốc một bọn con mắt toàn bộ thả ra hồng quang là bị liệt diễm chiếu ấn đỏ đám nữ nhân này mạnh mẽ bị không thiết thực hy vọng làm cho kích động chẳng lẽ đám này nam nhân thật muốn đưa thần hỏa chịu nhận lỗi chúng ta cái dạng này lớn lên cũng không sinh đẹp à. lúc này liền trạng hướng của các nàng thế mà còn có không ít nữ nhân có thể nghĩ đến lấy thân báo đáp hoặc có phải hay không coi trọng ta loại hình trọng điểm là các nàng là vong tình cốc đệ tử và môn này liền trờ tại chặt đức tình yêu nam nữ sư xuân lại mở miệ hỏi chư vị cảm thấy đoán này thần hỏi lời này một bọn nữ nhân đã phiền hắn lời này càng ngày càng làm đại gia ý nghĩ kỳ quái đồng thời lại ôm vạn phần c h ờ mong vu san sẵn hỏi thần h ỏ a đương nhiên là tốt ra sao chẳng lẽ nghĩ đưa thần h ỏ a cho chúng ta chịu nhận lỗi hay sao sư xuân là bồi lễ nói xin lỗi ý tứ tặng không thần h ỏ a không đến nỗi chúng ta nơi này thần h ỏ a xích diễm có nhiều muốn hỏi hỏi các ngươi có hay không cái khác thần h ỏ a nếu như mà có các ngươi lại cần chúng ta có khả năng lẫn nhau làm trao đổi coi như là chúng ta chịu nhận lỗi tại chính chúng ta mà nói cũng xem như không có hưởng phí tới chuyến này thần hòa có nhiều lời nói này mặc kệ là minh sơn tông tu luyện hỏa tính công pháp vẫn là thử đạo sơn tu luyện hỏa tính công pháp đều tại ngầm cởi khổ nhất là thử đạo sơn bên này mấy chục người đều là tu tập hỏa tính công pháp thần hỏa thế nào khả năng có nhiều khan hiếm lắm chỉ là không nghĩ tới mà tôi thân phận địa vị cùng thực lực t r ê n h lệch đưa đến nhưng đều không người lên tiếng đồ đần đều nhìn ra bên này đang ở nhằm vào vòng tình cốc làm tay chân bang hậu là nhất lòng chua sót một cái hắn cũng là số ít biết nội tình m ấ y cái biết này tới chính là muốn nắm thần hỏa đưa người hắn lòng chua sót thần hỏa không phải này một đoá mà là c ủ luyện ni cầm lấy đi hấp thu cái tia một đoá sư xuân lại thật thực hiện lời hứa quả thật nhìn hắn mặt mũi kéo dài sau phân cho minh sơn tông thần hỏa trước cho thử đạo sơn bên này rõ ràng là nhìn hắn mặt mũi cho lại bị tiểu sư thúc cầm lấy đi hấp thu hắn có thể nói cái gì nguyên liêu tốt xấu còn hấp thu một đoá thần hỏa chính mình có thể là một đoá đều không hấp thu như thế như vậy về sau hắn trong lòng có chút chua xuất khó tránh khỏi trao đổi vong t ỉ n h cốc mấy cái dẫn đầu nữ nhân liếc nhìn nhau các nàng một đoá thần hỏa đều không tìm được cầm cái gì đi trao đổi có thể các nàng thiếu cũng chính là này một đoá thần hỏa các nàng ở trong có thể có năm cái người mang ma nguyên người các nàng cũng biết rất tốt chiếm cứ những cái kia thần hỏa cứ điểm biện pháp tốt có thể các nàng liền là thiếu một đoạn thần hỏa thiếu một đầu mối nhử dẫn đến những cái kia biện pháp tốt vô pháp thực tiễn hiện tại đột nhiên có người nguyện ý trao đổi thần hỏa trong nháy mắt liền đưa các nàng một trái tim cho đốt lên dù cho trên tay không có thần hỏa làm trao đổi các nàng cũng muốn nắm đoá này thần hỏa đoạt tới tay các nàng lúc này vội và cần vô cùng cần đoạt là không thực tế so sánh thực lực bảy ở này thật muốn làm chưa hẳn có thể chiếm t i ệ n nghi nhưng cơ hội xác thực đưa đến trước mắt của các nàng là bỏ lỡ vẫn là tranh thủ kỳ thật không khó lựa chọn sư xuân cũng biết các nàng không khó làm ra lựa chọn cho nên hắn tới cho nên hắn cố ý chế tạo một đợt hiểu lầm cho nên hắn cố ý lấy ra thần hỏa chịu nhận lỗi đương nhiên thuận đường nắm nơi này ẩ nút n thần hỏa cũng cho thuận đi này muốn b á i thiên n h à m tông cung thời hy ban tặng trước đó tại thử đạo sơn bức bách dưới cục thế hắn vốn là muốn cùng này lưỡ mạch hợp tác kết quả cung thời hy đã nghĩ lại muốn còn không có thương lượng bá đạo tác phong t r i để làm pháp bực hắn Cũng là bị bức phải cải biến chủ biến không là bị phải i ý, t sư xuân vui vẻ người đang nói đùa sao không có thần hỏa còn nói cái gì trao đổi nghĩ trắng trợn cất đoạn vẫn là làm ta sư xuân dễ bị lửa dễ bắt nạt quay đầu hướng n â n thần hỏa thử đạo sơn đệ từ phủi phủi tay ra hiệu mang thần h ỏ a lùi ra cái k i a đệ tử cấp tốc thối lùi ra phía sau thử đạo sơn đệ tử ở trong từ trước tới nay nhất nghe sư xuân lời một lần không có trải qua nguyên liêu cho phép liền làm theo vu san san xuân huynh nói quá lời tiến vào này thần h ỏ a v ự n g các phái đệ tử cái nào không biết ngươi xuân huynh đại danh chỉ cần ngươi không gặp người cái k i a chính là v ậ n hạnh ai có thể có bản lĩnh lửa qua ngươi không sai chúng ta bây giờ là không có bản lĩnh lửa qua ngươi không đau không n g ứ tới một câu này đùa dỡn mở có chút lớn sư xuân cũng cười ngươi gọi là vu a n san san a ngươi này đều không phải là gặp người ngươi đây là đem người làm đồ đần ngươi nói ngươi sau này tìm tới thần hỏa liền có thể tìm tới thần hỏa rồi phần lớn môn phái đều là muốn tay không đi ra chuyện đến đây thoáng nhất chuyện lại không đồ vật làm thế chấp ngươi quay đầu nói ngươi tìm không thấy thần hỏa ta đem ngươi sống mổ cũng vô dụng nói đến thế chấp vật mấy cô gái hiện ra sắc mặt đều hơi có xúc động vũ san san nói xuân minh lời tuy không dễ nghe nhưng đúng là cái này lý ta muốn nói liền là thế chấp vật trận này trao đổi chúng ta chắc chắn sẽ không dứt khoát bắt người thần hỏa chúng ta nghĩ bắt các ngươi cũng sẽ không đồng ý này đổi bất luận cái gì người đều sẽ không đáp ứng cho nên chúng ta nguyện xuất ra thế chấp vật sư xuân suy âm thanh thế chấp người cầm cái gì thế chấp ngươi cũng là luyện khí bên trong người hẳn phải biết thần hỏa là bảo vật vô giá vu san san suy nghĩ một chút thử đưa ra đề nghị ta lấy pháp bảo tới thế chấp như thế nào sư xuân vẫn như c ũ khinh thường cái gì pháp bảo cũng không chống đỡ được thần hỏa ngươi thân là luyện khí người chẳng lẽ không biết sao vu san san đối luyện khí người mà nói có lẽ là như thế chẳng lẽ đối xuân huynh tới nói cũng là như thế sao thật muốn có ý không làm giao dịch này sư xuân tự nhiên là có lý do cự tuyệt nếu là có ý tới hắn nghe lời ấy thì hình như có tiếp xúc động lâm vào trầm âm vu san san một bọn lẫn nhau xem hai mắt trong ánh mắt đều có chờ mong thật lâu sau sư xuân hỏi ngươi có gì bảo vật làm thế chấp vu san san lập tức đối một bên trên mặt có sẹo thiếu đi ngón tay nữ tử nói sư muội lộ ra ngươi bảo vật cho xuân huynh nhìn một chút cô gái này tên là kim hảo tại chỗ lấy ra một đầu bạc lập lòe cùng loại tơ khăn tay hình g á n g vật tuyên bố nói vật này tên là dạo tiên lăng vị nào sư m ộ i nguyện phối hợp ta biểu diễn cho bọn hắn nhìn một chút ta tới phía sau một vị nữ tự ứng tiếng mà lên nhảy lên hướng về phía trên không giữa trời thi triển ra phong lân sông về không trùng lại bay về phía nơi xa chỉ chốc lát sau vừa vội nhanh bay trở về nhìn kỹ kim hảo cười nhắc nhở một tiếng chỉ gặp nàng tay kia trên khăn toát ra màu trắng hào quang chợt nhẹ nhàng hiện lên như mây cuốn mây bay nàng lật tay nhất chỉ trên không v ù a n â m thanh đi tay kia khăn lập tức khí thế dân trảo vụ một thoáng bắn về phía trên không như một đạo lưu quang phóng tới không trùng xẹt qua bóng người lưu quang tại trong tầm mắt mọi người đột nhiên bạo mở được một đoàn sương ngủ sương ngủ lại cấp tốc tàn biến sau đó trên không sẹt qua bóng người chợt như n h ư d i ợ u đứt dây hạ xuống đối xử mọi người tung bay trở lại vong tình cốc trận doanh bên trong sư xuân bọn người mới chú ý tới phối hợp diễn xuất nữ tử đã bị một tấm lưới nhỏ cho chặt chẽ giữ được xiết ra từng khối dáng vẻ kim hảo chỉ nhắc nhở đối người một nhà tất nhiên là sẽ không hạ độc thủ như hạ độc thủ trong khoảnh khắc liền có thể đem người rào t ấ u thành khối vụn ngón tay n ả y lên cho chặt tia l ư ớ bạch quang lóe lên bắn ra b ỗ n nhiên c o nhỏ lại thành tay khăn hình lại như một đoàn nh vừa rồi bị trói qua nữ tử kia lại nâng một khối t h á p t ò a t h i pháp đem phong lân tản mát l â n phiến bồi thường thu vu san san cười nói bảo vật này như thế nào sư xuân tự nhiên là trong mắt t ò a ánh sáng cảm thấy là kiện bảo bối tốt ai ra liền này phong lân người đều có thể bắt lấy còn có thể đem người cắn giết như pháp bảo này khiến cho hắn mở rộng tầm mắt thật vô pháp nói ra không tốt tới ít nhất với hắn mà nói cái gì cầu thí thần hỏa cũng không bằng bảo vật này nơi tay nhưng hắn vẫn là quay đầu xem cái kia hạ thân cạnh nguyên yêu thấy hắn không có cái gì phản ứng bộ dáng lúc này thỉnh giáo nguyên linh ngươi là người trong nghề bảo vật này cấp bậm như thế nào nguyên nhiêu trầm ngâm nói xuân h i n h nói quá lời tại hạ không đảm đương nổi người trong nghề nói chuyện bảo vật này tinh xảo không phải người bình thường có thể luyện chế ra tới hẳn là xuất từ cấp bậc tông sư tay nếu bàn về cấp bậc xem chừng là một kiện tứ phẩm pháp bảo là dung nhập khí linh đồ tốt vũ san san cười nói không hổ là thử đạo sơn đệ tử liếc mắt thấu triệt nói là người trong nghề không quá đáng xuân h i n h như vậy tứ phẩm pháp bảo có thể xứng đáng thế chấp vật sư xuân ngay từ đầu vẫn rất hiếm có nghe xong là tứ phẩm pháp bảo kém xa cổ luyện mi trên tay lập tức sầm mặt lại hứng thú lại giảm hắn như không biết đối phương này khỏa người che giấu tung tích Tứ p h ẩ một kiện phẩm pháp á bảo h nhưng hắn c đủ đề rồi, vấn bọn i ế người nghe hắn như thế nói chuyện tự nhiên là dồn dập đi theo quanh người chuẩn bị rời đi nguyên liêu cùng bảng hậu nhiều ít là có chút ngoài ý muốn không làm muốn đem thần hỏa mượn cho người ta sao nay tứ phẩm pháp bảo Vẫn l đương nhiên đối luyện khí giả bản người mà nói khẳng định là cảm thấy thần hỏa càng tốt hơn nhưng đối xuân huynh loại tu sĩ này tới nói dùng tới làm thế chấp vật là đủ bất quá sư xuân nếu cảm thấy không hài lòng vậy bọn hắn cũng không dễ nói cái gì nhìn nhau sau cũng theo rời đi ý nghĩ của bọn hắn kỳ thật cũng không sai có thể mấu chốt của vấn đề là sư xuân là biết vòng tình cốc lá bài t ẩ y người biết vòng tình cốc một bọn nhu cầu cấp bách cái gì hắn khẳng định phải nếm thử tiến hành lớn nhất n g h i n ép đương nhiên nếu như đối phương danh giới cuối cùng chính là cái này vậy hắn vẫn là sẽ muốn thông quay đầu gặp bọn họ cứ thế mà đi mấy cái dẫn đầu nữ nhân ngừng lại có c h ú t g ấ p cũng có chút khó khăn thứ phẩm pháp bảo người ta đều trừng mắt còn dám cứng rắn cấp người ta hay sao cuối cùng vu san san vẫn là hô lên một tiếng xuân h u n h dừng bước lâm ước phương mấy cô gái lại có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng đều mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ bởi vì các nàng biết lại nói tiếp mang ý nghĩa phải bỏ ra cái gì chương ba trăm linh bốn hai đội một sư xuân một bọn biết nghe lời phải dừng bước quay đầu nhìn về phía vu san san một bộ không biết nàng ý tứ gì dáng vẻ vu san san giải thích nói ta còn có một bảo xuân h u y n h không ngại nhìn một chút có đáng giá hay không đến làm thế chấp sư xuân đám người nhìn nhau im lặng không nói chuyện không có lên tiếng tiếng cũng là thái độ vu san san chuyển tay tại bên hông túi c ả n k h ô n bên trên một nhấn phất tay chính là một tòa màu đen đài sen bay ra dần dần b i lớn nàng lách mình mà đi xếp bằng ở liên hoa đài bên trên tọa hạ hoa sen đột nhiên buộc phát ra hư đợt liên y lìa mang bay lên từng mảnh từng mảnh trang sách lớn hoa sen cánh hoa cánh hoa tốc độ cao trên dưới tung bay cố định tại hư không như là vẽ ra một cái hư tuyến bóng người hư đợt liên y lìa giống như thể xác cố định những cái tia áo giáp cánh hoa hư tuyến bóng người cao chừng ba trượng xếp bằng ở trên đài sen vu san san ngay tại bóng người đ à n điền vị trí trôi nổi đài sen một bên lóe ra một đạo lưu quang tại hư tuyến bóng người trung lưu chuyển giống như trong kinh mạch vận chuyển đồng dạng bay thẳng hư tuyến bóng người tay phải hư tuyến bóng người tay phải vỗ một cái một thanh trường kiếm n đem người luyện chế thành khí linh. Ý gì? sư xuân quay đầu nhìn tiểu tỉnh vị này xuất thân tụ linh cốc hắn sư m ô n làm liền là luyện chế khí linh sống tiểu tỉnh trên mặt cũng có ngạc nhiên nghi ngờ sắc giống như đã nhận ra sư xuân phản ứng quay đầu quả nhiên nhìn thấy sư xuân mắt lộ ra chứng cầu lúc này tốc độ cao giải thích nói cũng có đem người luyện chế thành khí linh cùng luyện chế yêu vật mở dạng đều phải là khi còn sống giữ lại hắn đại bộ phận ý thức phá hủy hắn bộ phận ý thức rút ra hắn tu hành bản nguyên dùng pháp khí thay thế hắn thân thể bình thường luyện khí người sẽ không dùng này loại khí linh bình thường linh sư cũng sẽ không luyện chế này loại khí linh dù sao cũng hơi phạm vào kỵ v ị nói chuyên nghiệp mà mơ hồ nhưng một bọn người đều nghe hiểu cái tiết chính là pháp bảo này khí linh là người sống sờ sờ luyện chế thành nơi này vừa mới nói xong thư tuyến bóng người đột nhiên phạch một cái bay lên trời trên không trung tránh mau tốc độ kinh người giống như thuấn di đồng dạng chật một cái lao xuống mặt đất lúc rơi xuống đất nghiêng nghiêng nhất kiếm vùng ra một đường to lớn kiếm cương hư ảnh c k y mà đi â m ầm đại điệu kịch liệt rung động một đạo thâm viên đất bằng mở ra h ư tuyến bóng người dưng tay thâm viên t ả hữu đất các không ngừng nào n o chạu xuống bụi mụ tại thật g i trong thân viên tràn ngập không có cái gì thẳng thắn thoải mái nhẹ nhàng nhất kiếm liền có uy lực như thế v u n g ra tới thi triển uy lực có thể nghĩ xem cái kia uy năng nguyên liêu vẻ mặt nghiêm túc nói ngũ phẩm pháp bảo nói xong trên tay lăng không cầm ra một đầu màu đồng c ổ hạt châu để phòng hình hắn không nghĩ tới như thế cái luyện k h í tên không nổi danh môn phái thế mà có thể luyện chế ra ngũ phẩm pháp bảo đương nhiên cũng có khả năng không phải mình môn phái luyện chế ra tới bàng hậu cũng một tay nắm ra một đầu ba thước tới cao bảo tháp đề phòng mặt khác thử đạo sơn đệ tử thì dồn dập rút ra một nhánh dài đến một xích như lệnh tiến đồ vật như lâm đại địch để phòng hình lâm ư ớ c phương chờ vong tình cốc đệ tử nhìn thêm vài lần phản ứng của bọn hắn cũng chú ý tới trong tay bọn họ phát bảo tiếu tỉnh trên mặt cơ bắp có các một thoáng giống như trong kẽ răng nhảy ra tiếng kinh ngạc khó tin âm càng đem địa tiên cảnh giới tu sĩ cho luyện chế thành k h í linh mà cái kia hư tuyến bóng người đã phân giải lần nữa gom thành liên hoa đài vu san san cũng giá đài sen tung bay đi qua chậm g ã i hạ xuống cùng mọi người cân bằng vị trí nói xuân hình bảo vật này tên đơn giản liền cứ gọi hắt lên một kiện ngũ phẩm phát bảo có thể xứng đáng chất áp đang khi nói chuyện cũng chú ý tới t ử đạo sơn một bọn trong tay để phòng bảo vật nàng đối một chút đại phái tham dự nhân viên tình huống cũng có hiểu biết biết thử đạo sơn dẫn đội là trưởng môn nữ nhi không thấy thử đạo sơn nhân mã rõ ràng không đến đủ nàng cũng quan sát một chút m ộ n phía không biết là không đến trả là tối nằm ở đâu sư xuân trong lòng là công nhận ngoài miệng lại hỏi một bên nguyên liêu nguyên minh tại luyện khí người trong mắt thần hỏa cùng này ngũ phẩm pháp bảo so loại nào quan trọng hơn n à y nói là nói nhảm trước đó thủ hạ tu tập hỏa tính công pháp vì thần hỏa có nhiều hơn đầu hắn cũng không phải không biết đáp án cũng không ngoài dự liệu nguyên liêu cởi khổ cái này thế nào tựa như nhưng nếu thật sự muốn cho luyện khí người tới làm lựa chọn vậy khẳng định là tuyển thần hỏa sư xuân nga một tiếng nói cách khác các nàng tìm tới thần hòa sau khả năng tình nguyện bỏ qua cái này ngũ phẩm pháp bảo cũng không muốn làm tròn lời hứa cầm thần hòa đổi về n g h e xong lời này vu san san liền nói chúng ta song phương có thể ký khế ước ra ngoài sau thử đạo sơn một khi cầm lấy khế ước tìm tới vong tình q u ố c trái với điều ước hậu quả không phải chúng ta có thể gánh chịu các ngươi không tin tưởng chúng ta chẳng lẽ còn chưa tin thử đạo sơn tính sổ thực lực sao sư xuân vấn đề là các ngươi có thể hay không tìm tới thần hòa các ngươi tìm không thấy thần hòa đổi về bảo vật này ký lại nhiều khế ước cũng vô dụng vu san san cho nên mới cho các ngươi ngũ phẩm pháp bảo làm thế chấp sư xuân suy âm thanh thử đạo sơn thiếu ngũ phẩm pháp bảo sao nhấc ngón tay chỉ nguyên liêu đám người giúp bọn hắn nắm c h â u cho thổi trên người bọn họ liền mang theo mấy kiện t i ề n đến nguyên liêu đám người tốt im lặng ngươi làm ngũ phẩm pháp bảo là cải trắng đây nếu không phải n à y tình huống đặc biệt bình thường ngươi muốn gặp đến một kiện cũng không dễ dàng ngay sau đó sư xuân lại chỉ hướng trên mặt có sẹo thiếu đi ngón tay kim hảo chỉ chỉ trên tay nàng bảo vợt lại thêm vào món tia rào tiên lăng còn t ặ n được dạng này các ngươi coi như mất lời tổn thất cũng có thể lớn chút kim hảo nghe xong cũng có trước gấp một kiện ngũ phẩm pháp bảo n g ư ờ i còn thấy sư xuân trên mặt đã h i ể n hiện không nguyện ý thôi vẻ mặt vu san san trực tiếp ra tay cắt ngang sư muội nghiêm mặt đáp lại nói t ố t liền theo xuân minh lại thêm một kiện rào tiên lăng thế là sự tình liền như thế quyết định trao đổi trước đặt ở sau trước ký kết khế ước khế ước do thử đạo sơn người bảo đảm một thước hai phần sau vu san san trước phái người cầm khế ước chạy người h i ệ n nhiên là tại phòng bị sư xuân bên này cầm tới pháp bảo sau sẽ mưu đồ làm loạn cũng là vì cam đoan giao dịch có thể thuận lợi tiến hành rõ ràng t ử đạo sơn mang cho môn phái khác á c lực vẫn phải có về sau vu san san cùng kim hảo riêng phần mình xóa đi chính mình pháp bảo bên trong cùng khí linh dung hợp ý thức giao cho sư xuân bên này mà thử đạo sơn đệ tử cũng lưu luyến không rời giao ra thần hỏa cho vong tình cốc bên này cầm tới pháp bảo sư xuân một bọn không có lưu lại trực tiếp cáo tử mà lần thứ nhất cầm tới thần hỏa vong tình cốc đệ tử thì hưng ơ phấn dị thường đại gia thay phiên tới vào tay thử một chút thần hỏa cảm giác thấy náo nhiệt đ ồ n g môn kim hảo lại cao hứng không nổi đối vu san san nói sư tỷ cái này đại giới không khỏi cũng quá lớn điểm mọi k i ệ ngũ phẩm pháp bảo có thể là chúng ta đối địch lớn nhất cậy vào vu san san thở dài thần hỏa cùng những vật khác không giống nhau bình thường tìm tới một đoá liền sẽ hấp thu hết một đoá đoạt cũng không tốt đoạt trừ phi hai phía đồng thời tìm được thần hỏa p h á p bảo tại đây bên trong chủ yếu là tao nổ xung đột lúc phòng thân hoặc đến muốn tiêu diệt đối thủ cạnh tranh mức độ mới là tác dụng lớn nhất thời điểm người ta đều biết tìm thần hỏa sợ nhất lâm vào này loại không thể không để tâm vào chuyện vụn vặt tình trạng tìm không thấy thần hỏa vậy ở chỗ này đừng nói đối địch quỷ cũng không tới tìm ngươi cầm lấy phát bảo lại có cái gì dùng tìm được thần hỏa còn có cơ hội nắm phát bảo đổi lại thế nào lựa chọn còn cần ta nhiều lời sao kim hảo hơi có trầm tư nói đúng vậy a thần như lửa tìm tới một đoá liền hấp thu một đoá sư xuân bọn hắn mang theo thần hòa chạy khắp nơi thế nào cảm giác có chút không bình thường có cái gì không bình thường người ta nói rất rõ ràng làm trao đổi dùng rất rõ ràng nghĩ hết lượng nhiều thu thập đủ loại khác biệt thần hòa tập hợp một thân một người dễ dàng cho đoạt giải nhất một bên lâm ước phương lại nhải giải thích một chút tiếp theo có chút không kịp chờ đợi bộ g i n g nói giao dịch đều đã hoàn thành thật muốn bị cái kia lửa đào lửa hối h ậ n cũng đã t r ậ lại so đo cái này cũng không có ý nghĩa nhanh sắp xếp người hấp thu thần hòa đi phải nắm chắc thời gian đem chúng ta nắm giữ có thần hòa tung t người ta nắm thần hỏa đều cho tìm được vu san san gật đầu quay đầu tấm mắt tìm kiếm cái kia chỉ định hấp thu thần hỏa người các nàng mấy cái này dẫn đầu là không được đi xa sau sư xuân một bọn đã tại nơi nào đó trong sơn cốc gừng không kịp chờ đợi muốn đem ý thức của mình dung nhập pháp bảo khí linh bên trong bên người có luyện khí người còn có sẽ luyện chế khí linh có rất nhiều nhân giáo h ắ n thế nào làm đồng thời lại tại trong sơn cốc đào cái động ra tới đồng minh sơn lại dẫn cái kia đóa thần hỏa tiến vào trong động bế quan đất vàng trên cánh đồng hoang thiên nham tông đệ tử còn trên mặt đất dưới mặt đất khắp nơi tìm kiếm lấy tìm thần hỏa thật sự là một cọc tốn thời gian phí sức việc khổ cực mấu chốt là khổ cực cũng chưa chắc sẽ coi thu hoạch trình độ nào đó là một cái có thể khiến người ta thấy tuyệt vọng sống dẫn đầu c u n g thời hy đám người tạm dừng tìm kiếm có nằm vùng trở về tự nhiên là có tình huống bầm báo người đến sẽ thấy nô cân lượng lần nữa cả ngừng bị điệu hổ lý sơn muôn phái hoa ngôn xảo ngự thu hoạch thần hỏa manh mối cụ thể địa điểm tin tức tiến hành truyền cáo đây đã là bọn hắn biết được hồi hai trước đó nơi này chính là sư xuân bọn hắn dùng cái kêu biện pháp sở qua tới c h u n ô đạo cao mày nói sư h u n h xem ra sưuân cũng không có đem cảnh cáo của ngươi các ngươi tại đây tiếp tục tìm kiếm ta mang hai người đi vừa dọn bãi địa bàn ngồi chờ nhìn một chút như thực có can đảm q u ấ y chuyện của chúng ta ta nhất định cho hắn mấy phần màu sắc khiến cho hắn thêm chút giáo hấn nhưng chờ hắn mang theo người chạy tới mục tiêu địa điểm đã chậm sư xuân đã trước một bước tìm tới chỗ thần hòa chạy sở dĩ giống như lúc này kém là bởi vì hắn cùng sư xuân hình thức không giống nhau sư xuân có mắt phải dị năng ước dị càng nhanh đạt được càng nhiều thần hòa manh mối càng tốt không tiếp thuyết phục hứa an trường phân tán sức người phái ra thám tử đi theo đôi có nằm vùng một phái mà đồng dạng hình thức chưa h c tùy tùy vì vậy đợi đến nằm vùng tới bẩm báo sau cùng thời hy lại tiền đến sư xuân sớm đã đắc thủ chạy kỳ thật hắn dẫn người đi ngồi chờ cũng vô dụng rất khó tránh thoát sư xuân mắt phải dò xét lối ra một vùng chủ phong bên trên một mươi vị trưởng lao phát hiện nơi này thật thành một ít môn phái thuận tiện địa phương lại có điệu hổ ly sơn người đang đổi rét hạ lạc tại mỹ mắt của bọn hắn dưới đáy lần này khách đến thăm không biết là hai cái diện mạo có thiếu sót nữ nhân bởi vì giới tính cùng bộ dáng mười vị trưởng lão đại khái đoán được là cái nào môn phái không phải là bởi vì môn phái thực lực cùng địa vị bất quá cũng không quan trọng chỉ cần không phải bọn hắn chỗ môn phái đệ tử là được thế là mười vị trưởng lão cũng không k h á c h khí có người chỉ trên không không dám xông vào một đám người q u ắ c này trên không người tới trả lời trên không lĩnh đội nơm nớp lo sợ hạ xuống một t r ư ở n g lao chất vấn cớ gì truy sát lĩnh đội lập tức chỉ bên cạnh ngân thần hòa người chỉ trích bọn hắn đoạt chúng ta thần hòa cầm lấy thần hỏa một phương sao có thể thừa nhận một nữ lúc này giải thích nói hiệu nói vượng nếu như thần hỏa đến trên tay của các ngươi chúng ta đoạt lại nói chúng ta đoạt chúng ta cũng nhận các ngươi chưa bao giờ từng tới tay đồ vật bằng cái gì nói là của các ngươi thần hỏa vực không phải nhà ngươi không thể các ngươi đi qua địa phương người khác liền không thể đi các vị trưởng lão làm chủ rõ ràng là bọn hắn muốn tới cướp chúng ta thần hỏa nay trả đua quả nhiên là có lý lại chắn đôi phương cứng l ư ớ i có thể được phái đến những trưởng lão này dưới m í mắt mạo hiểm d ở cho quỷ quả nhiên đều không phải là đơn giản mặt hàng miệng lưỡi b á n nhọn lại có trưởng lão quát được rồi nơi này không phải là các ngươi phân rõ phải trái công đường nơi khởi nguồn điểm cùng kỹ càng đi qua báo lên chuẩn bị sau cha chương ba trăm linh năm thiếu đi cá nhân đối mặt trưởng lão q u ó c tháo thử hỏi mâu thuẫn hai bên như thế nào dám phản kháng tự nhiên là đem kỹ càng địa điểm cùng đi qua báo lên chẳng qua là một phương nói lòng đầy căm phẫn một phương nói hàm hàm hồ hồ vong tình cốc đệ tử liền là sau người bởi vì các nàng không có cách nào cáo chi chân tướng sự thật vô pháp thổ lộ tường tình cũng may này mười vị trưởng lão hoàn toàn liền là một bộ làm dáng một chút không can dự thái độ hỏi qua đã vượt qua căn bản không có bất kỳ cái gì truy cứu thật giả ý tứ sau đó sự tình cứ như vậy kết thúc cũng không có bất kỳ cái gì muốn làm dự ý tứ địa chỉ sau lập tức tiến đến báo tin trốn ở dốc núi nghiêng trong động nô cân lượng cùng lao trường thái nghe chụp sau nô cân lượng lặng lẽ rời khỏi rời đi tìm được t r ư ớ c lao trường thái h ỏ i tham sư xuân đám người trước mắt vị trí làm rõ nhưng từ cho điều động ngồi đến một cái mới địa điểm hoặc đem chạy tới hạ một cái địa điểm đều sẽ phái trừ cạnh đường đám người thay phiên đi một chuyến chân chuyến cáo chi bên này hiện tại sư xuân trên tay có sung túc nhân thủ bố cục cũng đã hoàn thành nhân thủ nhìn như hết sức phiền t o á i vì bảo trì hiệu suất cao kỳ thực hết sức có cần phải、Thừng. có sư xuân m ư ợ n cho thần h ỏ a làm ngồi lập tức từng cái tiến hành dọn bãi d à n h riêng vong t ỉ n h cốc hiệu suất cũng rất cao các nàng trên tay sớm đã đồn mấy cái thần h ỏ a đường thế là dẫn đến sư xuân đám người hiệu suất cũng rất cao thêm nữa tứ đỉnh tông nằm vùng bên kia thỉnh thoảng chuyển về thần h ỏ a manh mối còn có thiên nham tông bên kia điệu hồ ly sơn thỉnh thoảng tuân ra thần h ỏ a manh mối khác thêm thử đạo sơn các triều đại tích l u y truyền thừa xuống thần h ỏ a manh mối ba điểm minh sơn tông cùng thử đạo sơn cái đoàn này khỏa vội vàng quên cả trời đất dùng thần hòa vượt ngày đêm thời gian đệ tính ngay từ đầu th phần lớn thời gian đều tiêu vào trên đường hoặc tạm nghỉ khôi phục pháp lực bên trên nhưng này cướp lấy thần hỏa hiệu suất đã thuộc từ xưa đến nay chưa hề có tốc độ kinh khủng liên đại biểu thử đạo sơn cao hứng cổ luyện nhi mấy cái lĩnh đội thật cao hứng vui mừng cùng sư xuân hợp tác bọn hắn cao hứng sở dĩ có đại biểu nói chuyện là bởi vì thử đạo sơn phần lớn người đều còn có chút không có làm rõ là chuyện thế nào lớn nhiều tình huống hạ đô còn là theo chân chạy tới chạy lui trạng thái cụ thể t ư ờ n g t ì n h kỳ thật cũng không biết bởi vì mỗi lần lấy thần hỏa đều là sư xuân cùng cổ luyện n i hoặc nguyên liêu chờ riêng lẻ vài cơ bản sẽ không đối thử đạo sơn nhân viên trước mặt mọi người h i ệ n lộ phần lớn thử đạo sơn nhân viên cũng chỉ biết mình bị minh sơn tông điệu hổ ly sơn qua chỉ biết tại hợp tác với minh sơn tông chỉ biết một chút tình huống nhìn xem không bình thường thần thần bị bí nhưng căn bản không biết tình hình thực tế đều là nghe lệnh tình huống dưới bị đưa tới chiêu đi cho phép tham gia thời điểm mới có thể chào hỏi bọn hắn phần lớn người cũng không biết hạch o tâm tình hình bên trong mà đây cũng là sư xuân ý tứ nhường cổ luyện đ i mấy cái tại thử đạo sơn tận lực khống chế tin tức q u y t á n nói chẳng ra là liền là dừng lớn cái gì chim đều có thử đạo sơn nhiều người quỷ biết tẩn giấu cái gì dạng tâm tư người mà hắn bên này minh sơn tông người thì không giống nhau đều là đi qua một loại nào đó thuần thiên nhiên phương thức sàng chọn ra tới có lẽ bởi vì một ít nguyên nhân sẽ sinh có ý nghĩ răng d ố i nhưng bối cảnh phương diện đều là có thể được hiển đây cũng là hắn sẽ dùng trừ cạnh đường đám người nguyên nhân điểm xuất phát là tốt phía sau lại biến thành cái gì màu sắc thì phải xem chạy hướng đối thủ đạo sơn những người kia hắn thì là hoàn toàn không biết gì cả dùng hắn tại đất lưu đ ạ y dưỡng thành cảnh giác thói quen là chắc chắn phải gìn giữ nhất định phòng bị thân hỏa vượt thời gian bảy ngày sau cũng chính là thu hoạch được chạy diễm sau minh sơn tông cùng thử đạo sơn đoạt hỏa lại đạt được mười tám đoạn Minh Sơn tại ô n g đ ư thân hỏa trong đồng đó mà phẩm s ơ loại điều hòa phương diện cổ luyện nhi một bọn là tôn trọng minh sơn tông bên kia quyền ưu tiên lựa chọn sư xuân dùng chính mình tìm kiếm thần hỏa năng lực lấy được tôn trọng của bọn hắn mà lại hết thể đều dựa vào tại sư xuân bố cục húng chi phía sau tháng ngày còn dài hơn bọn hắn còn muốn tiếp tục cậy vào sư xuân năng lực hợp tác phong phú kết quả đã bày tại nơi này bọn hắn cũng không có cái gì không hài lòng phía sau khẳng định còn có mặc dù thu hoạch tốc độ đã dần dần chậm lại chậm liên chậm đi đến trình độ này cái đoàn này khoảng mấy cái nhân vật trọng yếu đã không có quá lớn truy cầu vương bước từ từ sẽ đến là được rồi có thể sẽ chậm rãi tăng trưởng như vậy đủ rồi lại làm cái khác nhiều kiểu mạo hiểm hoàn toàn không cần thiết cần biết luyện thiên tông trưởng lão tư đồ cô bây giờ thiên hạ đệ nhất luyện khí tông sư năm đó vào thần hòa vững lúc cũng là hấp thu sáu đ o à thần hòa mà cổ luyện n i đã hấp thu năm đ o à còn có gần nửa thời gian vượt qua tư đồ cô cơ bản không có lo lắng húng chi đồng minh sơn hấp thu thần hỏa số lượng đã đạt đến kinh khủng mười đoá ra tới lại một lần nhân viên chỉnh đ ố i lúc bế quan đồng minh sơn đẩy ra cửa hàng giam giữ tảng đá cái kia động tính c h ọ c cho cổ luyện n h i ba người cũng theo thử đạo sơn nhân mã bên kia b u lại nói là xem náo nhiệt trên thực tế đã có một chút n ề n tiếp ý vị hiện tại bọn hắn xem đồng minh sơn ánh mắt cũng không giống nhau đây chính là hấp thu mười đoá thần hỏa kinh khủng tồn tại tương lai tại luyện khí giới thành t i ệ u thật không cách nào tưởng tượng sẽ đi đến cái gì dạng cảnh giới không có gì bất ngờ xảy ra tương lai để bọn hắn ngưỡng vọng đã là chuyện v á n đã đóng thuyền minh sơn tông tông chủ cái từ này thường xuyên lại ở mấy người trong đầu chuyển động dùng nguyên liêu lại nói trước kia chúng ta còn cười người ta không xứng khai tông lập phái quay đầu xem thiên hạ còn có người nào dám cười sư xuân quan tâm lại là cái khác hỏi đồng minh sơn làm sao cảm thấy hỏa nguyên cảnh giới đột phá chưa lại hỏi cái này đồng minh sơn cười khổ lắc đầu cổ luyện nhi tuổi trò đụng vào sư xuân sau e o lời này của ngươi đều hỏi bao nhiêu lần nói cảm giác đột phá đến nhân tiên cảnh giới sau chính mình liền vô pháp cân nhắc lại không có qua phương diện kia cảnh giới kinh nghiệm không biết nên thế nào phân biện Ta làm một là đoá về sư a hỏa u nguyên liền giác tiến tiên giới, mình nhập nhân tiên cảnh giới, đồng tổng n cảm chủ, g i minh sơn, hai、đoá. Đại đương gia, cô nương nói không sai, hai biết là nào mấy đoá. Đồng đoá. đương đoá sơn, nương không cũng không biết nên cẩn nhắc. thế sau, Sư cổ cô xuân sờ lên cái cảm suy nghĩ lấy có thể làm ra cái điệu tiên cảnh giới cao thủ liền tốt nguyên nghiêu nhắc nhở đồng t ổ n g chủ thi triển pháp lực thời điểm phải cẩn thận trên người chúng ta hiện tại pháp lực hoặc nhiều hoặc ít đều bị thần hỏa cho kéo vượt qua cảnh giới thi triển thời điểm cần khống chế lại không phải chúng ta hiện tại thân thể là không thể thừa nhận cổ luyện n i cũng hám giọng nói không sai muốn chờ ra ngoài sau đúc thành tiên thể mới có thể bông ra k h ô n g chế dự tính chử cạnh đường đám người là vạn p h ầ n hâm mộ không ngừng hâm mộ đồng minh sơn cũng hâm mộ chú hướng tâm cùng an vô trí bởi vì ba vị này tu luyện bản nguyên đều đột phá đến nhân tiên cảnh giới ý vị này t hao nước đã tu không sai bị lắm còn kém đi đến nhường nói cách khác ba người này hồi trở lại đến bên ngoài sau chỉ cần tài nguyên tu luyện sung túc tu vi sẽ dùng bay tốc độ nhanh đột phá đến nhân tiên cảnh giới đại gia nguyên bản đều là cao võ bên trên thành tu vi bây giờ người ta bị thần hòa trực tiếp dẫn tới cao võ đại thành không nói bản nguyên cảnh giới càng là trực tiếp bước vào nhân tiên thử hỏi làm sao có thể không hâm mộ nhan khắc、thao. thử đạo sơn đệ tử một trong lớn lên còn tính là m i thanh ngọc tú tại thử đạo sơn nhân viên nghỉ chân bên kia ngồi xuống vị trí vừa vặn có thể thấy đồng minh sơn xuất q u a n cửa động tình hình lại có thể che lại thân hình của mình hắn theo trên thân lấy ra một khối đá phía trên có từng đạo vết cắt móng tay thi pháp lại ở phía trên vẽ ra một đạo dấu vết về sau đứng dậy chạy suốt tránh đi thai mắt của mọi người sau cấp tốc mượn địa hình nghiệp vụ tiềm hành biến mất đợi cho theo lối ra một vùng bôn ba mà đến lao trường thái mang đến tân thần đường lửa nóng t ư ờ n g sau thẩm mặc danh lập tức thay đổi lao trường thái luôn thế hắn quay trở về lối ra một vùng Theo tin tức bắt đương ầ dần, u truyền sau, luân tấp thêm triển thế hình thức, thật ngập nữa khoảng liền này hình lại loại là khai sự xa cách h ờ người n vừa vừa dạng này chạy có chút vất vả, nhân thủ có nhiều liền g một một chút vất thủ chút. ư đi chia vừa vừa về vả, đ chạy có có sẻ nhiên đồng minh sơn ba cái tu tập hỏa tính công pháp người không ở chỗ này lệ ba người là minh sơn tông trọng điểm đến đỡ đối tượng nô cân lượng cũng không có thay phiên một mực tại lối ra ngồi bên kia c h ấ n đầu mối mới vừa đến sư xuân lập tức thông c h i cổ luyện mi bên kia xuất phát ngay tại đại gia dồn dập này phong lân thượng tiết lúc thử đạo sơn bên kia đột nhiên h ô n g ngừng làm đã bay lên trời lại dồn dập hạ xuống sư xuân đi tới hỏi chuyện thế nào nguyên n g h i ê u nói chúng ta nơi này thiếu đi cá nhân nhan khắc thao không thấy sư xuân hồng Y, thiếu đi cá nhân thật tốt thế nào sẽ ít cá nhân là trước khi tới đây ít vẫn là hiện tại ít nguyên n g h i ê u mỗi lần xuất phát đều là từng tổ từng tổ kết bạn tới thời điểm người khẳng định không ít sư xuân trong nháy mắt cảnh giác n g h i ê n g đầu ra hiệu cổ luyện n i ba người đến một bên nói chuyện tuyệt đối đừng nói cho ta biết là bị mất cũng không nghe thấy cái gì đánh nhau động tĩnh không phải là chính mình chạy à. cổ luyện n i hỏi người ý gì thấy ba người còn có chút mỹ hoặc ư xuân dứt khoát t i ê u phá ít này người không có cái gì vấn đề đi k h ô như g p ả i ai nội gian à. Cổ luyện nghi là luyện nhà à. buồn Cổ c ờ chờ i nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, nếu là nội gian, nghĩ nếu còn cần đến suy quá, là thế ớ i giờ tàn biến, bây tàn c ỉ chúng ta tình huống này đã sớm mật báo đi à. Như h này, ta mật t à. đã đi sớm báo một nói lời sư xuân ngẫm lại cũng thế cũng là không có nói thêm nữa cái gì thấy thử đạo sơn người đã tản ra khắp nơi tìm kiếm hắn còn chào hỏi trừ cạnh đường mấy cái hỗ trợ cùng một chỗ tìm xem nhưng một bọn người này phong lân đem một vùng chu vi phạm vi bên trong tìm khắp nơi toàn bộ cũng vẫn là không có thấy nhan khát thao thân ảnh thậm chí không có phát hiện bất cứ gì thường nào dấu vết người đi đâu rồi rất là để cho người ta hoài nghi dây vo rất lâu còn không thấy kết quả sư xuân lông mày dần dần nhữ lại thỉnh thoảng xem nhìn s ắ t trời cũng không thể bởi vì một người chậm trễ thần h ỏ a tìm kiếm nhân mã cuối cùng vẫn tập kết trở về sư xuân lại tiến đến thử đạo sơn bên kia hỏi thăm như thế nào cổ luyện n i buồn b ự c kỳ quái không biết chuyện thế nào được rồi không thể chậm trễ chuyện k h ẩ n yếu chúng ta trước lên đường đi người như về không được cái kia chính là sẽ ra chuyện người như trở về cũng không cần lo lắng sẽ mất liền hắn không biết chúng ta đi hướng hẳn là sẽ tìm tới lối ra bên kia đi sư xuân lông mày hơi nhướng trở về chào hỏi chính mình nhân mã xuất phát lúc đối trừ cạnh đường nhỏ giọng căn dặn nói ngươi đi chuyến lối ra bên kia n ắ m nhan k h ắ t thao mất tích sự tình nói cho ngô c ấ n lượng khiến cho hắn bên kia cẩn thận một chút trừ cạnh đường kinh ngạc thấp giọng hỏi ngươi hoài nghi nhan k h ắ t thao có vấn đề sư xuân mất tích có chút k ỳ p bạc cẩn thận một chút tổng không sai ngươi nói cho ngô c ấ n lượng hắn biết thế nào làm được trừ cạnh đường đáp ứng mọi người xuất phát sau hắn mới từ chỗ bí mật xung ra nhanh chóng nhanh rời đi một tòa bị vỏ q u ả đất che giấu dưới mặt đất dung nham biển lửa trước một đám m ặ c nghiêm chỉnh người áo s á m đang ở phức tạp dưới mặt đất trong hoàn cảnh bay khắp nơi cấp tìm kiếm chính là luyện khí giới đại phái đệ nhất luyện thiên tông một nhóm tham dự nhân viên lĩnh đội mễ lương mạnh cô lập tại dưới mặt đất biển lửa tiêu trên sườn núi đứng chắc tay mày kiếm tinh mâu màu da ám trầm lại lệnh thân thể càng lộ ra vĩ nạn thắng tắp sóng nhiệt khiến cho quần áo đồng bể ngắt lư một thân để chương o cáo ta chuyển n g i ó i hắn l ba trăm đường t linh sáu bóc mũ bẩm báo người rời đi không bao lâu mang đến cả người tại đấu đ ồ n g đen bên trong người người tới nửa gương mặt che chắn tại vành đón dưới thấy không rõ diện mạo đứng tại tả tử thăng trước mặt sau dỡ lên mặt nâng khẽ vành đón nhường tả tử thăng thấy rõ bộ mặt của chính mình người đến không là người khác chính là thử đạo sơn mất tích cái kia n h a n khát thao tả tử thăng thấy là hắn ngoài miệng hai p h ế t rìa mép khơi gợi lên ý cười phất tay ra hiệu bẩm báo người lui ra sau mới nghiêm mặt nói cái gì chuyện khẩn yếu nhường ngươi tự mình chạy tới trên đời này không phải chỉ có ma đạo mới có thể tại môn phái k h á c làm nằm vùng luyện thiên tông cũng đồng d ạ n g sẽ dùng này chiêu chỉ là không có ma đạo như vậy lớn tinh lực cùng năng lực làm ra như vậy đại trận chiến đến nếu không phải thử đạo sơn một thoáng tiến đến hơn trăm người luyện thiên tông cái này nằm vùng chỉ sợ cũng chưa chắc có thể có cơ hội theo vào thần hòa vực tuy chỉ may mắn tiến đến một cái thử đạo sơn nằm vùng cũng đã tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng to lớn. trước đó băng nguyên băng giao sự kiện thử đạo sơn cho là mình bị sư xuân lửa thế là lại dùng sư xuân năm đoá thần hỏa trò lừa gạt đi lừa gạt luyện tiên h tông lừa luyện tiên h tông hợp hỏa cùng đi băng nguyên đổ diệt băng giao mà luyện tiên h tông sở dĩ thiếu kiên nhẫn n ử a đường thối lui ra khỏi chân thực nguyên nhân cũng không phải là bởi vì trong lúc nhất thời tìm không thấy băng giao đây chính là năm đoá thần hỏa nha một tháng o năm đoá thần hỏa vì thế nhiều một chút kiên nhẫn chậm rãi tìm một cái xảy ra chuyện gì chân chính rời khỏi nguyên nhân cũng là bởi vì nhan khắc thao cái này nằm vùng chủ động cùng tả tử thăng có liên lạc âm thầm cáo chi trần tướng tạ tử thăng biết mình bị thử đạo sơn b ớ a bỡn lúc này mới mang đám người thối lui ra khỏi lúc đó nếu không phải là bởi vì sợ bại lộ nhan k h ắ c thao tạ tử thăng khẳng định phải cho thử đạo sơn một chút màu sắc nhìn một chút là lo lắng đến nhan k h ắ c thao mới nuốt xuống khẩu khí kia chỉ đơn giản đoán trách vài câu liền đi kỳ thật hắn ngay từ đầu cũng không biết thử đạo sơn nằm vùng là ai tiến đến trước tông môn chỉ cáo chi thử đạo sơn bên kia có một cái chính mình nằm vùng cũng căn dặn không tất yếu không nên tùy tiện bắt đầu dùng muốn lưu lại trở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng tông môn lời nói rất rõ ràng có thể bị t ử đạo s tại thử đạo sơn là so sánh có tiền đồ tương lai tác dụng khả năng càng lớn nhưng ờ không nên tùy tiện bại lộ bây giờ lại tự mình tìm tới cửa rõ ràng sự tình nhỏ không được nhan khát thao thấp giọng nói lần trước băng nguyên sau thử đạo sơn cùng mình sơn tông lại lần nữa hợp tác tả tử t h ă n g xứng sở không phải là bị hỗ trợ mặt sao chết như vậy nhiều người còn có thể lại hợp tác nhan khát thao nghe nói là đợt h i ể u lầm giải trừ h i ể u lầm sau thử đạo sơn bên này lấy được vũ đ ó a băng diễm ta tận mắt nhìn thấy nay đều không trọng yếu trọng yếu là về sau hợp tác ta có chút xem không hiểu khắp nơi bun ba dáng vẻ không giống như là như thường tìm kiếm thần hòa nên có dáng vẻ bất quá ta có thể nhìn ra hai phía hợp tác hết sức vui sướng cổ luyện nghi bọn hắn đối sư xuân trào hỏi cũng cực kỳ thuận theo phối hợp bộ dáng có thể làm cho hai bên hợp tác như thế hài lòng kết quả duy nhất liền là thần hòa theo ta quan sát mỗi lần đi một chỗ tìm kiếm thần hòa sau hai phía tựa hồ chắc chắn sẽ có một người tại bế quan ta hoài nghi là tại hấp thu thần hòa bọn hắn giữ bí mật một mực làm rất tốt ta trước đó một mực không dám khẳng định gần nhất thử đạo sơn bên này ngoại trừ cổ luyện n h i nguyên n i ê u cùng bắt đầu có những người khác cũng tại hấp thu thần hỏa hấp thu đều là thần hỏa xích diễm điều này nói rõ cái gì nói rõ bọn hắn cùng loại hình thần hỏa đã nhiều đến bắt đầu tràn ra ngoài mức độ thử đạo sơn bên này cổ luyện nhi ba cái như không có hấp thu thần hỏa là không thể nào đến p h i ê n đệ tử k h á c trên đầu minh sơn tông bên kia cũng có ba cái tu tập hỏa tính công pháp người hai bên hợp tác bên kia ba cái nếu không có hấp thu đến thần hỏa cũng rất không có khả năng tràn ra đến thử đạo sơn đệ tử k h á c trên đầu nói cách khác phán đoán của ta không sai hai bên hợp tác đã để thần hỏa nhiều đến tràn ra ngoài mức độ cái khác ta không rõ ràng lắm nhưng ta có khả năng khẳng định ánh sáng cổ luyện nghi bế quan số lần hẳn là liền nhiều đến năm lần cổ luyện nghi rất có thể đã hấp thu năm đoá thần hỏa năm đoá tả tử thăng giật mình thất thanh hắn cảm giác mình đã đủ có thể cũng bất quá mới hút thu vào hai đoá mà thôi nhan khắc thao lấy ra một khối đá chỉ phía trên vết cắt ánh sáng ta sau đó phát giác được không đúng nhớ kỹ hai phía bế quan số lần liền nhiều đến mười ba lần còn có trước đó không có nhớ kỹ ta hoài nghi bọn hắn tìm tới thần hỏa khả năng đã có hai mươi đoá nhiều cái gì tả tử thăng quá sợ hãi nhị không được đưa tay muốn đối phương tảng đá kia trên tay lật nhìn dưới trừ một chút vết khắc không có cái khác thành k i ể u liền là thần hỏa vượt so sánh đá bình thường hắn đ ế m vết khắc phù hợp t h y ế t pháp xác thực có mười ba đạo hắn nắm tảng đá trầm giọng nói nhan huynh hai mươi đ o á thần hỏa n g ư ơ i biết mang ý nghĩa cái gì sao điều này sao khả năng nha n g ư ơ i suy nghĩ lại một chút ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì nhan khắc thao chỉnh trọng nói ta ngay từ đầu thấy bế quan liền hoài nghi là thần hỏa nhưng này thu hoạch tốc độ thật là để cho ta khó mà tin được liền như là ngươi bây giờ không tin một dạng cho nên ta mới một mực không có phản ứng mãi đến thấy thần hỏa tràn ra ngoài đến mặt khác thử đạo sơn đệ tử c h i n đầu ta mới vững tin ta hoài nghi không có sai nếu không phải can hệ trọng đại để cho ta không thể không làm ra quyết đoán ta thế nào khả năng theo bên kia chạy ra ngoài trực tiếp chạy đến tìm ngươi ngẫm lại cũng thế tạ tử thăng nghi ngờ không thôi nói hai mươi đoá cổ luyện nhi nếu không có t ố t cha chưa hẳn có thể đến phiên nàng tiến vào thần hòa vực nàng lại có bản lãnh này là ta xem thường nàng hay sao nhan khắc thao thở dài tạo hình sự t ì n h rõ ràng này không phải cái gì cổ luyện nhi bản sự chủ yếu vẫn là cái tia sư xuân bản sự ta xem như hiểu khá rõ thử đạo sơn những người đó không phải cùng sư xuân n g ọ hỏa thử đạo sơn căn bản chơi không gian này dối loạn ngay cả người mình đều xem không hiểu mánh khỏe đến ta đến nay đều không hiểu rõ là cái gì tình huống cái này thiên vũ lưu tinh đại hội đệ nhất nhân quả thật là không thể coi thường thiên vũ lưu tinh đại hội đệ nhất nhân tả tử thăng thì thảo trước đó hắn thật đúng là không có thế nào nắm n à y cái gọi là đệ nhất nhân để vào mắt dù cho tông môn trước đó bàn giao hắn muốn cẩn thận sư xuân này người cũng không cải biến được hắn đối sư xuân cách nhìn đất lưu này ra tới tập trùng không ra hồn đồ vật cũng sẽ làm chút trộm vật móc túi cho xiếp không để vào mắt tự nhiên có không để vào mắt lực lượng cần biết hắn nhưng là thiên hạ đệ nhất luyện khí đại phái đời này bên trong đệ tử kiệt xuất nhất bằng không ha có thể do hắn tới gánh nên như vậy muốn sự t ì n h lĩnh đội hiện nay xem ra tựa hồ thật có chút coi thường có thể tìm tới như thế nhiều thần hỏa chỉ sợ không chỉ là h ã m hại lừa gạt có thể giải thích quay đầu lần nữa nghĩ đến tông môn bàn giao cùng nhắc nhở lần này cuối cùng đánh lên mười hai phần tinh thần hỏi nhan huynh lần trước ngươi lộ ra tin tức lúc cũng không tiện chi tiết tình huống cũng không có làm rõ ràng lần này ngươi n ế u tới vậy liền làm phiền đem thử đạo sơn cùng minh sơn tông hợp tác đi qua cho ta tinh tế giảng một lần nhan k h á c thao tự nhiên là sẽ không giấu giếm hắn lúc này nắm chuyện toàn thể đi qua chính mình thấy biết đến rõ ràng rành mạch từ đầu trí c ô i hêm hay nói tả tử thăng lần này nghe rất chân thành hết sức cẩn thận nghe quá trình bên trong tình cờ sẽ còn chen vào nói hỏi thăm che tạ i áo t r à n g bên trong xuất hiện tuy có thể che chắn dung mạo ở trong môi trường này nhưng cũng lại càng dễ dẫn tới quan tâm dưới mặt đất không gian bên trong vừa đi vừa về khắp nơi s i ê u tầm người cũng đều chú ý tới thần bí nhân này người hưu tâm tìm kiếm thần h ỏ a tiết tấu đã chậm lại tới, tới lui lui không có theo phụ cận rời đi bồi n ồ i quan sát đến hiểu rõ song minh sơn tông hợp tác với thử đạo sơn kỹ càng đi qua sau tả tử thăng hai phía rìa mép bờ môi nhấp lại nhấp rơi vào trầm tư hắn cũng không có hiểu rõ này hợp tác là thế nào tốc độ cao tìm tới thần h ỏ a nghĩ chi liên tục sau hắn từ từ nói xem ra mấu chốt của vấn đề liền d ấ u ở bọn hắn giấu giếm những cái kia trình tự bên trong nhan khát thao không sai ta cũng là nghĩ như vậy minh sơn tông những cái kia thay phiên thiếu sót lại thay phiên xuất hiện người hẳn là cung cấp truyền lại thần h ỏ a đầu mối người phần lớn thời gian đều là bọn hắn thiếu sót người trở về xuất hiện sau chúng ta mới có thể lên đường chạy tới tiếp theo cái tìm kiếm địa điểm ta chẳng qua là đang kỳ quái. Bằng mấy người bọn hắn thế nào có thể có thể tìm tới như vậy nhiều thần hòa manh mối còn có sư xuân cùng cổ luyện nghi tìm thần hòa hiệu suất đều là ta không nghĩ ra tả tử thăng trên mặt sắc bén khí tức lộ ra không thể nghi ngờ nhìn một chút chính mình sắn tay háo lộ ra ngoài cánh tay nói cách khác chỉ cần thăm dò mình sơn tông những người kia là thế nào tìm tới thần hòa đầu mối liền có khả năng khởi ra bọn hắn tốc độ cao tìm tới thần hòa bí ẩn d ẫ u gì nắm bọn hắn tìm đầu mối nhược điểm tùy thời có thể dùng tiến hành phá hư cũng có thể buộc bọn họ để cho chúng ta vào khỏa kiếm một chiến canh mấu chốt của vấn đề là Thế nhan à o tìm tới n ữ n người g i k g ư được ơ Sơn i lại hồi lại đạo trở trở thử về hay có khắc ô n g h n ũ n không n g phải h ấ thao đ ị n phải t r n nhất, đệ nhất tuy tốt, nhưng chân thực thần hỏa tới tay quan trọng hơn. Nếu như h thứ thực hỏa thử tuy tốt, tới tay đệ đ ạ Sơn nguyện ý kiếm m ộ trần chén canh, hắn có thể cho hắn thể a đệ nhất. Khắc thao trần trở nói ý của ngươi là theo dõi minh sơn tông những cái kia tới tới đi đi người tả tử thăng gật đầu chúng ta đi theo thử đạo sơn bên ngoài ngươi một khi phát hiện minh sơn tông người lui tới liền phát ra tín hiệu t a bên này lập tức phái ra người theo dõi sở tra nhan khắc thao suy nghĩ một chút nói hồi đến thử đạo sơn bên kia đi sẽ không có cái gì không tiện này thần hỏa vực ư xuất hiện điểm thần kỳ dị thường tùy tiện biên cái lý do lạc đường cũng có thể giải thích đi qua nhiều nhất chịu ngừng lại mắng ta hiểu do hàn nhóm bọn hắn không đến nỗi vượt quá giới hạn cảnh giác nằm ta hướng nhà khác nằm vùng đi lên nghĩ vấn đề là cách như thế lâu có cái gì thần hỏa đầu mối lời bọn hắn đại khái sẽ không vì ta tại tại chỗ chờ ta nhiều nhất tìm một chút sẽ không vì ta chậm trễ tìm kiếm thần hỏa nếu như bọn hắn không có ở đây ta đây chỉ có thể là đi lối ra chờ thời điểm nào có thể chạm mặt cũng không biết đúng kỳ thật ta một mực có một cái hoài nghi hoài nghi minh sơn tông những cái kia tới tới lui lui người đi mới có khả năng liền là lối ra một vùng ta thật muốn đi lối ra cũng là có thể thuận tiện điều tra xác nhận một chút hắn xác thực không biết nô cân lượng một bọn người ở cửa ra tìm hiểu thần hòa đầu mối sự tình bởi vì nô cân lượng một bọn tránh ở cửa ra cũng không đối thử đạo sơn bên này bại lộ qua cổ luyện nghi ba cái cũng là biết nhưng đó là tuyệt mật then chốt thêm nữa sư xuân bằng giao cho nên cũng không có đối phía dưới người lộ ra nô cân lượng bọn hắn một mực tránh ở cửa ra sự tình cho dù là bọn họ dẫn người đi lối ra chơi qua đ i ệ hồ ly sơn cho siết nô cân lượng bọn hắn cũng không có nhường thử đạo s những trưởng lão kia cũng là có biết một ít then chốt những trưởng lão kia cũng không có đối những người khác nói qua việc này lối ra tả tử thăng hơi nghi hoặc một chút lối ra có thể có cái gì thần hỏa manh mối hỏi vì sao có n ả y hoài nghi nhàn khắc thao theo minh sơn tông một ít nhân viên tới lui phương vị bên trên phán đoán đại gia nhiều lần hết sức đột ngột chạy tới chạy lui chúng ta phía dưới những người này đã sớm chạy v ắ n g đầu đã sớm n g ặ t đường duy nhất không biến liền là mặt trời mọc mặt trời lặn làm tiêu xích phương vị minh sơn tông nhân viên giao thế lúc người đến tựa hồ cũng sẽ cho rời đi người chỉ đường rời đi, người đi phương vị tựa hồ cũng là một cái hướng giống như liền là lối ra bên kia dĩ nhiên này chỉ là phán đoán của ta tạ tử thăng gật đầu bất kể có phải hay không là liền theo lời ngươi nói đi nghiệm chứng đi trước tại chỗ tìm xem xem bọn hắn còn ở đó hay không nếu không tại liền đi lối ra tìm thực sự không được ta chỗ này liền đem nhân thủ vung ra tìm nghĩ hết biện pháp giúp ngươi tìm tới t h ử đạo sơn nhân mã vậy ngươi nơi này mặc kệ nhăn khát thao nhìn quanh một xuống dưới đất không gian tình huống các ngươi như vậy tìm kiếm hẳn là có phát hiện a tạ tử thăng gần nửa thời gian trôi qua chúng ta mới tìm được hai đoá thần hỏa ngươi nói bọn hắn tìm được hai mươi đoá ngươi cảm t hai ấ y này yếu nơi hiện còn trọng yếu hơn phát s o thao Cũng khắc nhan nếu không gật là, khẽ h tư suy đầu, p ả người h thế, chính mình ư c n ũ sẽ không chạy、tới. Hai n g tới. theo sau câu thông rõ ràng thử đạo sơn trước đó vị trí tà tử thăng nhường nhan khắc thao về trước đi bọn hắn bên này tập kết nhân mã sau lại theo đôi đi tìm tóm lại liền theo vừa rồi định ra kế hoạch tới lôi kéo vành nón nhan khắc thao quay đầu liền đi dưới mặt đất không gian mấy cái nhanh chóng lạc hậu tìm được một chỗ chật hẹp cửa hàng lối đi xem như phải qua đường hắn vừa tiến vào lối đi liền bị hai tên chạm mặt tới luyện thiên tông đệ tử chặn lại lối đi hẹp hắn lập tức nghiêng người nhường đường ai ngờ một người mới từ bên cạnh hắn đi qua đột nhiên đưa tay một thanh kéo xuống hắn khăn cô dâu cũng vui cười một câu người nào nha che đỉnh độ mặt đột một bại lộ hình dáng nhan khắc thao cứng đ ở có chút c h o n g váng mùi vị không nghĩ tới sẽ tao nộn như thế vừa ra còn không đợi hắn nắm mũ lại đắp lên đã có người rút đao c h ố n g đỡ tại trên cổ hắn không là người của chúng ta ngươi là ai nha còn cố ý lấy ra đàn kim đối hắn mặt mũi chiếu chiếu à thế nào nhìn xem có chút u o n mặt nhan khắc thao tốt im lặng động thụ không có khả năng bất đắc gì nói làm phiền thỉnh tả từ thăng tả huynh tới một thoáng đang khi nói chuyện lại có hai người đi vào lối đi. một nhỏ gầy vóc dáng chất vấn các ngươi chơi cái gì mau buông ra đây là tả sư huynh khác nhân bị buông ra sau nhan k h ắ c thao lại cấp tốc mang lên trên mũ không nói thế nào tốc độ cao quay người rời đi người không thấy s a o vừa rồi rút đao vị kia thầm nói các ngươi không cảm thấy nhìn quen mắt sao có người nói nhìn quen mắt cái gì nha trước đó tại b ă n g nguyên thấy qua thử đạo sơn người hắn bên cạnh vị kia kỳ quá nói thử đạo sơn người chạy đến tìm tả sư huynh làm gì cái kia nhỏ gầy vóc dáng t r ừ n g mắt nhìn nói khả năng giống như trước đó lại tại đàm hợp tác đi đi hồi trở lại đi làm việc đi rút đao vị kia một bên tắm đao và vỏ một bên nhắc nhở hắn là ngươi xui khiến ta bóc hắn mũ quay lại người ta một phần vạn cáo trạng các ngươi phải giúp ta nói chuyện được rồi đi biết một điểm hiểu lầm người ta đến nỗi cáo trạng sao đi nhanh đi nhỏ gầy vóc dáng phất tay chào hỏi một thoáng liền xoay người một nhóm mới từ cửa hang đi ra lại một c ư ờ i h í p mắt luyện thiên tông đệ tử c h à n đến hỏi cái gì tình huống cái k i a che đỉnh đầu mặt tên ngốc người nào nha nhỏ gầy vóc dáng hàm hồ nói không có cái gì quản hắn là ai rút đao vị kia lại thuận miệm liền đến thử gạo sân người nhỏ gầy vóc dáng lập tức quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái thế là một nhóm cứ như vậy vội vàng rời đi. người tủng tìm người đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi lại nhìn một chút cửa hàng hướng đi những mày suy tư hình đang lúc này chặt truyền đến cao vút hô lên âm thanh hắn tranh thủ thời gian lách mình hướng thanh â m tới chỗ đi tập hợp chương ba trăm lẻ bảy đều là người một nhà một luyện thiên tông nhân mã tập kết cũng không có chuyện khác liền là xuất phát rời đi việc này tả tử thăng đã cùng luyện thiên tông mấy cái nhân vật chủ yếu đánh tốt t r o hỏi vì vậy không có cái gì dị nghị đến nỗi những người khác chỉ cần nghe lệnh liền có thể có thể tới thần họa vực luyện khí một phái cơ bản đều là như thế này tông môn định ra tốt nhân vật dẫn đầu có không thể nghi ngờ còn uy dù sao phải đối mặt là thần hỏa này loại rất có sức hấp dẫn đồ vật nếu không giao phó quyền uy tuyệt đối khẳng định phải sinh ra nội loạn đây đều là nhiệm kỳ trước tham dự nhân viên tổng kết ra màu giáo h ấ n phần lớn người mặc dù cũng chỉ là nghe lệnh đi theo lại đều phẩm vị ra dị dạng nơi này thần hỏa còn không tìm được đâu liền từ bỏ rồi mà từ bỏ nguyên do đại gia trong lòng đều có đồng dạng suy đoán phải cùng người đội đấu đ ồ n g kia có quan hệ từ dưới đất thoát ra sau phân biệt phương vị tả tử thăng tự mình dẫn đường một nhóm như vậy bay nhanh mà đi một đường buôn ba không ngừng tại chống đỡ gần nhan khắc thao địa điểm chỉ định phụ cận tả tử thăng lại hâu ngừng bay lượn đ hắn một thân một mình đi địa điểm chỉ định không bao lâu tại địa điểm chỉ định chỗ cao nhất hắn gặp được nhan khát thao sau người đang đợi hắn có thể như vậy chạm mặt không cần nhiều lời thử đạo sơn người khẳng định là không còn nữa không cần nhiều lời một câu đơn giản đi lối ra nhan khát thao liền đi trước hắn hiện tại còn sẽ không công nhiên cùng luyện thiên tông người trộn lẫn cùng một chỗ chờ hắn đi một quãng thời gian sau tả t ử t h ă n g mới trở về mình phe nhân mã chỗ xuất lĩnh nhân mã đổi hướng xuất phát lối ra một vùng đỉnh cao nhất bên trên ngồi xếp bằng mười vị trưởng lão cũng thật cực khổ không che không cản phơi gió phơi nắng lù lù bất động đổi người bình thường thời gian dài là có chút quá sức nhưng đối tu luyện hỏa tính công pháp người mà nói mặt trời độc một chút không tính cái gì đối tu luyện ngược lại hơi có ích lợi m à u d a bên trên đen s ắ c thực đều đen chút lại một bóng người từ trên trời giàn xuống thập trưởng lão định thần nhìn lại phát hiện lần này chỉ có một người cũng chưa nắm cái gì thần hỏa bất quá đều theo quần áo và trang sức bên trên nhìn ra là thử đạo sơn đệ tử không biết chạy tới làm n h à người đến không là người khác chính là nhan khát thao kim q u ý kỳ kim trưởng lão tự nhiên là nhập biết thấy hắn cô đơn tới dù sao cũng hơi nghĩ hoặc nhan khát thao vừa rồi tại trên không lúc cũng là có chút điểm lưỡng lự k h ô n đại đương ra truyền đến để phòng thông tin bên trong liền là cái này người không nghĩ tới thật đúng là tới bên này kim quy kỳ cũng không biết đệ tử này muốn làm cái gì bởi vì quy tắc cũng không dễ nhiều lời cái gì nhàn nhạt hỏi một câu ngươi một thân một mình tới đây làm gì trong lòng phỏng đoán chẳng lẽ lại là tới tạc lễ nhàn khắc thao lại thấp phòng nói đệ tử theo đội lúc không cẩn thận đi lạc đường tìm khắp nơi không đến đội ngũ tìm tới tìm lui thật sự là không có biện pháp đành phải tới nơi này cùng đồng môn lại có thể là lạc đường đ ù a không ít trưởng lao hơi lộ ra mỉm cười chi ý kim q u ý kỳ tự nhiên là cảm thấy ngã mặt mũi nhưng dù sao cũng là chính mình môn phái đệ tử tại đây tìm kiếm thần hòa địa phương có thể nhiều cái người liền nhiều phần lực lượng hắn thân là trưởng lão không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ thậm chí còn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ cho nên có vẻ như tùy ý phất tay nhất chỉ, kẻ hồ đồ đừng ở trước mắt ta trứng mắt cút sang một bên ngón tay phương vị chính là trước đó lao trưởng thái bọn hắn ẩ n nút chỗ kia sườn núi hắn biết thử đạo sơn cùng minh sơn tông người h o ặ hỏa nơi này xếp vào có người báo tin đem đệ tử này chỉ bảo đi qua gặp được đồng bọn tự nhiên là có thể dẫn dắt hắn về đơn vị tránh bên trong động nghiêng thai lắng nghe nô cân lượng lại nhìn không thấy âm thầm nhẹ nhàng thở ra nghĩ thầm kim lao đầu còn không tính hồ đồ căng cứng tiếng lòng xem như dần dần nhan khắc thao cũng không cảm nhận được kim q u ý kỳ khổ tâm hắn tới tiếp liền làm muốn từ trưởng lão trong miệng tìm hiểu xác nhận một chút tình huống không đúng thời khắc vừa khổ lấy khuôn mặt lại muốn quanh co lòng vòng đưa lời không chờ hắn mở miệng nhìn ra hắn còn không có ngộ ra kim trưởng lão lần nữa âm thầm dùng lời điểm hắn n h ư n g ngươi đừng trướng mắt không nghe thấy nơi này không phải ngươi mù hoàng địa phương nhàn không có chuyện làm đều ở bên kia đàng hoàng bên kia ở một câu đều ở bên kia khiến cho nhan khắc thao hơi giật mình theo tay hắn chỉ hướng đi mắt nhìn lần này cuối cùng hiểu ý tranh thủ thời gian giả bộ như đàng hoàng nghe lệnh dáng vẽ không mình hành đối với h ắ n giả vừa phối hợp bộ dáng kim q u ý kỳ thu tay lại vớt râu âm thầm gật đầu thầm nghị còn không tính ẩn lảng lặng tránh bên trong động nô cân lượng lại nhịn không được thử r ă n g mắng to kim ngỗ người giả mà hồ đồ mặc dù không thấy nhưng trong đầu của hắn đã tạo thành kim q u ý kỳ vừa rồi ngôn hành cử chỉ dáng vẻ chuẩn xác miêu tả ra kim q u ý kỳ ngón tay phương vị nho nhỏ l ỗ thùng xâm nhập tia sáng dưới có thể nhìn ra nô cân lượng tại y mắng chửi bậy khẩu hình mắng thì mắng chẳng qua là cảm xúc phát tiết trên thực tế cũng biết việc này không thể hoàn toàn quái kim quy kỳ dù sao kim q u ý kỳ bên kia câu thông không tiện người ta biết đến tình huống có hạn đụng tới việc này xảy ra sự cố cũng là không có cách nào tay hắn chỉ thọc bên trên trừ cạnh đường cho thủ thế ra hiệu cùng một chỗ lui ra ngoài trừ cạnh đường thấy thế hơi kinh ngạc nơi này không phải là không thể rời người sao hắn tới hồi trở lại nhiều lần buôn ba tại đây cũng thấy tận mắt rất nhiều thần hỏa tới tay biết rõ nơi này là thu hoạch thần hỏa đầu mối then chốt dưới tình huống bình thường thủy chung là phải gìn giữ lưu một người tại nơi này chờ đến phát hiện có người tới lại vòng qua tới xuyên leo đến vị trí này sẽ không kịp bởi vì không thể có động tĩnh cẩn thận phía dưới động tác vô pháp quá nhanh sự tinh tiến t r i ể n đến nước này chung nhau nỗ lực hạ gặp được đồng minh sơn thành cựu đại gia lòng cầu tiến đều trong lúc vô tình tạo thành ngay từ đầu đồng minh sơn được một lượng đoá thần hòa lúc đại gia còn cảm giác không liên quan đến mình cảm giác mình bởi vậy mạo hiểm không đáng sau đó lần nữa một lượng đoá tối đa cũng là cảm thấy đại đương gia nói có đạo lý mà thôi trình độ nào đó vẫn là xem đại đương gia mặt mũi vẫn là vội vã tại đại đương gia áp lực không có cách nào làm tận mắt nhìn đến sự tình từng kiện từng kiện thành công tận mắt nhìn đến đồng minh sơn hút thu vào mười đoá thần hòa một bọn người mới chính thức xuất phát từ nội tâm ý thức được đại gia tại hợp lực chế tạo cái gì mới ý thức tới đại đương gia anh minh nói đ ù a đâu một cái hấp thu mười đoá thần hòa luyện khí đại năng là huynh đệ mình hơn nữa còn là chính mình đại lực thành toàn qua huynh đệ tương lai lại là cái gì khái niệm thả trước kia là tuyệt đối không dám tưởng tượng chính mình thế mà có thể cùng cái loại người này s ư n g huynh gọi đệ chẳng những là hắn bây giờ tất cả mọi người nắm việc này cho rằng là hàng đầu việc lớn tới xử lý không phải vội vã tại áp lực mà là phát ra từ nội tâm toàn tâm toàn ý đi ra sức cho nên lớn hơn nữa đạo lý cũng không bằng mắt thấy thành cựu người khác thành cựu đối người cũng giống vậy có lực hấp dẫn đương nhiên trừ cạnh đường nghĩ lại chương ũ n g có t ể hiểu đ ợ u cân l ư ba trăm linh bảy đều là người một nhà hai một bên khác sườn núi cửa hang nhan khắc thao đã, đã tìm được cũng không khó tìm c thấy. Thấy nhìn, nhìn xuống. Xuống ử nhìn thấy hắn nhăn khắc thao tầm mắt sáng lên minh sơn tông liền mấy cái kia điệu nhân đương nhiên tốt nhớ lúc này yên tâm đi vào trò hỏi thẩm huynh thẩm m ặ c danh cũng biết hắn dù sao cùng thử đạo sơn người lăn lộn như vậy lâu bất quá hai bên kết giao cũng không sâu lúc nghỉ ngơi đều là các cư một bên trước đó dù cho nhận biết người cũng hô không nổi danh chữ dù sao thử đạo sơn quá nhiều người nhưng vẻ mặt kinh nghi bất định thẩm mặc danh bây giờ lại có thể thử hô nổi danh tự nhan khắc thao nhan minh trừ cạnh đường mang đến đại đ ư ờ n g ra để phòng tin tức lúc hắn cũng tại bên cạnh n g h e được cho nên nói lời này lúc hắn cũng là dấu dếm cảnh giác nhan khắc thao có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới đối phương có thể một ngụm hô lên tên của mình dù sao trước đó chẳng qua là chiếu qua mặt ngay cả lời đều chưa nói qua một câu bất quá cũng có thể hiểu được hai môn phái người dù sao tại cùng một chỗ như thế lâu biết mình tên rất bình thường xích lại gần nhan khắc thao trước vô ý thức xem xét trên mắt phương cửa hàng sau đó mới chắp tay nói hạnh ngộ hạnh ngộ không nghĩ tới tại đây bên trong gặp được thẩm huynh thầm mạc danh cũng chắp tay hạnh ngộ hình nhưng vẫn là phát ra nghi vấn nhan huynh thế nào chạy tới đây nhan khắc thao gãi sau nao trước gương mặt ngượng ngùng nói bị ma quỷ ám ảnh chạy lạc đường chờ ta tìm về điểm dừng chân mới phát hiện tất cả mọi người không còn nữa liên lạc không được lại tìm không thấy đội ngũ đành phải tới lối ra trở lấy thu kim trưởng lão trì bảo mới biết nơi này còn có người lần này tốt có thẩm hinh tại hẳn là có thể tìm tới đội ngũ a nơi này liền thẩm hinh một người sao vừa nói vừa lên trên đen như mực thẳng lên cửa hang nhiều xem xét hai mắt ngay sau đó lại là một cái quay đầu bởi vì nghe được cửa động động tĩnh quay đầu liền nhìn thấy hai bóng người hiện thân tại cửa hang nô cân mưa cùng trừ cạnh đường chạy về nô cân lượng đi vào trong động lúc cho trừ cạnh đường một thủ thế dù sao bị nô cân lượng mang theo như thế lâu có chút thủ thế đã có thể xem hiểu hội ý trừ cạnh đường lập tức thủ tại cửa hang nhìn chung quanh, quanh quan sát cảnh giác có người tới gần nô hội sẽ quay đầu nhìn một chút trong động thấy sư xuân hai người đồng thời trở về thẩm mặc danh cũng có chút ngoài ý muốn điều này nói do chủ phong bên kia không có lưu người nghe trộm trước sau quay đầu nhìn xuống nhân số nhan khắc thao thẩm nghị quả nhiên thường xuyên thiếu sót ba người quả nhiên tại đây nói cách khác thần hỏa manh mối quả nhiên cùng cửa ra n à y một vùng có quan hệ a n ô cân lượng trước đại kinh tiểu quái chỉ hướng nhan khắc thao n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i là cái k i a thử đạo sơn người nào người nào người nào tới n g ư ơ i thế nào tới hắn không có giống như thẩm mặc danh một ngụm hô nổi danh tự cứ việc trước đó nghe được nhan khắc thao đối kim trưởng lão tự báo t i n g danh hắn vẫn là giả b ộ như không biết、Ai? than thở nhan khắc thao lại đem vừa rồi nói rõ lý do cho t h ẩ m m ặ c danh cùng loại lặp lại một lần thì ra là thế nô cân l ư ợ n g bừng tỉnh đại n g ộ hình đưa tay vô vô đối phương cánh tay nói không có việc gì có chúng ta ở đây mê không được đường chức an tâm ở nơi này lấy quay đầu lại cùng đại đội ngũ gặp mặt vậy làm phiền nhan khắc thao chắp tay cũng không vội vã hỏi thăm gặp mặt địa điểm ngược lại chỉ chỉ thông lên trên cửa hàng cái tia thế nào còn có cái hướng lên trên động há không có cái gì dùng tới quan sát cùng truyền lại tin tất dụng sư xuân thuận miệng giải thích một chút nhan khắc thao một mặt hiếu kỳ nói ta có thể đi lên xem một chút sao ngay vậy cửa động trừ cạnh đường quay đầu nhìn thẩm mặc danh cũng gấp để mắt tới nhan khắc thao vẻ mặt phản ứng nô cân lượng lại tùy tiện tùy ý khoát tay nói đều là người một nhà muốn nhìn tùy ý tới nói xong t r ư ớ c nhảy lên đi lên cho dẫn đường r á n vẻ nhan khắc thao lập tức đi theo đến đỉnh chót quả nhiên nhìn thấy một cái tiểu không gian bốn phía còn trải rộng có quan sát dùng cửa sổ nhỏ hắn xem vô cùng cẩn thận còn nắm các cửa sổ đều cho quan sát một thoáng về sau nghi ngờ nói này cửa sổ nhỏ đối ngoại quan sát vẫn được truyền lại tin tức thế nào truyền lại nô cân lượng nói tự nhiên là các ngươi vị kia kim trưởng lao năm tin tức cho truyền tới hắn chạy đến bên này tàn bộ lúc hoặc t h i g a n còn giả bộ đi tiểu lúc thường người không sẵn sàng liền đem tin tức cho nhét vào chúng ta tiếp vào tin tức liền mang về cho người tiểu sư thúc bọn hắn dù sao ở chung được rất lâu hắn biết những người này làm cổ luyện ni mặt xưng hô sư thúc phía sau đều gọi hô tiểu sư thúc trong động truyền âm còn rất tốt phía dưới được nghe thở m m ạ c d a n h cùng thủ tại cửa hang nhìn lại trừ cạnh đường hai mặt nhìn nhau không biết phía trên cái kia ngốc đại cá tử tại nói bậy cái gì nói đang nói linh tinh đi còn lại đem kim trưởng lão cho bạo lộ ra nhan khắc thao lại là bừng tỉnh đại ngộ nga một tiếng thì ra là thế dám vẻ h ắ n tìm tới có thể thấy chủ phong cửa hang. nhìn thấy chủ phong bên trên người kỳ quái nói kim trưởng lão ngồi ở phía trên lấy ở đâu như vậy nhiều thần hòa đầu mối tin tức nô cân lượng một cái cánh tay gối lên đầu vai của hắn kha kha khà khà nói nhan minh cái này là bí mật muốn biết hỏi cổ luyện n g i cô nương kia đi nàng không đồng ý ta cũng không dễ nói không phải cái này người đúng lý hiểu lý giải không phải nàng quay đầu đến tìm ta tính sổ sách nô minh đàn bà đàn bà thật khó nghe còn mời nói cẩn thận nhan khắc thao quay thân hoảng mở hắn đem mình làm cái gối cánh tay nghiêm mặt khuyên bảo ta có lập trường bộ dáng nô cân lượng không quan trọng dáng vẻ nhún vai nói nay có cái gì vốn chính là cái đàn bà chúng ta phía sau nói một chút có cái gì lại không làm nàng mà nói các ngươi phía sau không đều gọi nàng một cái nhỏ sao là gọi nàng đàn bà sẽ không để cho nàng cao hứng vẫn là nói nàng nhỏ sẽ không để cho nàng cao hứng ngươi đ o á n xem nhan k h á c thao vội vàng khoát tay giải thích nô m i n h ngươi này không thể nói lung tung được chúng ta nói nhỏ cũng không phải ngươi nói nhỏ ý tứ kia nô cân lượng lại đưa tay đưa hắn sau lưng cho đập cái cạch cạch vàng cùng đánh người giống như ngươi nghĩ cái gì đâu ta liền đánh so sánh ta lại không ngủ ta biết nàng không nhỏ ta ý tứ đại ra phía sau một chút đùa d ẫ lời lại không hạ ý không cần thiết đi cáo trả nhà người miệm hai tầm ra cáo trạng ai sẽ không ta này còn có chứng nhân t ố t t ố t nô minh dừng lại chúng ta không nói cái này nhan khắc thao tranh thủ thời gian chắp tay cầu dừng lại hắn không phải tới mù nói vậy việc này là có thể không dứt thảo luận sao phía dưới b ì n h thai nghe thẩm mặc danh cùng trừ cạnh đường cũng nhịn không được đã nứt ra miệng tại cái kia cười ngây nô g nghe người nào đó tại cái kia nói mỏ vẫn không quên lấy ra băng d ư ờ n g cho mình bổ hai cái khí t ố t không nói hay không nô cân lượng cũng là tùy ý hết sức biểu hiện rất là vậy thoát nhan khắc thao nhìn tới nhìn lui cũng không có lại nhìn ra cái gì mặt khác thành t i ệ u sau đó liền đi xuống nô cân lượng xuống tới sau đi qua thẩm mạc danh bên người lúc lại nghiêng đầu ra hiệu một thoáng hội ý thẩm mạc danh lúc này thuận tự lập trên lối đi đi tiếp tục quan sát bên ngoài một phía một bọn người bên trong mặc dù liền nô cân lượng tu vi thấp nhất t à i cao võ cảnh giới tiểu thành nhưng nghe theo hắn chỉ huy tựa hồ cũng đã thành thói quen trọng điểm nằm ở sư xuân thường xuyên nắm sự tình giao cho hắn phụ trách mà hắn lại chưa bao giờ làm ra qua cái gì chỗ hở trừ cạnh đường tiếp tục thủ tại cửa hang đề phòng nghỉ ngơi đi nô cân lượng đưa tay thì người mới tự tiện sau chính mình k h a n h chân ngồi xuống nhan khắc tha hỏi theo nhưng tốn hao một hồi sau, hắn lại nhịn không được hỏi nộp hình chúng ta nhân mã hiện tại đến cái gì vị trí ngươi biết không nghe vậy cử động trừ cạnh đường lại quay đầu nhìn hắn một cái nô cân lượng thẳng n h i ê nói n này không nói n h à m sao không biết lời chúng ta thế nào chạy tới chạy lui liên hệ ngươi an tâm chờ lấy liền tốt chờ có tin tức mới thuận tiện mang ngươi trở về cùng nhân mã của chúng ta gặp mặt làm phiền nhan khắc thao khách khí một tiếng thế là trong động lại lâm vào an tĩnh phía ngoài gió t ỉ n h cờ vụ vụ trong động t ỉ n h cờ có xuất g a băng dương để thờ đ ộ n tĩnh trên tay bọn họ băng dương so sánh tiến đến lúc đã nhỏ rất nhiều cho nên cái đồ chơi này số lượng mang lại nhiều cũng không có để làm gì đều sẽ dần dần tăng dã chỉ cần không di thất một cái đã đủ cái này cũng mang ý nghĩa hết hạn bên trong một khi chưa có thể kịp thời rời đi thần hòa vực khốn người ở chỗ này rất khó sống lâu dài một hồi lâu sau nhan khát thao đông phá vỡ bình tĩnh nô hình người đoán chừng đợi bao lâu mới có tin tức mới nô cất lượng cái này không nhất định quyền quyết định không tại chúng ta trên tay xem tin tức nhanh hơn chậm chậm chờ mấy ngày cũng có thể ai nhan khát thao v ư ơ n g tiếng thở dài đồng môn lâu không thấy ta để bọn hắn một mực lo lắng ta cũng bất ổn ngồi tại đây cũng là cái tâm thần có chút không tập trung có m u ố nô n ngô hình nói cân h o ta biết trước gặp mặt địa điểm gặp đ ở u ta về trước đi tìm về đi b ọ họ. thể bị mất tìm không thấy, Yên ngươi nói tâm mất tìm đi, đã có bị lượng ê n n g ơ ngươi, i ai đi. không không như Ngô trọng lắng an ngốc này đi. Ngô Cân có ư vậy yếu, tâm lo l nói xong đứng lên không có còn hắn đi đến cửa hàng đối canh chừng trừ cạnh đường nói thay ca ngươi nghỉ một chút quay đầu trừ cạnh đường muốn nói chính mình không mệt đối đầu nô g cân lượng hung hăng liếc ánh mắt liền gật đầu t h u ậ n theo theo cửa hàng rút lui trở về tính toả nghỉ ngơi hướng ra ngoài giới quan sát tỉ mỉ một hồi sau nô cân lượng theo cửa hàng trên vách thuận tay hái được tạng đá nơi tay đợi trái đợi phải một hồi thừa dịp người không chú ý lúc đ ỗ n g nhiên cầm trong tay tảng đá lung lay ra ngoài rơi vào bên ngoài trên mặt đất lạch cạch rồi lăn xuống sườn núi động tính này vừa ra trong động người vừa ra bên ngoài nhìn nô cân lượng đã cấp tốc lách mình b ả o động cấp tốc trải qua hướng lên nối thẳng đạo mà lên đối thủ phía trên thẩm mạc danh cấp tốc thấp rộng m ộ t câu giữ v ơ n g phía dưới đừng để hắn đi lên thẩm mạc danh không hiểu ý gì nhưng vẫn là cấp tốc đi xuống vừa vặn đụng vào nghĩ nhìn lại tình huống nhan khắc thao chuyển hướng hai chân chống đỡ v ế t động hướng hắn k h á c tay đem người ngăn cản nhan khắc thao đành phải trở về mặt đất tò mò nhìn xem phía trên một bên trử cạnh đường cũng tò chỉ chốc lát sau nô cân lượng từ phía trên đi xuống đối chử cạnh đường nói tin tức ngươi trở về đi một chuyến chử cạnh đường xem kỹ lấy thần sắc của hắn phản ứng chậm rãi gật đầu được nô cân lượng tầm mắt chạm đến bên trên nhan k h ắ c thao lại quá i âm thanh cái này không phải có có sẵn người sao nhan huynh vừa vặn muốn trở về đi lao chử ngươi không cần chạy nhường nhan huynh đợi chuyển cái tin tức là được nhan huynh ngươi sẽ không liền điểm này chuyện nhỏ đều không giúp ta chương ba trăm linh tám cắt chém sao có thể không giúp nhan khát thao cao hứng còn không kịp vợ nói nào có cái gì có giúp hay không cứ việc phân phó liền có thể nô cân lượng lúc này cáo chi b ă nguyên n g ngươi là đi qua tới gần b ă nguyên n g phía đông có một mảnh than đen giống như vùng núi ngươi biết không hắn tin tưởng đối phương hẳn là biết đến cách thử đạo sơn lần đầu tại b ă nguyên n g vài tòa nguyên trận địa phương không xa quả nhiên nhan khắc thao nghe xong đ ộ i vàng gật đầu nói biết nô cân lượng nói ngay tại cái kia than đen vùng núi đỉnh cao nhất dưới ngươi đi bên kia liền có thể nhìn thấy chúng ta nhóm người kia làm phiền cáo chi chúng ta đại đương ra cùng các ngươi tiểu sư thúc sẽ nói tới một cái địa điểm có khả năng đi đến bọn hắn tự nhiên biết là có ý gì nhan khắc thao lưu vào trí nhớ một thoáng có chút muốn nói lại thôi muốn hỏi hỏi hạ một cái địa điểm là đâu nhưng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được gật đầu đáp ứng t ố t ta nhớ kỹ nô hình còn có cái gì khác bàn giao sao nô cân lượng căn dặn nói thời điểm ra đi từ một bên chân núi lượn quanh một thoáng tận lực tránh đi đ ỉ n h phong bên trên những trưởng lão kia ánh mắt được sự tình quan trọng không muốn làm trễ t m i mau đi đi tả tử thăng nghe vậy dị thường trấn kinh kim q u ý kỳ dám làm trái quy tắc tham gia việc này tại trong sự nhận thức của hắn những trưởng lão kia nhiều nhất hỗ trợ kéo cái lại khung loại hình tự mình xuống tràng động thủ làm việc trực tiếp đánh vỡ luyện khí giới vô số năm quy củ cái này cũng thật bất khả tư nghị mà lại là ngay trước như vậy bao g i ả i lao trước mặt cũng quá cả gan làm loạn nhan khắc thao ta cũng rất giật mình có thể nói đi thì nói lại nhưng không phi phạm cử chỉ lấy ở đâu như vậy nhiều thần hỏa nói đến cả gan làm loạn có cái kia sư xuân tại hẳn là cũng không tính ngoài ý m u ố n ta xem chừng là cái kia sư xuân không biết dùng cái gì thủ pháp mê hoặc kim q u ý kỳ hắn trợn mặt lộ vẻ rêu rêu nói nhưng đây đối với chúng ta tới nói không phải cái gì chuyện xấu t ạ huynh không phải nghĩ cùng bọn hắn hợp tác sao tìm được thần hỏa nên thế nào điểm hẳn là ngươi nói cũng được à nhược điểm nơi tay bọn hắn còn có cự tuyệt chỗ chống sao lời này tốt、hiểu. tạ tử thăng nghe xong cứ vui vẻ n h ì n không được vỗ tay khen không sai chỉ cần bọn hắn tức thời chỉ cần chúng ta có thể cầm tới chỗ tốt xác thực không cần thiết xuyên phá bọn hắn hiện tại mấu chốt nhất là thế nào tìm tới bọn hắn nhan k h ắ c thao chỗ ở của bọn hắn đã tìm hiểu đến ta hiện tại liền muốn đi cùng bọn hắn gặp mặt liền lúc trước cái kia băng nguyên phụ cận tốt ta hiện tại liền đi triệu tập nhân mã chúng ta tìm tới cửa cùng bọn hắn thật tốt tâm sự bất quá nói đến đang hưng phấn tạ tử thăng chợt lại có chút chần trở bởi như vậy ngươi chỉ sợ cũng muốn bại lộ nhan khát thao cười khổ một cái liền một câu muốn Mặc kệ đối phương thế nào lưỡng lự kết quả chỉ có một cái kết quả cũng không ra hắn sở liệu tả tử thăng tình nguyện hắn bại lộ cũng muốn lấy được càng nhiều thần hỏa quay đầu liền triệu tập nhân mã đi thủ tại cửa hang đợi lâu một trận ngô c â n lượng xem chừng thời gian không sai bị lắm quay đầu chào hỏi một tiếng động thủ đi thế là tiếng ầm ầm lên nhấc lên trong bụi mủ bọn hắn một mực cẩn n ấ u cái kia hang động sập động tính này lệnh chủ trên đỉnh mười cái trưởng lão đồng loạt mở mắt nhìn đi nhìn xem cái kia bước khói đỉnh núi không biết phát sinh cái gì sự tỉnh rất nhanh một thân ảnh bay lựa tới rơi vào trước mặt của bọn hắn chính là ngô cất lượng hai cái khác còn tại nơi khởi nguồn hắn ư chư vị trưởng n g c h vị lao p tay h à h lễ sau, nô cũng â chân n lượng nói, cư chú chư vị trưởng lao dưới chân đến nay, nhận trưởng chúng nay liền muốn chính chuyên hướng trưởng Hắn lao lao lao cư chư dưới được chư chư chiếu rời đi, chuyên tới chú mực cố, thức cáo c hôm vị vị vị một ta tử. để muốn nỗ lực để cho mình lý do thoái thác lộ ra văn nhã điểm có trưởng lão khiển trách các người đi thì đi không ai lưu các người ẩm ẩm làm gì sao nơi này là các người chơi lửa lùng tung địa phương sao nô cân lượng vội vàng hạ thấp người nói hồi trưởng lão chúng ta làm như vậy cũng là không có cách vừa được biết tin tức chúng ta đồng bọn bên trong g a cái nội gian bị một cái giả mà hồ đồ đưa tới đem chúng ta đều cho lửa t h ẳ n rồi chúng ta đành phải tiêu diệt dấu vết chạy người miễn cho gây phiền thoái c h ư vị trưởng lão bảo trọng nhỏ cáo tử hắn đây là tại hướng kim q u ý kỳ mật báo nhường kim q u ý kỳ tranh thủ thời gian kết thúc thiện sau nên thế nào làm hắn cái k i a đổ sụp lỗ nhỏ quật liền là tầm ương liền là làm cho vị này kim trưởng lão xem lại nói đến trình độ này sự tình cũng làm đến trình độ này vị này kim trưởng lão nếu là lại nghe không hiểu xem không hiểu cái k i a thử đạo sơn cũng là đáng đời xui xẻo không nói những cái khác tối thiểu hạ giới thần hòa minh ước là đừng nghĩ lại đi vào còn có cái tia ăn hết thần hòa một khi dẫn tới các phái ghen ghét lại bắt được được điểm Vì biết sẽ làm ra cái gì tình biết cái người đến, chết sẽ sự làm đem ra no kim h ả năng là rất lớn. Cũng là là rất t ạ ở trước ặ t mắng Kim quy ý Kỳ, hắn liền n g a mặt mắng kim Quý kỳ i m Quý k dán lên hồ đồ rồi. Hắn cũng tin tưởng hồ đồ rồi. khỏe i m Quý Kỳ có t ể nghe miệng một kéo căng thêm chút phỏng đoán liền biết là ý gì ở đây những người khác không biết to con cái gọi là đồng bọn là chỉ cái gì hắn lại là nghe xong liền sẽ làm liên tưởng trình độ nào đó hắn cũng là đồng bọn bên trong một thành viên đoàn khỏa bên trong có thể được xưng tụng lão cũng chỉ có hắn tại ă thân hỏa vượt loại địa phương này vì phòng ngừa lạc đường tại tương quan phương diện khẳng định là cẩn thận lại cẩn thận chẳng lẽ nhan k h ắ p thao lạc đường nói chuyện không khả nghi sao nghĩ đến đây thêm nữa nô cân lượng nói bị lừa thẳm rồi dẫn đến hắn ruột cũng hối hận thanh chính mình làm không tốt thật nắm tham dự đệ tử cho lừa thẳm rồi c ũ n g có chút hối hận không nên làm này loại tay chân nhưng hắn lúc ấy thật không có lựa chọn liền như thế bị các đệ tử không hiểu thấu cho c u ấ n bảo ở đây luyện thiên tông trưởng lão đó cũng là tầm mắt lấp lánh hắn so tả tử thăng biết đến còn nhiều điểm hắn tiến đến trước liền biết nhan khắc thao là luyện thiên tông xếp vào tại thử đạo sơn nội gian nằm vùng hắn vô ý thức nắm nội gian cùng nhan khắc thao làm liên quan thế nhưng hắn cũng không biết thử đạo sơn đã liên thủ với minh sơn tông vì vậy cũng muốn không được quá sâu hắn chẳng qua là kỳ quái vì sao chỉ thấy ngô kết lượng không thấy nhan khắc thao chẳng lẽ trước đó không có gom góp cùng nhau đi Mang Lô cân Lượng đã mang theo danh cùng một a n nô cân g khi kim quy kỳ tham gia sự tình bại lộ có thể sẽ dẫn tới một chuỗi không thể dự đoán hậu quả thậm chí có khả năng bị thử đạo sơn ném tốt bạo suất chuyện xảy ra sau thử đạo sơn đơn giản là không may một điểm bọn hắn minh sơn tông một bọn lại có khả năng đi mệnh có khả năng rốt cuộc ra không được cho nên quyết không thể để cho người ta nắm được án nên ngừng thời điểm liền muốn đoạn to con đã chỉ điểm như vậy rõ ràng kim uy kỳ tự nhiên cũng hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc đ ẩ y một chút thời gian sau hắn cùng các trưởng lão khác nói chuyện phiếm lúc so sánh lên kình làm sơ luận bàn lúc lại thi pháp đem mọi người dưới mông cái kia cái lối đi cho làm sợ không biết lợi dụng nhan khắc dụ đi khả năng tối ẩn nó người hiệu quả như thế nào chạy trốn cân hai ba người cũng là một đường chú ý cẩn thận trên đường làm đủ loại hoán đổi động tác thế là nhan khắc thao cứ như vậy rời đi nô cân lượng ba người tại cửa hàng đưa mắt nhìn không thấy bóng người về sau chử cạnh đường mới lên tiếng nói cái tên này quả nhiên có vấn đề t h ầ m mạc danh nghe vậy sắc mặt ngưng trọng khẽ gật đầu nói đi thì nói lại nếu không phải trước đó được sư xuân nhắc nhở bọn hắn cũng chưa chắc sẽ cảm thấy nhan khắc thao có vấn đề mà đối cao mày nô cân lượng tới nói hắn như là đã tiếp đến sư xuân nhắc nhở nhan khắc thao không đến thì thôi như tới xác nhận nhan khắc thao có vấn đề thì là trách nhiệm của hắn trước đó đối nhan khắc thao kéo dài liền là một cái xác nhận quá trình hắn biết rõ một khi xác nhận có vấn đề chuyện kia liền có chút nghiêm trọng sư xuân khiến cho hắn cẩn thận mục đích không hề chỉ là thuận tiện hắn chạy trốn còn muốn hắn nghĩ biện pháp giải quyết tốt hậu quả hắn đến đánh phối、hợp. có thể tại thử đạo sơn làm tay chân còn dám nào h lên định không phải cái gì tiểu môn tiểu phái nơi này phế đi nô cân lượng hít một tiếng cũng không biết nên nói thử đạo sơn cái gì tốt nhưng mà bọn hắn cũng không quản được thử đạo sơn trong môn hộ sự t ì n h may mắn trước đó nhiều hơn mấy phần cẩn thận chúc đê đập hơi chút phòng ngự phế đi thầm mạc danh trần chờ nói chúng ta muốn rời khỏi sao nô cân lượng nói chờ một chút đi hắn hẳn là sẽ không là một người tới hắn tại thăm dò đại đương ra tung tích của bọn hắn ta nắm hạ lạc nói cho hắn chỉ mong hắn ta nắm hạ lạc n cho hắn chỉ mong hắm hắm có thể đem đồng bọn cho cùng một chỗ dẫn đi không bao lâu một đạo thân ảnh đi theo hạ xuống chính là tà tử thăng tà tử thăng rơi xuống đất liền hỏi tình huống như thế nào nhan khắc thao nói ra ta đoán không sai người s á c thực tránh ở cửa ra bên kia ta đã cùng bọn hắn gặp mặt cũng xác nhận bọn hắn thần hòa manh mối liền đến từ lối ra tà tử thăng có chút hoài nghi lối ra lấy ở đâu nhiều như vậy thần hòa manh mối nhan khắc thao nói ra cụ thể không rõ ràng đây là cơ mật bọn hắn không chịu nói cho ta biết có thể xác định chính là thử đạo sơn trưởng lão kim quy kỳ tham dự việc này minh sơn tông nắm phủ cận đỉnh núi đào dông thành một cái lộ c o hình kim quy kỳ làm đến thần hò Liền l giả bộ tàn bộ tàn bộ tới đó, giả vờ đi tiểu tàn lỗ lỗ tàn sẽ bộ bộ bộ đó, vờ o ạ chương ba trăm linh chín thương tiếc băng nguyên phía đông than đen giống như vùng núi nhan khắc thao tìm đến lúc đó cũng tìm khắp nơi qua nhưng mà liền một bóng người đều không tìm được sau này hắn lại phát ra tín hiệu cùng phía sau chờ đợi tả t ử thăng đụng phải đầu hiểu rõ trạm vốn về sau tả t ử thăng lại triệu tập phía sau chờ đợi nhân m a tới kết quả nắm vùng này lật cả đáy lên trời cũng vẫn là không tìm được một bóng người không ai chuyện gì xảy ra cái gì đều không tìm được tả t ử thăng tìm tới tránh chỗ tối nhan k h ắ p thao hỏi thăm nhan k h ắ p thao nào biết được chuyện gì xảy ra cũng không hướng bị lừa phương diện suy nghĩ chỉ có thể hoài nghi có phải hay không người đã trải qua rời đi rời đi làm sao bây giờ thế nào tìm đi chỉ có thể là lại hồi trở lại lối ra một vùng tìm nô cân lượng thương lượng thế là lại nhọc nhằn khổ sở một phiên b ô n ba chạy về đến lối ra một vùng mò tới nô cân lượng trước đó ở n ó lại là nhan k h ắ p thao độc thân mò đi qua hắn muốn nói cho nô cân lượng chỗ kia không a y muốn hỏi hỏi là không phải là đi cái khắc chỗ kết quả làm hắn có chút choáng bất đắc dĩ hắn lại chạy tới đỉnh núi hướng t h ư vị trưởng lão sau khi hành lễ kiên trì hỏi kim quy kỳ trưởng lão bên kia động sập là chuyện gì xảy ra hắn biết làm như vậy không quá hợp quy củ toại trấn nơi này trưởng lão là không lẫn vào cạnh đoạt sự tình nhưng hắn cũng thật sự là không có cách nào các trưởng lão khác cũng đã hoặc nhiều hoặc ít khiêu mi muốn nhìn kim quy kỳ nói thế nào vẫn là câu nói kia t ò a trấn nơi này không thể lẫn vào c ả n h đoạt sự tình muốn nhìn kim quy kỳ còn muốn làm ra trò gian gì tới kim quy kỳ nhìn về phía nhan khát thao ánh mắt so sánh khắc sâu nhưng cũng không biểu hiện ra cái gì rõ ràng dị dạng bình tĩnh nói bên kia vì sao đổ sụp không nên hỏi ta chúng ta nơi này không lẫn vào c ả n h đoạt sự tình các ngươi đều bằng bạn sự đi ngươi cũng là thử đạo sơn đệ tử ta nói nhiều rồi sẽ cho người hiểu lầm đi làm việc của ngươi đi nhan khát thao muốn nói lại thôi lúc này luyện thiên tông trưởng l ã o tần biết rượu chậm rãi lên tiếng nói là minh sơn tông ngô cân lượng phá hủy nói là cái gì nhóm người bên trong g a nội gian người đã chạy hắn không biết nhan khắc thao quan tâm đổ s ụ p hang động làm gì bởi vì không biết thử đạo sơn liên thủ với minh sơn tông nhưng thấy hắn có nhu cầu tự nhiên là muốn nho nhỏ phối hợp một chút nhan khắc thao nghe vậy thần tâm đột nhiên chấn động hướng hắn chắp tay xem như tạ ơn sau đó lại hướng kim q u ý kỳ chắp tay chẳng qua là nhìn về phía kim q u ý kỳ trong mắt không hiểu mang theo một chút trốn tránh ý vị cấp tốc lách mình b ấ y khỏi đọc hiểu cái kia loại không hiểu c h ộ t dạng kim q u ý kỳ ánh mắt trong nháy mắt dần hiện ra lăng lệ vai hàm rõ ràng tan chặt nhưng cũng không nói cái gì cũng không làm ra cái gì ngăn cản hành vi tân h i ê n tông trưởng t Lão、tân、biết Diệu, t rượu ớ c còn chỉ cạnh đó điểm đạo đệ đoạn, đ nói ta nói nhiều là tại chỉ điểm thử đạo sơn ngươi không quản tại tại gia ta thử tử, tham sao là là làm ư c của miệng mình.、Tân、biết i ệ Tân d cười n h ạ t nói hắn là các ngươi thử đạo sơn đệ tử ta cũng không phải thử đạo sơn thuận miệng đối phó một câu không tính là làm trái quy tắc tham gia a không có quy định chúng ta tại đây bên trong nhìn thấy người không cho phép nói chuyện a lão kim ta hảo tâm hát định ngươi làm sao còn đoán bên trên ta rồi kim quy kỷ kéo căng gương mặt không có lên tiếng nữa đối nhan khát thao nội gian thân phận hướng đã có suy đoán tránh đi bên này tầm mắt nhan khát thao lại tại khá xa chỗ cùng chờ bên trong tả tử thăng gặp mặt hắn vừa rơi xuống đất tả tử thăng liền nhìn ra sắc mặt hắn không tốt hỏi làm sao vậy nhan k h ắ c thao hiết hầu run run nói ta khả năng bại lộ hắn năm tình huống vừa rồi kỹ cảng cáo chi tả tử thăng tả tử thăng kinh trụ chợt hỏi làm sao bại lộ ngươi không phải nói thử đạo sơn bên kia sẽ không hoài nghi ngươi sao nhan k h ắ c thao khó nhọc nói ta cũng không biết còn không có cùng thử đạo sơn nhân mã gặp mặt vấn đề hẳn là nằm ở châu ngô cân lượng nơi nào khả năng ở trước mặt hắn lộ cái gì chân tướng ta đã hết sức cẩn thận cái kia ngốc đại cá tử mày dấm m hẳn là bên cạnh hắn hai người nhìn ra cái gì tả tử thăng trầm giọng nói cái này cũng liền giải thích vì cái gì than đen giống như vùng núi bên kia không hay nô cân lượng nói do đang g ặ t n g ư ờ i dùng ngươi đem chúng ta nhân mã cho dẫn dụ đi không phải hắn làm sao có thể tùy tiện thoát t h â n coi chúng ta là đồ đần giống như l ừ a xoay quanh ngươi còn không biết xấu hổ nói hắn ngốc đại cá tử đến biết sự tình r a bại lỗ hổng tả tử thăng trong giọng nói cũng toát ra không che giấu được hỏa khí nhan khắc thao lo lắng lại không phải cái này hắn lo lắng chính là như tìm không thấy t ử đạo sơn nhân mã thỏa đàm hợp tác thỏa đàm điều kiện kim quy kỳ chấn giữ lấy lối ra sẽ còn nhường chính mình cái này nội gian còn sống rời đi thần hòa vừa sao hắn hiện tại có chút h o à n g rồi đề nghị như là đã nắm giữ kim q u ý kỳ nhược điểm không bằng nắm việc này hướng các trưởng lão khác chọc ra đến trước tiên đem kim q u ý kỳ cho ấn xuống lại nói tả tử thăng trên đầu m u i ria mép đang run dậy lạnh lùng nói nô cân lượng rõ ràng đang gặp ngươi ngươi còn tin chuyện hoang đường của hắn hay sao cái kia nhược điểm còn gọi nhược điểm sao ai biết là thật là giả nhan khát thao phản bác nô cân lượng nếu là gà ta hẳn là giấu diếm kim quy kỳ tự mình tham gia sự tình mới đúng tại sao phải nói ra tả tử thăng nghe xong cũng một mực nhịn không được làm nổi lên ria mép tả hữu đều cảm thấy không hợp với lẽ thường nhan khắc thao nói minh sơn tông hợp tác với thử đạo sơn là sự thật không thể chối cãi điểm này tuyệt không lỗ hổng rất có thể hắn ngay từ đầu cũng chưa phát hiện được ta sơ hở ít nhất cáo chi kim q u ý kỳ sự tình lúc còn không có phát hiện là sau này mới ý thức tới ta có vấn đề có thể là ta sau này lão muốn nghe được sư xuân tung tích của bọn hắn đưa tới hắn cảnh giác tả tử thăng ngẫm lại cũng thế xác thực có cái k i a loại khả năng hầu n g h i nói vậy thì thế nào hiện tại nhấn lật ra kim q u ý kỳ nhường thử đạo sơn cùng minh sơn tông cạnh đoạt thành tích không đếm đối với chúng ta có chỗ tốt gì nhược điểm bóp trên tay mới có lợi y hiếp tuân ra tới người ta còn dựa vào cái gì hợp tác với chúng ta mục đích của chúng ta không phải cùng thử đạo sơn không qua được cũng không phải cùng mình sơn tông không qua được chúng ta muốn thần h ò a tay hắn chỉ đâm tại nhan khắc thao ngực ta biết người đang lo lắng cái gì n g ư ơ i yên tâm thử đạo sơn sẽ không vì n g ư ơ i mà ảnh hưởng toàn phái lợi ích chỉ cần tìm được thử đạo sơn nhân mã bảo đảm an toàn của n g ư ơ i nhất định tại đàm phán điều kiện bên trong chỉ cần tình huống là thật bọn hắn không có lựa chọn khác nhất định phải đáp ứng đối nhan khắc thao tôi nói hắn cũng không có lựa chọn khác không đáp ứng cũng phải đáp ứng đối tả từ thăng tôi nói trước mắt trọng yếu nhất liền là tìm được t r ư ớ c thử đạo sơn nhóm người kia lối ra một vùng hắn lúc này cũng không có từ bỏ an bài mười người trong bóng tối nhìn chằm chằm những người còn lại cũng không có làm các loại một phương diện vung ra bốn phía tìm kiếm một phương diện do nhan khắc thao mang theo đi tới các nơi thử đạo sơn có thể địa phương có thể đi để phòng dưới đĩa đèn thì tối không thể không nói nô cân lượng nhường tứ đỉnh tông người kịp thời chuyển di là chính xác bởi vì khoảng cách chờ các phương diện nguyên nhân nhan khắc thao dẫn người tiến đến t ứ một cái địa điểm chính là thiết xâm lâm kết quả tự nhiên là vô hụt mà lúc này nô cân lượng đã dẫn người quay trở về đại đội nhân mã bên người cùng sư xu n g h e xong tình huống về sau sư xuân để cho người ta nắm cổ ni ba người hô đến lại để cho nô g cân lượng nắm tình huống lại cùng bọn hắn nói một chút lúc này cổ ni đã hấp thu mới được tay thứ sáu đoá thân hỏa toàn thân tản mát ra một loại ý vị á n h ánh hào quang cho người ta một loại quanh thân mơ hồ có hào quang ảo giác biết được nhan khát thao là nội gian nằm vùng cổ ni ba người thần sắc đại biến nhưng bọn hắn lo lắng nhất còn không phải cái này nguyên bản đối nhan khát thao là nội gian nằm vùng hoài nghi còn có điều giữ lại sau khi nghe được nô cân lượng nằm kim quy kỳ đều cho báng rẻ ba người nhất thời mặt múi tràn đầy kinh hãi cổ luyện ni thất than ngươi đã biết nhan khắc thao là người ngoài nằm vùng nằm vùng nội gian vì sao còn nắm kim trưởng lão tham gia sự tình bán cho nhan khắc thao biết được ngươi có biết kim trưởng lão một khi xảy ra chuyện chúng ta rất có thể đều không thể sống sót ra ngoài bàng hậu cũng trách cứ nô cân lượng ngươi có phải điên rồi hay không nô cân lượng cười hắc hắc đối sư xuân giang tay ra đối với những người này rất bất đắc dĩ dáng vẻ sư xuân đưa tay dừng lại giúp hắn giải thích nói hắn làm như vậy không sai hắn bán kim trưởng lão mới thật sự là tại bảo đảm kim trưởng lão sự tình như là đã liên lụy đến lối ra bên kia thần hỏa đầu mối sự tình không sớm thì muộn sẽ bị nhan khắc thao phía sau thế lực dò xét điều tra ra thế nào chứng minh kim trưởng lão không có tự mình tham gia mới là then chốt việc này chính chúng ta nói không tính chính chúng ta giúp kim trưởng l ã o chứng minh cũng vô dụng kim trưởng lão mình cũng không cách nào rửa sạch chính mình cũng may chính vị trưởng lão ngay tại kim trưởng l ã o bên người bọn hắn không phải mù l o à bọn họ đều là tận mắt chứng kiến người một khi chuyện xảy ra chỉ có nhường đối thủ chính mình đứng ra nói h i ệ u nói vượn g kể một ít kim trưởng lão căn bản chưa từng làm sự tình mới có thể chứng minh đối thủ là tại vu hãm là tại đánh g á m mới có thể để cho người cầm kim trưởng lão không có cách nào như thế nói chuyện cổ luyện nghi ba người ngừng lại bừng tỉnh đại ngộ lại nhìn về phía ngô cân lượng ánh mắt kia cũng không giống nhau thật không nghĩ tới này to con g i ớ i tình huống đó thế mà còn có thể nghĩ đến lưu sau tay đi bảo đảm kim trưởng lão một cái cao vo cảnh giới tiểu thành tu sĩ thế mà đang nghĩ biện pháp bảo đảm một địa tiên cảnh giới cao thủ việc này nhường ba người bọn họ cảm giác có chút buồn cười rồi lại chân thực có chút vui mừng nếu không phải này to con ở cửa ra toà trấn việc này chỉ sợ còn thật không biết nên thế nào kết thúc tốt bọn hắn hiện tại có chừng chút hiểu sư xuân tại sao nhất định phải nhường nô cân lượng đi lối ra t ò a trấn nô cân lượng lại bung ô tay bất đắc dĩ bộ dáng nói chư vị ta cũng không muốn làm như vậy có thể a i có thể nghĩ tới a ngươi thử đạo sơn nội bộ thế mà làm ra cái nội gian đối với nhan khát thao có phải hay không nội gian cổ nhi ba người nhiều ít còn còn có lo nghĩ thế là sư xuân đưa tay ra hiệu nô cân lượng không muốn nói nhiều khiến cho hắn tiếp tục nắm chuyện đã xảy ra kể xong cho bọn hắn nghe chờ đến toàn bộ đi qua nghe xong cổ nhi ba người thật chính là khó chịu không nghĩ tới ngô cân lượng thế mà trực tiếp nắm lối ra một vùng bố cục cho cắt này thu hoạch thần hòa cục diện thật tốt chẳng phải là không có nghĩ đến thần hòa không ngừng tới tay cục diện cứ như vậy bị kết thúc làm luyện khí người khó chịu chi tình có thể nghĩ cổ nhi còn hơi tốt đi một chút dù sao nàng cùng tu hành giới đệ nhất luyện khí người tư đồ cô hấp thu một lượng đoá mà thôi tốt đẹp như vậy cục diện bị phá hư đau lòng đến không cách nào lời nói mức độ mặt đều đau lòng thành đều không khí hướng ra ngoài rồi có thể lại biết ngô cân lượng làm như vậy cũng chưa nói tới có lỗi có thể tránh khỏi đầy bàn đều vòng nhưng có hay không có thể không cần như thế lộ mãng làm quyết định có hay không có thể về tới trước thương nghị sau mới quyết định dù sao hết thệ cũng còn là suy đoán cũng không có ngồi vững nhan khắc thao nhất định là nội gian vạn nhất là hiểu lầm đâu coi như thật có vấn đề có hay không có thể thương nghị một chút biện pháp giải quyết liền như thế trực tiếp chặt đ ứ t thật sự là đáng tiếc kỳ thật cho dù là sư xuân cũng cảm thấy ngô cân lượng làm qua tại dứt khoát mặc kệ nhan khắc thao là nhà nào nội gian hắn phía sau thế lực mong muốn đơn giản liền là thần h ỏ a là có thể nói chuyện xem có thể làm lũng đơn giản là ba nhà điểm vẫn là hai nhà điểm sự tỉnh này trực tiếp nắm nồi đập nhường tất cả mọi người không có ăn giống như là có chút cái kia bất quá hắn sẽ không trách nô cân lượng nếu nhường nô cân lượng ở bên kia làm chủ nô cân lượng liền có gặp thời quyết đoán quyền lực coi như không làm được vị cũng không phải nô cân lượng trách nhiệm mà là hắn không có giao pho s o n g húng chi cân lượng có thể làm đến b ư ớ c này đã làm rất không tệ thật lâu sau cổ luyện nhi mới nuốt lên t i ế nói g n nhan khắc thao như thật sự là nội gian sẽ là ai già phái tới đâu sư xuân đ o á n chừng n g à i không xuất một chút khẩu cái kia thập đại gia p h á bi nhan khắc thao dám chạy về lối gia thiếp trên mặt bình thường môn phái cũng không dám cùng các ngươi thử đạo sơn dạng này、làm. tất nhiên là có niềm tin nội tâm của hắn bên trong đã loại bỏ ma đạo cách làm mọi người ngẫm lại cũng thế cổ nhi ta vẫn là không nghĩ ra nhan khắc thao nếu là nội gian tại sao hiện tại mới phát tác sớm làm gì đi sư xuân cũng nghĩ hoặc cái này cần hỏi chính hắn cổ nhi lại hỏi ngô cân lượng ngươi nếu cảm thấy hắn là nội gian lúc ấy vì sao không giết hắn ngươi tuyệt đối đừng nói ngươi không có cái k i a xử lý thực lực của hắn vừa đối mặt thủ tiêu nàng thử đạo sơn hai cái đồng môn thực lực nàng có thể là biết đến ở trước mặt nàng không giả bộ được ngô cân lượng hướng sư xuân dơ lên cái cảm chúng ta đại đương ra không phải nói sao nhan khắc thao phía sau khả năng có thế lực cường đại tại nhìn chằm chằm ta cũng là nghĩ như vậy ta giết hắn dễ dàng vấn đề là người nào giúp chúng ta nắm cái kia âm tầm h nhìn chằm chằm thế lực cường đại cho dẫn đi chính chúng ta thế nào thoát thân hắn tối thiểu có thể giúp ta dẫn tới phần lớn người ngựa đi còn lại lại có cái gì giám thị chúng ta thoát thân cũng thuận tiện lại nói hắn nên tiết lộ khẳng định đã bị tiết lộ giết hắn cũng không chặn n ổ i miệng lý là như thế cái lý nguyên liêu ưu thở dài đáng tiếc như vậy tốt thần hòa manh mối thu hoạch con đường còn có nhan khắc thao như thật sự là nội gian chắc chắn đã nhận ra chúng ta tìm thần h ỏ a thần hiệu chỉ sợ không có mấy cái luyện khí môn phái có thể nhịn được này dụ hoặc hắn phía sau nhân mã chắc chắn muốn nghĩ hết biện pháp tìm chúng ta sợ sợ phiền phức của chúng ta còn tại phía sau sư xuân không sao chờ bọn hắn có thể tìm tới chúng ta lại nói chúng ta có thể đợi chờ xem bọn hắn nếu là không xuất hiện ở khẩu bên kia là bàn mong muốn cái gì tất cả mọi người hiểu vậy đã nói rõ còn có đến đảm tìm được chúng ta cũng không có việc gì con đường còn có khả năng một lần nữa t h à n h lợi đơn giản là thần h ỏ a thế nào điểm sự tỉnh tại trong lúc này chúng ta nên làm gì sao liền làm gì sao nên tìm thần hòa tiếp tục tìm chúng、ta. chương ba trăm mười báo ứ n g s á t đáng ô ô ô ô, đất vàng trên cánh đồng hoang chợt có một hồi t r ầ m m u ộ n tiếng sáo quanh quẩn tại cánh đồng b ắ n á t trên mặt đất người nhìn chung quanh chui xuống dưới đất người cũng lần lượt ngoi đầu lên chạy ra chính là thiên nham tông một bọn bọn hắn còn ở nơi này nhìn thấy đồng môn muốn đi hướng thanh em tới chỗ điều tra tấm mắt chuyển cung thời h y c h ợ t hô to chặn lại nói tất cả đứng lại cho ta các ngươi vội vàng các ngươi hắn đem mọi người h ô n g ngừng chính mình lại phi thân mà đi lại không muốn bất luận cái gì người đi theo có người mơ hồ ý thức được điểm cái gì tại một chỗ đ á n hố t i ế nghe thấy lời ấy người áo choàng đình chỉ thổi thu hồi cây sáo nói khẽ luyện thiên tông xảy ra chút sự tình chuyện nguyên nhân gây ra là thử đạo sơn nhan khắc thao tìm được luyện thiên tông lính đội tà tử thăng hắn nắm nhan c h ắ c thao tìm tới tà tử thăng dẫn đến thiên tông đình chỉ đối thần hỏa tìm kiếm ngược lại bắt đầu tìm kiếm sư xuân một bọn đi qua giảng lượn ngay sau ngày chút cùng thời hy mày nhăn lại ý của ngươi là sư xuân bên kia có cái gì thành cựu người áo choàng luyện thiên tông tới thần hòa vượt mục đích ngoại trừ thần hòa không có cái khác có thể làm cho tả tử thăng từ bỏ đối thần hòa tìm kiếm ngược lại toàn lực tìm kiếm sư xuân một bọn chỉ có một cái khả năng cái k i a chính là càng nhiều thần hòa lại nhiều thần hòa bị người hấp thu lại tìm đi cũng vô dụng cho nên mắt sáng lên cung thời hy trầm giọng nói sư xuân có tìm tới càng nhiều thần hòa biện pháp hay sao người áo choàng không sai trừ cái đó ra dù cho giết tả tử cha mẹ tình huống như vậy hạ cũng không có khả năng nhường tả tử thăng chào hỏi toàn phái trên dưới từ bỏ đối thần hòa tìm kiếm ngược lại đi tìm sư xuân bọn hắn Cung t h ờ mẹ sư xuân là ma đạo một mạch khác ma đạo tăng mạch có minh nước chỉ có thể công bằng cạnh tranh không thể tự giết lẫn nhau hắn có thể cầm ma đạo thân phận sự tính bước lui sư xuân nằm sư xuân cho dồn ép đến nóng này hắn đồng dạn chịu lấy thân phận cắn trả cho nên việc này hắn là không tiện hạ thủ người háo tràng khẳng định rất nhiều rất nhiều một đoá hai đoá ba bốn đoá đều rất không có khả năng nhường t ạ tử toàn diện từ bỏ công việc trong tay cùng thời hy buồn mực sư xuân cùng thử đạo sơn trộn lẫn cùng một chỗ liền có thể tìm tới đại lượng thần hỏa đây là cái gì đạo lý lao tử không nghĩ ra hắn nhớ tới sư xuân trước đó tìm hắn hợp tác sự tình người háo choàng ta cảm thấy khả năng cùng lối ra một vùng có quan hệ t ạ tử thăng còn có cái kia nhan khát thao đều lặp đi lặp lại chạy đi lối ra một vùng còn nhau qua không có nguyên nhân chắc chắn sẽ không làm như vậy làm sao tả tử thăng có phòng bị tâm nắm chúng ta an trí tại nơi xa ta không có p h ụ cận quan sát qua cho nên cũng không biết lối ra một vùng phát sinh cái gì sự t ì n h lối ra chẳng lẽ là điệu hổ lý sơn cho x i ế t cung thời hy nói thầm lấy suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng lắm sư xuân một bọn ngay từ đầu là dùng bảng môn t ả đạo bắt cóc qua hắn bên này thần hỏa manh mối sau đó hắn có khả năng khẳng định lại không có làm như vậy qua bằng không hắn sẽ không k h á c h khí khẳng định đã sớm phản kích vấn đề là coi như tìm được manh mối lại như thế nào chân chính then chốt chính là nắm ẩn núp thần hỏa cho móc ra tới hắn nơi này cũng có thần hỏa manh mối lại có để làm gì người đều nhanh hao tổn điền rồi cũng p h ả i người đi cái khắc thần hỏa manh mối thử điều tra qua vẫn là cái mù vội vàng người á o t r o n g ta cũng không rõ ràng ta trở về sau tiếp tục suy nghĩ biện pháp nghe ngóng đi cùng thời hy nhẹ gật đầu hỏi một câu luyện thiên tông bên kia tìm được mấy đoá thần hỏa người á o t r o n g hai đoá đều cho tả t ử thăng hấp thu người bên này đâu cùng thời hy cười khổ nói một đoá đều nói thần hỏa khó tìm ta lần này xem như hiểu biết thật mẹ hắn khó tìm ngay từ đầu không bao lâu đã tìm được một đoá ta vẫn rất có lòng tin hiện tại ta cảm giác mình tùy thời ở vào điền cùng vừa v ẫ n có thể tại sư xuân trên thân nghĩ một chút biện pháp cùng thời hy muốn nói lại thôi thân phận của sư xuân hắn cũng không dễ tùy ý giúp người ta tiết lộ ma đạo cơ bản quy tắc nhà hai phía đều là ma đạo lẫn nhau đều biết thân phận của nhau v ạ n nhất xảy ra ngoài ý muốn dẫn đến người ta bởi vì thân phận sự tình bị bắt hy vọng người ta không khai ra người sao nếu là đối phương không biết hắn là ma đạo hắn còn có khả năng như thế hố đối phương một thoáng ta sẽ cân nhắc cùng thời hy rời đi chủ đề n g ư ờ i dạng này chạy đến thoát ly như vậy lâu sẽ không bị hoài nghị à người áo choàng, còn tốt. chính là bởi vì tản ra khắp nơi tìm kiếm sư xuân một bọn ta mới mượn cơ hội này tới t h ô n g khí c u n g thời hy được không có chuyện khác ngươi liền về sớm một chút để tránh dẫn tới hoài nghi ta sẽ không tiễn ngươi tạm biệt người á o choàng nén lại một chút e o quay người một cái bay vọt mà đi c u n g thời hy cũng là thật không có đi đưa cũng không tiện đi đưa cũng là lặng im ngay tại chỗ thổn thức còn đang xoắn suýt việc này hắn ngược lại thật sự hy vọng không nghe thấy tin tức này không biết rõ tình hình là có thể tiếp tục tại đây bên trong ngủ vội vàng xuống chỉ cần tận lực ra ngoài sau phía trên cũng không thể nắm trách nhiệm toàn chồng chất trên người hắn trình độ nào đó hắn sao lại không phải cùng hứa an trường một dạng tâm tư kỳ thật trong đ ấ y lòng cũng không cho là mình bên này có cầm đệ nhất khả năng có một số việc tính hạn chế bày ở nơi này phía trên bày ra ban t h ư ở n g lại phong phú cũng vô dụng hiện tại tốt đột nhiên tới này sao một tin tức còn khiến cho hắn thế nào lất vào sư xuân a sư xuân muốn trách thì trách ngươi rất ưa thích làm náo động trách không được ta lạc im hồi lâu c u n g thời hy t r ợ n phát ra tự lầm bầm cười lạnh trên sắc mặt lóe lên ngoan lệ đạo lý đơn giản hắn không có được cũng không thể để sư xuân đạt được, được đồng dạng đạo lý cũng có thể áp dụng tại ma đạo t ă n mạch trên thân trước mắt ì nhiệm vụ chủ yếu liền một sự kiện nam sư xuân cùng thử đạo sơn có thể đại lượng mà tốc độ cao tìm tới thần hỏa tin tức lan rộng ra ngoài c hắn t cũng sẽ không hối hận không cùng sư xuân hợp tác bởi vì bọn hắn ở giữa là không có cách nào tiến hành này loại hợp tác chia đều thần hỏa đùa gì thế đâu liền chúng ta bối cảnh quan hệ có thể tụ cùng một chỗ ngươi một đoá nhà ta một đoá sao vừa hợp tác liền mang ý nghĩa cuối cùng nhất nhất định ngươi chết ta sống ngươi không sợ ta sợ ngươi sư xuân được hay không sư xuân càng nhạt định đàm hợp tác hắn c u n g thời hy liền càng sợ hãi mà lại người ta là chủ động tìm tới cửa lão tử tốt nhất là tránh ngươi xa một chút ma đạo thân phận tại sao lại bại lộ cho đối phương chính mình không biết chút nào mà lại đối phương còn chủ động hỗ trợ thiết kế tốt điệu hổ l y sơn biện pháp tốt cho ngươi dùng tăng thêm thiên vũ lưu tinh đại hội đệ nhất thanh danh không cho người sợ hãi trong lòng mới là lạ mà sư xuân lại là bởi vì không biết phá hoang tàn nhận đối ma đạo t a mạch chân chính ý nghĩa mới có thể tìm khắc lưỡng mạch đi làm hợp tác Hết cùng thiên nham tông một dạng đều bị sư xuân bỏ bớt thủ đoạn khốn ngay tại chỗ một bên khác lại đang ra sức cho sư xuân tìm kiếm thần hòa manh mối kỳ thật tứ đỉnh tông cũng là ý tứ này bị vây ở thiết xâm lâm tìm a tìm a tìm không phải thử đạo sơn ra phản đồ dẫn đến ngâu cân lượng tham gia chỉ sợ muốn tại thiết xâm lâm khốn đến đại hội kết thúc mới thôi vu san san được biết luyện thiên tông tình hôm sau cũng trước tiên triệu tập nhân mã tạm dừng trước mắt đối thần hỏa tìm kiếm bất quá cùng thiên nham tông tình hướng khác biệt bởi vì nàng không biết sư xuân ma đạo thân phận không đáng làm ta không lấy được ngươi cũng đừng hòng đạt được cái kia một bộ nàng muốn dẫn dắt nhân mã toàn lực đi tìm kiếm sư xuân một bọn hạ lạc muốn đi tìm đầu kia đoạt giải nhất đường tát ma đạo tăng mạch ở tại chỗ là bởi vì sư xuân rời đi tại chỗ cũng là bởi vì sư xuân rất nhiều chuyện đều là sư xuân không có cách nào dự liệu rất có thành cũng là hán bại cũng là hán nhân quả tuần hoàn bao ứng sắc đáng ngụy tứ đỉnh tông bên kia hứa an trường đồng dạng gặp được một cái che giấu thân phận người bị mặt đồng dạng biết được luyện thiên tông kinh biến tình huống chỉ bất quá hắn cùng mặt khác hai nhà khác biệt không có làm cái gì phản ứng mà là tiếp tục theo cân lượng nói trốn tránh hắn cũng là bởi vậy biết ngô cân lượng cái gọi là nội bộ gia phản đồ là ý gì cũng tò mò sư xuân bọn hắn đến cùng tìm được nhiều ít thân hỏa lại đáng giá luyện thiên tông toàn bộ thay đổi hướng đi truy tìm ngay tại hắn lặng chờ tin tức thời khắc sư xuân cũng chủ động tìm tới cửa tới sư xuân bên này mất đi trước đó thần hỏa tin tức con đường mang cho minh sơn tông cùng t ử đạo sơn đoàn khỏa ả mù quáng đi tìm tìm thế nào khả năng so đến được trước đó hiệu suất đối với lúc trước liền là mù vội vàng trạng thái mặc dù sư xuân mắt phải sở hữu dị năng cũng không được nơi này trời đất bao la dù cho huyết khí trần đấy cũng không nhịn được mắt phải dị năng chẳng có mục đích đi tiêu hao trên tay nắm nhất định t h à n h tích sư xuân kỳ thật cũng mất quá lớn động lực bởi vì cổ luyện nghi bọn hắn đều nói rồi dùng đồng minh sơn trước mắt hấp thu thần hòa số lượng cầm đệ nhất vấn đề đã không lớn đồng minh sơn cũng hoài nghi mình khả năng đã có đoạt giải nhất thực lực không có quá lớn động lực không bằng là năm n g a để cho ổ n thỏa nên tìm thần hỏa vẫn là phải tìm. chẳng qua là không cần thiết lại chơi loại kia quá giật gân kích thích cho siết vì thế sư xuân mới cố ý đi gặp tứ đỉnh tông nhân mã bởi vì tứ đỉnh tông còn có mấy đường thai mắt có thể dùng lối ra phương thức liên lạc chặt đứt hắn lại phải tiếp tục dâng lên tại nửa sau đoạn thời điểm có thể lại làm cái mấy đoá thần họa là đủ rồi cũng không cần quá tham lam tứ đỉnh tông một bọn trốn ở một cái âm mưu trong lòng đất sư xuân một tìm đến hứa an trường cùng vưu vật lập tức kéo hắn đi ra bên ngoài nói chuyện không có cái khác trước đó ngô cân lượng nói không rõ ràng sự tỉnh bọn hắn lần này đến hỏi rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì sự tỉnh sư xuân trực tiếp c ự tuyệt bọn hắn nghe ngóng cái này các ngươi không cần phải để ý đến tìm kiếm thần hòa sự t ì n h ta chính thức tiếp nhận các ngươi chuyên ti phối hợp liền tốt lời nói này hứa vũ hai người trực tiếp trừng t h ẳ n g mắt hứa an trường khiêu mi nói sư xuân ngươi phải hiểu rõ phía trên là nhường ngươi tới phối hợp chúng ta sư xuân bình tĩnh nói không cần thiết tranh cái này tìm thần hòa trách nhiệm ta một mình gánh chịu bên ngoài có cái gì truy trách có thể toàn đẩy lên trên người của ta tới ta chỗ này xảy ra chút sự tỉnh các ngươi cũng biết ta hiện tại còn không biết nội gian là thế lực nào nhân mã nhưng ta đoán chừng thực lực yếu không được cho nên không cần thiết nắm toàn bộ các ngươi quấn vào các ngươi phụ trách phối hợp liền tốt phía trên nếu phái ta tới ta liền muốn cho phía trên một cái công đạo có cái gì nguy hiểm ta cản ở phía trước các ngươi làm sao chuẩn bị lực lượng một phần bạn có cái gì bất chắc ta phải nắm đồng minh sơn giao cho các ngươi các ngươi phải nghĩ biện pháp bảo vệ đồng minh sơn cuối cùng nhất bảo đảm hắn an toàn rời đi thần hòa vực t h ả lúc trước hắn là không thể nào có khẩu khí này nói cái gì tìm thần hòa trách nhiệm một mình gánh chịu hiện tại hắn xác thực có n ả y v ô ngực lực lượng mười đoá thần hòa có đủ hay không chứng minh ta tật lực tượng lam nhi bọn hắn một mạch kia ma đạo dám nói hắn không có tật lực không theo phương thức của ta đến có thể có thành tích này hiện tại làm ma đạo trước mặt hắn là dám vô bản tranh luận cái bản người đối diện đến yên lặng hứa an trường cùng vưu vật kém chút bị hắn nói có chút cảm động cái gì gặp nguy hiểm ta cản đằng trước các ngươi tránh phía sau trách nhiệm này tâm lại để bọn hắn nhịn không được dư vị một thoáng phía trên phái vị này tới đạo lý đương nhiên trong lòng cũng sẽ nói t h ầ m đất lưu này ra tới đạo đức bại hoại thế hệ có thể có này giác ngộ khẳng định hoài nghi cho nên hứa an trường nhịn không được hỏi đồng minh sơn hiện tại đến cùng hấp thu nhiều ít thần hỏa sư xuân nhìn chung quanh nói khẽ trước mắt là mười đoá nhiều ít hứa an trường thất thanh v u mục cũng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. đều coi là nghe lầm sư xuân hai tay khoa tay lấy lại nói một lần mười đoá hứa v u hai người nhịn không được k h à n dọng hấp khẩu khí lạnh sau đó lại liền vội vàng đem có độc khí thể thở ra tiếp theo lại tranh thủ thời gian lấy ra băng dương trước bổ khẩu khí vung xuống băng dương vưu mục hỏi các ngươi dùng cái gì biện pháp lấy tới như thế nhiều thần hỏa sư xuân tha thứ khó cáo chi hứa an trường ngừng lại có chút gấp ta nói sư xuân ngươi đến cùng làm cái gì quỷ cái gì đều gạt chúng ta ngươi đến cùng muốn làm cái gì sư xuân hỏi lại ngươi nhất định phải nghe ngóng cơ mật như vậy đến cùng ý muốn như thế nào k không không các ngươi, các ngươi đồng minh sơn trước mắt đã hấp thu mười đoạn thân hỏa phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ đã tiếp cận thành công cái này là đối với các ngươi tốt nhất nói do lý do các ngươi không cần đối ta có cái gì hoài nghi cũng không cần thám thính cái gì cơ không tính ngoài gì thám mật, ra sư a ta giao. u đầu tự thật sẽ đối đầu giao. Lời này, thật đúng là để Lời bằng này, n là cho hai ờ người mười i tới phiên đối đối với nhiệm không không phản thần hỏa, thật không tới phiên bọn hắn lo lắng đối phương đối với phía đến bọn lắng trên bắt ta tật được, đều đã đoá Sư lực. làm lo vụ sẽ tật lực. Sư xuân tiếp tục nói còn có các ngươi nghe các ngươi là trên tay của ta cuối cùng nhất lực lượng là trên tay của ta cuối cùng nhất át chủ bài không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không dùng các ngươi thật muốn đến vạn bất đắc dĩ thời điểm các ngươi nhất định phải lên nhất định phải cho ta liều mạng bằng không ra ngoài sau phía trên cũng không tha các ngươi lời này lệnh n ứ a víu hai người thần sắc hơi c ư ờ n g hai người đều ở trong lòng ân cần t h a m hỏi hắn tổ tông cho tới luyện thiên tông phiền phái như vậy ngươi bây giờ để cho chúng ta chuẩn bị liều mạng vấn đề là thật đến cái kia q u a n khẩu bọn hắn không liều mạng đều không được bằng không ra ngoài sau phía trên thật sẽ không bỏ qua cho bọn hắn bọn hắn đáy lòng chỗ sâu nhất là muốn n ắ m trận này cạnh đoạn trộn lẫn đi qua bây giờ bị khiến không có cách nào lăn lộn nhiều khi thành tích thật mới là nói chuyện then chốt có thành tích mới lời nói có trọng lượng việc đã đến nước này hai người cũng chỉ có thể là gửi hy vọng tại vị này thiên vũ lưu tình đại hội đệ nhất cùng bây giờ có thể lấy tới mười đ o ạ thần hỏa năng lực hứa an trường cũng không che đậy tranh thủ thời gian vì đối phương bổ sung một chút tin tức thử đạo sơn cái kia nằm vùng gọi là nhan k h ắ p thao a hắn là luyện thiên tông phái đi muốn truy cứu ngươi chính là luyện khí giới đại phái đệ nhất luyện tiên h tông lĩnh đội cầm đầu gọi là tả tử thăng sư xuân ngoại ý muốn nói ngươi thế nào biết là luyện thiên tông người hứa an trường có chút lưỡng lự vốn là không có ý định tùy tiện bại lộ bây giờ nghĩ vẫn là thổ lộ nói chúng ta tại thiên tông cũng có cái nằm vùng lúc trước hắn tìm đến tiết lộ tin tức. sư xuân chừng hai mắt một cái các n g ư ơ i tại thiên tông có n ằ m vùng trước đó các n g ư ơ i không nói h ứ a an trường thở dài điệu h ổ l y sơn bộ kia c h ó x i ế c dùng tại luyện thiên tông chân thân n g ư ơ i cảm thấy thích hợp sao sư xuân có cái gì không thích hợp nhằm vào t h ử đạo sơn còn không phải như vậy dùng n g ư ơ i không nói tốn thất là thần h ỏ a h ứ a an trường lý trực k h í c h ă n g nói ta cảm thấy không thích hợp cho nên lúc đó liền không có nói cho n g ư ơ i may ta không nói bằng không chỉ bằng luyện thiên tông tại t h ử đạo sơn bên trong n ằ m vùng còn không biết muốn ra cái gì sự tình người phải cảm tạ ta mới là người ít tại này nói vậy có luyện thiên tông con đường tự nhiên có khác cách đi ngươi chậm c h ễ ta nhiều đại sự được rồi hiện tại kéo cái này cũng không có ý nghĩa sư xuân vung tay lên không giật hỏi lại ngươi h ã y thành thật nói cho ta biết tại môn phái k h á c còn có hay không nằm vùng đều như vậy ngươi đừng có lại cùng ta che che giấu giấu h ứ an a trường thở dài thật không có kỳ thật thiên tông nguyên bản cũng không có nằm vùng có nằm vùng cũng chưa chắc có tiến đến cơ hội tóm lại cái kia không phải là chúng ta trước kia nằm vùng nằm vùng thuần túy là bởi vì lần này bạn giải nhất luyện thiên tông cái kia luyện khí giới đại phái đệ nhất quá bắt mắt nhường phía trên cảm thấy có cần phải trọng điểm quan tâm Vì chương ba trăm một mươi một h h hổ cứ việc thiên nham tông cùng v o n g tình cốc đã tạm dừng đối thần hòa tìm kiếm có thể tạm dừng trước một chút động tác vẫn là đưa tới luyện thiên tông chú ý luyện thiên tông ở cửa ra một vùng giám sát nhân viên phát hiện hai nhà này đang chơi điệu hổ lý sơn cho siếc sở dĩ có thể phân biệt ra là điệu hổ lý sơn cho siếc hay là bởi vì nhan khát thao hắn cùng luyện thiên tông bên này nói qua bộ này cho s i ế c tả tử thăng nghĩ lầm cùng sư xuân bọn hắn có quan hệ thế là tăng cường bên này nên mã chuẩn bị bắt người hoặc tìm hiểu nguồn gốc kết quả đụng tới thiên nham tông cùng vòng tình cốc thu tay lại dẫn đến trông cái không trên đời này rất nhiều chuyện đều là như vậy người tính không bằng trời tính đụng phải ngoài ý muốn biến cố liền là như vậy kết quả bất quá tả tử thăng một bọn lại bởi vậy phỏng đoán đến sư xuân bọn hắn thu hoạch được thần hòa manh muốn là như thế tới hoàn thiện chứng cứ dây xích cũng là một cái đại thu hoạch chờ thế là đem cái kia nhược điểm cho bóp ch tạ tử thăng vẫn rất cao hứng chỉ cần tìm được sư xuân một bọn lựa bọn hắn không dám không nghe theo thế là tìm tới sư xuân một bọn tâm tình càng ngày càng n ộ i vàng nghe nói rõ sơn tông liên thủ với thử đạo sơn tìm tới thần hòa hai bên chia đ ề u à thử đạo sơn thế nào sẽ liên thủ với minh sơn tông dù n g thử đạo sơn thực lực thế nào khả năng cùng minh sơn tông chia đều thần hòa đánh bại quý hư tôn hợp lại tự nhiên là có lợi có thể cầu tại đây thần hòa vực cái gì là lợi thiên vũ lưu tinh đại hội đệ nhất nhân rất là không đơn giản nghe nói sư xuân một bọn có tốc độ cao tìm tới thần hòa biện pháp đã đã tìm được gần trăm đoá thần điều này sao khả năng nói chuyện hoang đường đi ngươi ha thật đúng là không phải nói b ậ y liền vì này nghe nói luyện thiên tông đã đình chỉ tìm kiếm thần hòa ngược lại đang tìm sư xuân một bọn ý đồ lấy tới cái tia tốc độ cao tìm tới thần hòa biện pháp nghe nói vì thế còn cùng thử đạo sơn đánh một trận bây giờ thử đạo sơn đã là thương vong thẳng trọng nhân mã hao tổn hơn phân nửa đã là nguyên khí tổn thương nặng nghề luyện khí giới, giới xếp hàng thứ nhất môn phái không tiếp từ bỏ tìm kiếm thần hòa cũng phải tìm đến bọn hắn ngươi làm người ta đại phái ngốc sao nghe nói thử đạo sơn cơ hồ là người người đều có cơ hội hấp thu đ thu đến thần hỏa Nếu là đặt ở c hai ú n g t này 20 người trong môn người, người p thần hỏa. Thần hỏa cái thì k bốn phía sưu tầm nam tử ngồi tại một núi canh mương trước quăng quắc một hồi sau liền rời đi bọn hắn vừa đi trụi lùi khe suối phía dưới chỗ tối lập tức toát ra một bọn người đưa mắt nhìn đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ hình Có n ta, ta g lời nói này một bọn mặt người sương cùng nhiệt rất nhiều người tự biết thần hòa coi như tìm được cũng rơi không đến trên đầu mình đột nhiên biết vẫn còn có cơ hội tâm tình có thể nghĩ theo an vô trí cùng chu hướng tâm bọn hắn vì thần h ỏ a váng đầu hành vi bên trên liền có thể hiểu được những người này lúc này khô nóng tâm tình xa xa miệng sơn cốc con một bên cung thời hy đang ở t r o n g về phía xa này c h ú t toát ra người mà vừa mới tìm kiếm nói chuyện thả tin tức hai người cũng về tới bên cạnh hắn phục mệnh sư xuân trước đó dùng đường này vài thanh điệu hổ ly sơn cho siết tiết lộ cho hắn hắn không ngại dùng đồng dạng con đường hồi báo cho sư xuân thần h ỏ a số lượng khoa trương đến trên trăm đoá thử đạo sơn nguyên khí tổn thương nặng nề hết sức suy yếu cũng là muốn nhấn mạnh tứ đỉnh tông phái người theo dõi nằm vùng môn phái tìm kiếm thần h ỏ a đầu mối biện pháp cũng bị cung thời hy cứ vậy mà làm ra tới bất quá không phải dùng tìm đến thần hòa manh mối mà là dùng tại tản tin nhảm bên trên nằm vùng bên kia môn phái một khi tại đồ kinh địa phương phát hiện môn phái khác liền như là phát hiện thần hỏa manh mối đồng dạng cấp tốc chuyển cáo cho phía sau theo dõi nhân viên sau người thì lập tức đưa tin cho cung thời hy bên này cung thời hy thì lập tức dẫn người tiến đến an bài vừa rồi tản tin nhảm cái kia vừa ra cho siết này có thể so sánh tìm tới thần hỏa đầu mối hiệu suất cao hơn không cần xác nhận có hay không có thần hỏa manh mối thời gian ngắn bên trong hắn liền đã hướng mấy mười môn phái tản lợi đồn tương tự tất cả tin nhảm đều sẽ cường địa một điểm đại gia tìm không thấy thần hỏa nguyên nhân rất có thể là bởi vì vì mọi người tìm kiếm địa phương đã bị sư xuân bọn hắn c à n q u é t giống cứ việc đây là lời nói vô căn cứ thần hòa từ t r ư ớ c sẽ rất khó tìm tới nhưng hắn là đi tìm thần hòa người đích thân thể nghiệm qua tại một chỗ lặp đi lặp lại tìm không thấy lại bồn u kẻ vô vị tái diễn tuyệt vọng cùng nóng này bởi vì biết phần lớn người đau nhức điểm cho nên hắn biết thế nào chết cây cùng thua đạo mâu thuẫn biết thế nào cho đại ra một cái chỗ tháo nước hắn biết rõ những người này cho dù là không dám đối sư xuân bọn hắn ra tay cũng sẽ không hy vọng sư xuân bọn hắn trôi qua rất tốt sau đó sẽ một cách tự nhiên hỗ trợ tản tin nhảm có lẽ là gây nét có l lão hổ suy yếu nói không chừng ba tuổi tiểu hài cũng có thể một đau đ ớ m chết đều muốn làm cái kêu ba tuổi tiểu hài thế là đều tận khả năng đi truyền bá vẫn là câu nói kia hắn c u n g thời hy không có được cũng t u y ệ t không có khả năng nhường sư xuân bọn hắn đạt được muốn lấy hết tất cả khả năng đem sư xuân bọn hắn cho bóp t ắ t đi phía sau gặp gỡ loại người này tính toán hậu quả là có thể nghĩ bị nhằm vào đối tượng liền nói rõ lý do oan khuất cơ hội đều không có như vậy nhiều người dục vọng cùng lợi ích trộn lẫn trong đó cũng không có cách nào nói rõ lý do nói rõ lý do không rõ càng đáng sợ chính là luận tiên tông còn phái ra người khắp nơi tìm kiếm sư xuân một bọn nhìn thấy một chút môn phái người liền lại dò la có không thấy sư xuân bọn hắn n à y không thể nghi ngờ đã chứng minh tin nhảm bọn hắn xác thực từ bỏ tìm kiếm thần h ỏ a chuyên tìm sư xuân bọn hắn hết lần này đến lần khác không có bất kỳ môn phái nào sẽ hướng bọn hắn chuyển cáo này loại tin nhảm tại môn phái khác dị dạng trong ánh mắt rời đi bọn hắn dù cho phía s a u đã nhấc lên thao thiên song lớn cũng là mù loạ kẻ điếc không biết mà vong tình cốc một bọc được nghe này chút tin nhảm sau ngược lại cho rằng là thật bởi vì các nàng tận mắt lúc trước đối với cái này còn hết sức nghĩ hoặc nghe nói tin nhảm sau cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ tìm được đáp án còn có chút ba tuổi tiểu hài thì ước gì những đại môn phái kêu biết đến càng nhiều càng tốt luyện k h í giới bài đệ tứ lần này bởi vì hiến vật quý thành công mà phái vào trên trăm tên đệ tử cực hòa tông tụ tập chúng đệ tử trước mặt là một cái khác chỉ có hai mươi người tụ tập một phái hắn lĩnh đội đang ở hướng cực hòa tông thuật lại tin nhảm trên đường ngẫu nhiên gặp hai phái nguyên bản cũng quen biết sau người thuận tiện đem tin nhảm tản hoàn tất sau liền mang theo nhân viên cáo tử chỉ còn lại cực hòa tông một bọn hai mặt nhìn nhau trên trăm đoàn th có phải hay không có chút quá khoa trương dáng người cao cao tráng tráng lĩnh đội ấn thiên l ụ manh mối hùng hồn lớn lên một bộ thẳng thắn thoải mái khí phái tướng mạo trời sinh tráng hán hình ảnh lúc này lại cũng n h u lông mày làm sơ suy nghĩ sau hắn q u a y đầu hướng phía một chỗ ưu chắc sơn cốc chiêu dưới tay có một lớn một nhỏ theo trong bóng tối đi tới thiểu nhân là người to con là một đầu màu đen mánh hổ đất bằng hành tẩu cái đầu so với người còn cao hơn một chút một chút trong mắt có lục t h ô thôn, thôn u quang lấp lánh g i n g nanh u m ị c lưới máu thỉnh thoảng liêm xương trên người có diễm khí bay bồng cái này hát hổ cũng là nhường cực hỏa tông không tiết xuất ra phá hoang tàn nhận hiến vật quý then chốt giới trước tranh chấp sợ không tranh được còn mất đi cho bảo lần này thì rất có nắm bắt bởi vì cái này thị h ỏ a hát hổ thức tỉnh ra không phải bình thường thiên phú tại trong phạm vi nhất định có thể gửi được thần h ỏ a khí tước vì thế cực h ỏ a tông một mực khiêm tốn ẩn nhẫn lấy chờ lợi lấy cuối cùng chờ đến năm nay thần h ỏ a minh nước đến có này át chủ bài nơi tay cực h ỏ a tông tự nhiên là muốn toàn lực ủng hộ nhân viên trên lực lượng duy trì càng là không thể thiếu một khi gặp nạn đến chống đỡ được thế là lấy ra phá hoang tàn nhận lần này cung cấp duy trì không chỉ có là nhân viên bên trên càng là lấy ra rất nhiều trọng bảo tới gia trì toàn bộ cực hỏa tông đối lần này thần h ỏ a minh nước ký thác kỳ vọng cao là hướng về đem cực h ỏ a tông đẩy hướng thiên hạ đệ nhất luyện khí đại phái mục tiêu mà đi khí thế hung hăng hắc hổ đi đến ấn thiên lục bên người tới bốn mắt nhìn nhau sau đó ngay tại dưới con mắt mọi người b i ế n ả o y phục quay quanh tung bay thoáng qua hóa thành một tên thân thể hùng tráng cực h ỏ a tông đệ tử là tên yêu tu tên liền gọi hắc hổ toàn bộ cực hòa tông vốn là tu hành giới ít có yêu tu luyện khí m ô n phái nói cách khác ở đây này chút cực hòa tông, tông môn thất vọng bây giờ đã tìm được thần hỏa mười hắc hổ một người liền hấp thu tám đoá ấn thiên lục cũng hấp thu bốn đoá ấn thiên lục hỏi vừa hóa thành người hắc hổ sư đệ đều nghe được sao cũng không biết là thật là giả hắc hổ bọn hắn tìm bọn hắn chúng ta tìm chúng ta còn có chút tháng này g chúng ta hẳn là còn có thể tìm tới không ít ấn thiên lục trầm ngâm nói theo lý thuyết quả thật là như thế có thể ngươi cũng biết tông môn lần này vì ta nhóm tiến đến bỏ ra cái gì đại giới nằm áp đáy hỏm bảo vật phá hoang tàn nhận đều lấy ra tông môn xuất ra bảo vật này là cho là chúng ta quay đầu có thể đoạt giải nhất mang về nếu là xếp tại trong tay của chúng ta h không có phụ tông môn kỳ vọng cao hắc hổ sư minh muốn như thế nào ấn thiên lục suy nghĩ một chút nhất cuối cùng vẫn lắc đầu nói ta hiện tại cũng không biết ngươi có thể phân biệt ra được bọn hắn hấp thu nhiều ít đoạn t h ầ n hỏa như có cơ sẽ gặp phải ngươi không ngại ngửi một cái bọn hắn xác nhận một chút thật giả hắc h ổ tốt thực sự không được chúng ta có thể đi vô minh cấm địa nhìn một chút nghe nói nơi đó có thật nhiều t h ầ n hỏa vô minh cấm địa bốn chữ vừa ra ở đây sắc mặt đều đông nhiên hoàn toàn biến đổi nơi đó lại xưng thần hỏa mai tám chỗ cũng có nói là thần hỏa vực tri tâm cũng chính là thần hỏa vực trung tâm trái tim khu vực ý tứ ấn thiên lục vẻ mặt cũng châm xuống đừng q u y dối Nơi đó chương ó k ủ n g bố đồ vật t i tiện vào liền ấ c chết, chúng tự xông muốn vào ba trăm mười hai lý hồng cựu vì nghiệm chứng tin nhảm có phải thật vậy hay không Có chút môn phái cũng sắc phái thực như tâm tư, vĩ như luyện khí giới bài danh thứ 3 môn bỏ ra vĩ lúc u quý、so、đấu y ệ n danh môn hiến dẫn đến cùng bình thường môn phái một dạng chỉ có tiến tới 20 người diễn bảo tông. khí thứ phái, phái chỉ giới bài bại, tới bào vật một lập so l có này một bọn người đang cùng khác một đám người khách khí cáo tử đưa tiến khách nhân sau một bọn người bên trong cầm đầu tên là nghiễm hạo du đệ tử quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nằm n g h i ê n g tại trên tảng đá lớn ôm hồ lô rượu thành thơi uống rượu lớn tuổi nam tử uống rượu nam tử nhìn thấy đồng môn đều nhìn về chính mình lúc này cử đi nâng hồ lô xác kính cũng lộ ra hai hàm răng trắng sáng lạn cười một tiếng nụ cười giống như có thể hòa tan tuyết động ánh nắng bỏ qua nơi này ác liệt hoàn cảnh lớn lên cũng rất đ o a n chính liền là cái t i ê u cố lười biếng k ỉ n h theo vào thần hỏa vực người so ra có vẻ hơi hoàn toàn không hợp nhìn xem không giống như là tới là cảnh đoạn giống như là tới dung loạn đi đến thế nào chơi đến đâu một loại cái này người tên là lý hồng i ể u nghe nói mẹ nàng năm đó bởi vì nâng cao bụng lớn trốn tránh truy sát ẩn nút lúc đem hắn sinh ở vạc rượu bên trong dòng máu nhuộm đỏ trong vạc rượu thế là mẹ nàng liền cho hắn lấy tên thành lý hồng cựu danh tự lấy có đủ tùy ý cũng không biết có phải hay không vạc rượu bên trong ra đời nguyên nhân vẫn là lấy hỏng cái tên này nguyên nhân lý hồng cựu có chút rượu ngon. Đương nhiên, c ò nhưng c a say tới rượu mức độ. Khả ă n cùng lý ấ y tên cũng hồng tự làm lĩnh đội kỳ thật diễn bảo tông rất nhiều người là phản đối húng chi lần này chỉ có tiến tới hai mươi người tìm kiếm thần hỏa lực lượng vốn là yếu kém còn làm cái không chịu trách nhiệm lĩnh đội thử hỏi có bao nhiêu người có thể tiếp nhận có thể là lý hồng tự cái này nhiệt đồ quả thực là nhường diễn bảo tông xoắn suýt xuất thân tại diễn bảo tông dạng này luyện khí đại phái lại là cái lười nhác không làm việc đàng hoàng ngươi nói hắn không làm việc đàng hoàng đi hết lần này tới lần khác luyện khí thiên phú lại cực cao người ta liền là lười đi học lười đi động thủ mà thôi đường đường chính chính bất đắc dĩ động thủ cái kia kỹ nghệ có thể ép tới một bọn người không còn cách nào khác quá đáng hơn là vẫn là này trong hàng đệ tử đ ờ i thứ nhất thiên phú tu luyện cao nhất không cao bình thường mà là rất cao rất cao cái kia một loại danh sưng diễn bảo tông khai tông lập phái một nghìn tám trăm năm đến nay đệ nhất nhân nay đệ nhất nhân chỉ là thiên phú tu luyện không phải tu vi thiên phú tu luyện cao đến cái gì mức độ đâu Một l ầ sau trải qua hỏi thăm mới biết lý hồng cựu cao võ cảnh giới tiểu thành thời điểm thế mà ngại tông môn công pháp tu hành không quá đáng hiền thế là tự chế một bộ công pháp tu hành mang cho tông môn cao tầng trần kinh có thể nghĩ đã có tốt như vậy công pháp tông môn khiến cho hắn không muốn tàng tư người có hôm nay cũng là tông môn bồi dưỡng làm lấy da cho tông môn cùng hưởng hắn cũng không tàng tư cũng là lấy da có thể vị này sáng lập công pháp huyền diệu khó giải thích như linh dương móc sừng không để lại dấu vết hoàn toàn cần nhờ ngộ tính đi ngộ ngoại trừ chính hắn không ai luyện được sẽ đến nay đặt ở diễn bảo tông đem gác xó theo lý thuyết như thế cao tiên h phú tu luyện ngươi không muốn luyện khí thì cũng thôi đi thật tốt tu luyện làm cường nhân cũng được tông môn cũng cần dùng đến tóm lại đối tên này tông môn cứ việc nhiều lần trừng phạt nhưng vẫn là nguyện ý hết sức có khả năng cung cấp hết t h ể có thể cung cấp điều kiện ngươi nguyện ý thật tốt đi luyện khí một đường tông môn toàn lực ủng hộ muốn cái gì vật liệu luyện khí đều được có thể cho đều cho người không muốn luyện ký nguyện ý tu luyện tăng cao tù vi cũng được muốn cái gì tu hành tài nguyên tông môn cũng đều toàn lực thỏa mãn đây là đệ tử khác nghĩ cũng nghĩ không ra lãi ngộ có thể kết quả đây cái này là cái không có lòng cầu tiến cái gì tiền đồ vận mệnh thu không quan tâm dùng người nhà lời nói của chính mình ta hiện tại trôi qua rất tốt tại sao phải đi l i ề u mạng gian khổ dạy đồ đệ cây gậy cắt ngang bao nhiêu cái đều vô dụng ngược lại cách trước mười ngày nửa tháng không gặp được hắn q u ỷ gối sư phụ cổng bị phạt ngược lại là quái sự đúng sư phụ của hắn liền là diễn bảo tông tông chủ cù ngũ minh năm đó liền là thấy tên đồ đệ này thiên phú cao đó là cấp thu kết quả từ khi thu tên đồ đệ này sau cụ ngũ minh liền có chút buồn lòng lừa nhắc lại thu đồ đệ lý hồng t i ể u bởi vậy thành cụ trưởng môn quan môn đệ tử cũng thành diễn bảo tông rất nhiều người trong miệng sư t h u ố c cũng bởi vì đồ đệ này diễn bảo tông tông môn mấy lần g i ậ n đến dơ chân hô hào muốn đem hắn trục xuất môn phái có thể mỗi lần đều là hô hô đụng phải này loại đệ tử ném lại không nỡ bỏ ném lưu lại lại là cái làm giận quá nháo tâm thử hỏi loại người này tông môn thế nào có thể yên tâm khiến cho hắn tiến vào thần hòa vực có thể là lần này thật sự là tình huống đặc thù diễn bảo tông chỉ có thể đưa hai mươi cái đệ tử tiến vào thần h Nghĩ đ o ạ thứ giải n ấ t hai lý hồng t i ự u luyện khí thiên phú cực cao ngươi khiến cho hắn mỗi ngày nắm lượng lớn thời gian tốn tại luyện khí bên trên khả năng không được nhưng đã xuất thần hỏa vực tại trong tỷ thí ra nắm lực vẫn là không có vấn đề xuất phát từ này chút cân nhắc diễn bảo tông vẫn là quyết định khiến cho hắn tham dự ngay từ đầu diễn bảo tông tông chủ còn lo lắng tên ngốc này sẽ p h ạ m lưỡi sẽ để cho mình phí miệng lưỡi ai ngờ nghe xong muốn đi thần hòa vực nhìn một chút không có đi qua tên này lập tức hứng thú trực tiếp đáp ứng vì thế cụ tông chủ lại có chút nổi nóng tên này nhưng p h ạ m để ý một chút tu luyện tu vi tối thiểu hai mươi năm trước liền đột phá đến nhân tiên cảnh giới thế nào cần phải đi thần hòa vực mạo hiểm sau đó ngẫm lại lại không đúng hấp thu thần hòa tổng hợp bắt đầu so sánh tu vi có thể đột phá càng nhanh chẳng lẽ tên này như thế nhiều năm lười nhác tăng cao tu vi chính là vì chờ đợi ngày này hay sao dù sao nhân tiên cảnh giới sau liền không thể lại tiến vào thần hòa vực sự tình sau không ít người đều như vậy hoài nghi tới có thể phần lớn cũng đều đẩy ngã ý nghĩ này tên bia từ nhỏ liền này tính tỉnh tiến vào thần hòa vực sau diễn bảo tông lo lắng sự tình cũng cuối cùng phát sinh lý hồng t i ự u tại thần hòa vực chuyển động sau mới lạ cảm giác mất đi rất nhanh phát hiện nơi này cũng không có ý gì mà lại là hết sức không có ý nghĩa cả ngày tại đây không có một ngọn cỏ địa phương lục soát tới lục lọi lập tức liền nằm ngựa cũng nói cho lại ra ta chính là tới góp đủ số các ngươi nên thế nào xử lý liền thế nào xử lý hắn cũng là có cảm thấy hứng thú địa phương nghe nói vô minh cấm địa có ý tứ một mực muốn đi xem nắm diễn bảo tông một bọn đệ tử d ọ a cho cái quá sức chết sống ấn xuống hắn không cho phép không chỉ phế nhân giám thị hắn còn dùng đại nghĩa bắt c ó hắn ngược lại n g h i ê m hạo du những đệ tử này bắt đầu nhức đầu xem như cảm nhận được tông chủ thống khổ vì vị này sư thúc nắm nát tâm tim thần hỏa vốn là hết sức khổ cực còn làm cái v ư ơ n g víu ở bên người loại khổ này ai có thể hiểu quá đáng hơn là nhóc nhăn khổ sợ tìm được thần hòa sau một bọn người trông mong cống hiến cho vị này sư thúc hấp thu hắn thế mà không, chịu hấp thù, nói chính mình không cần đến này chút mọi vật không cần nói ta biết các ngươi càng muốn hút h ơ n thu ngược lại liền là không muốn tỉnh chỉ đưa cho nghiễm hạ o du nhường nghiễm hạ o du hấp thu nói nghiễm hạ o du hấp thu giá trị lớn hơn nghiễm hạ o du kèm chút cho cảm động khóc nghị cảm tạ hắn tám đời tổ tông hắn cũng là muốn hấp thu có thể trong tông môn định lựa chọn hàng đầu hấp thu thần hỏa nhân viên liền là vị này sư thúc về sau mới có thể đến thiên hắn cũng đối với hắn liên tục đã thông báo nguyên nhân hắn cũng có thể hiểu được sư thúc là có hy vọng nhất giúp diễn bảo tông đoạt giải nhất người mà hắn hút gái này thần hỏa nếu là đoạt không được h ô i quay đầu thế nào cùng tông môn bàn giao chính mình vô tư tâm cũng thay đổi thành có tư tâm. nước b ọ t đều có thể dìm nó chết tương lai còn thế nào tại tông môn ngầm đầu làm người mà lại hắn đã mơ hồ đoán được lý hồng tựu i không hấp thu thần hòa nguyên nhân khiến cho hắn nghiễm hạo du hấp thu thần hòa đến lúc đó đoạt giải nhất trách nhiệm liền có thể đẩy lên hắn nghiễm hạo du trên thân sau đó hắn lý hồng tựu i liền có thể không chút kiêng kỵ chạy đi vô minh cấm địa chơi đến lúc đó vị này sư thúc quyết tâm muốn chạy nơi này ai có thể ngăn được thế là những tông môn khác đều không thấy được kỳ quan tại diễn bảo tông một bọn trên thân xuất hiện câu khẩn lao nước mắt quỳ xuống một bọn người xin lý hồng tựu u h ấ p thu thần hòa cuối cùng nhất dùng tông môn đại nghĩa năm lý hồng tiệu cho không thực sự không có biện pháp còn muốn kéo hắn đi lối ra gặp t r ư ở n g lão lý hồng tiệu này mới bất đắc dĩ hấp thu ba đoá diễn bảo tông tổng cộng cũng đã tìm được ba đoá không làm việc ngồi mát tan bắt vàng còn cố mà làm trọng điểm còn luôn kéo sau chân cái nào môn phái sẽ có dạng này diễn bảo tông đệ tử thật giận muốn đánh người tóm lại mỗi lần tìm tới thần hòa tất cả mọi người cao hứng không nổi cả đám đều muốn thắng thở đổi u đi khách nhân sau nghiêm hạo du lại lách mình đến lời nhác uống rượu lý hồng tiệu bên n g hỏi tiểu sư thúc có nghe hay không Đã xác n h ậ n Luyện Thiên n t ô g đồng t muốn Bọn Hán, nói cách khác thuyết là có h thuyết n c than thở có cúi đầu bất đắc dĩ có khẽ lắc đầu tóm lại đều không muốn nói bạo lý hồng thự lướt qua phản ứng của mọi người sau đó lại ngẩng đầu rượu và o miệng mới phun mùi rượu nói không quan tâm trên trăm đoá vẫn là trên ngàn đoá biến hóa bao nhiêu cũng không rời b ả n c h ấ t có thể hấp thu tối đa cũng liền ba mươi sáu đoá không phải nói thần hỏa liền ba mươi sáu loại sao húng chi theo ta thấy coi như tìm được trên trăm đoá thần hỏa cũng rất khó tập hợp ba mươi sáu loại khác biệt thần hỏa cho nên chúng ta vẫn là có phần thắng l u y ệ n chế kỹ nghệ thứ này trợ lực quá nhiều đạo hạnh lại không đủ chưa hẳn có thể đã tốt muốn tốt hơn nghĩm hạo du đau lòng n h ấ t cốc nói sư thúc giảm đạo lý có thể giải quyết vấn đề vậy chúng ta còn vào làm chi lý hồng tựu mỉm cười cử đi nâng hồ lô rượu thăm hỏi Ngầm ầ đ chương o a n g ba trăm mười ba chính mình hố chính mình một đám đồng x i ê m y màu xanh người đang ở ra bị nẻ như mạng n ệ n kẽ đất chỗ sâu khắp nơi tìm kiếm chợt có một chỗ á n h sáng hiện chiếu sáng đầu kia kẽ đất phần cuối s i ê u tầm người quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai người nâng một đoàn quýt ngọn lửa màu vàng bay lên không thần hỏa, có người trộm hái chúng ta thần hỏa. tiếng két trói t a y lên cũng kinh động đến một đám người lên nâng thần hỏa hai người nhảy lên ra kẽ đất sau này phong lân bay lên không nếu như là một đoạn thần hỏa đều u không tìm được tình huống giới đột nhiên bị người như thế cướp bóc một thanh nói là muốn tập thể điên cuồng cũng không đủ một mục truy liền là không chịu dễ dàng bung tha phe mình là một đám người đối phương chỉ có hai người thế nào khả năng từ bỏ truy sát đuổi rất lâu đột nhiên phía trước một đám người bay lên không hơn mấy chục người ngăn cản đuổi theo người sẽ bị đuổi theo hai người ngăn cản tại phía sau che chở n à y mấy chục người người mặc q u a n màu xanh lá y phục một môn phái người tiến vào có thể vượt qua hai mươi cái cũng là cái kia ba nhà khẩn cấp dừng lại đuổi theo người có lẽ không nhận ra mặt khác tiểu môn tiểu phái luyện khí giới bài danh phía trên khẳng định là có liên quan c h ú qua tự nhiên biết ngăn cản bọn hắn là ai n à y mấy chục người chính là thử đạo sơn người lối ra bên kia đúng là không tốt lại dùng tới điệu hồ ly sơn có thể thử đạo sơn nhân mã thế lực bảy ở này đối phần lớn môn phái cũng giống vậy có lực uy hiếp bọn hắn bây giờ có thể nói thật vất vả mới lại mò được một đơn việc để hoạt động nguyên liêu gọi hàng chất vấn cớ gì truy ta thử đạo sơn người truy binh dẫn đầu cả giận nói chính mình bay đầu xem một chút đi các ngươi người đoạt chúng ta thần hỏa nguyên liêu c h ế c ư ờ i thần hỏa vực chính là nơi vô chủ thần hỏa cũng chưa từng đến trên tay các n g ư ơ i cũng không phải là các ngươi tìm tới các ngươi cả tay đều không chuyển qua đồ vật sao dám nói là đồ đạc của các ngươi thiên hạ còn có đạo lý như vậy nếu muốn trắng trợn c ấ p đoạt phụ nổi là được kết quả còn có thể thế nào một đám đồng s i ê mỹ màu xanh người chỉ có thể là cắn nát giang hướng trong bụng ớt cuối cùng nhấc trơ mắt nhìn xem thử đạo sơn người mang theo thần hỏa rời đi có người đối lĩnh đội nói sưu chúng ta tìm như thế lâu cũng không tìm tới thần hòa bọn hắn lặng lẽ không có tiếng trộn lẫn đi qua đã t ì m được hơn nữa còn là chỉ dựa vào hai người đã t ì m được xem ra tin nhảm là thật bọn hắn quả nhiên có tốc độ cao tìm tới thần hòa biện pháp lĩnh đội cắn răng nói bắt kịp oán hận âm thanh bên trong rất có không báo thù này thể không làm người mùi vị tại là một đám người cứ như vậy xa xa đi theo thử đạo sơn nhân mã phía sau thử đạo sơn người ngừng bọn hắn cũng ngừng trên đường gặp môn phái khác đám này người theo dõi sẽ còn tới thông khí trao đổi ngay từ đầu thử đạo sơn người cũng không có đem những này cái đuôi coi ra gì liền những thứ này bọn hắn đều nhận không ra m ộ n phái có thể đem bọn hắn như thế nào sau đó mới dần dần phát hiện không thích hợp đi theo đám bọn hắn người tựa hồ càng ngày càng nhiều lục tục ngao nghe tựa hồ tụ tập hơn trăm người làm đến bọn hắn rơi xuống đất chỉnh đốn lúc đều không thể không phái ra tương đương một bộ phận người thay phiên phòng thủ để phòng ngoài ý mướn mai mới chờ đến lúc đến điệu hồ ly sơn sau đi thu thập thần hỏa sư xuân cùng cổ luyện ni trở về nguyên liêu trước hỏi tới một thoáng có không tìm tới thần hòa xác nhận đã, đã tìm được an vô tri đã tại hấp thu quá trình bên trong hắn lúc cộ á i gì tình huống? tình c luyện n i nhữ m à y buồn bực nói t h ầ m sư xuân suy nghĩ một chút quay đầu chiêu trừ cạnh đường tới khiến cho hắn đi tìm hứa an trường nhường hứa an trường hỏi thăm một chút là chuyện thế nào bây giờ hứa an trường đã không có cùng bọn hắn trộn lẫn cùng một chỗ cũng không có rời xa ấn sư xuân ý tứ đổi đi tứ đỉnh tông y phục đi theo phía sau làm sau tay chuẩn bị hắn sở dĩ không cho hứa an trường bọn hắn theo bên người liền là không muốn để cho này chút ma đạo người đạt được thần hòa quay đầu đạt được đồng minh sơn không thích hợp hút thần hòa không cho này chút ma đạo người hút ngược lại muốn cho a n vô trí cùng chu hướng tâm hút này chút ma đạo khẳng định là không nguyện ý hắn phí hết tâm huyết dày vò là tại đánh tạo nhân mã của mình không phải vì ma đạo chế tạo nhân mã húng chi hắn cũng không có ý định khiến cái này người trong ma đạo còn sống rời đi tối thiểu những cái kia có thể tăng lên hắn tu vi ma nguyên hắn là không có ý định bông u tha chính mình cũng không thể vào phí công a cho nên nha biện pháp tốt nhất liền là đừng khiến cái này ma đạo thấy thần hỏa sau đó nói chút tìm được cùng loại thần hỏa muốn cho, cho thử đạo sơn tốt cho đồng minh sơn điều hòa chút khác biệt thần hỏa loại hình cũng là hồ lợ mà hứa an trường vẫn phải cảm khái vạn phần tán dương hắn một tiếng có lòng nói mặt trên phái hắn sư xuân tiến đến thật chính là bạn t ì người trừ cạnh đường tuân mệnh mang theo người trợ giúp rời đi tìm tới hứa an trường nắm tình huống mật giảng hứa an trường lúc này mang theo người tiếp cận những cái k i a theo đôi người trong mật phái đều không cần bọn hắn phí hết tâm tư tìm hiểu liền có người bu lại hỏi cái nào mật phái hai bên lẫn nhau câu thông sau được biết hứa an trường bọn hắn thế mà không biết minh sơn tông cùng thử đạo sơn có tốc độ cao tìm tới thần hòa biện pháp cảm thấy kỳ quái theo sau tự nhiên là sinh động như thật g i n g thuật một lần tìm được trên trăm đoá thần hòa. dù là hứa an trường biết sư xuân bọn hắn hẳn là nắm giữ một chút tìm tới thần hỏa biện pháp tốt nhưng nói cái gì trên trăm đó cũng chưa chắc quá bất hợp lý c h ú n ta làm sao người ta giảng có lý có cứ dáng vẻ làm hứa an trường đều có chút nửa tin nửa ngờ cách bảy rời đi bên này sau hứa an trường lại vây quanh sư xuân một bọn bên kia tìm tới sư xuân tướng tướng quan tình huống giảng dưới nói xong còn lặng lẽ quan sát sư xuân vẻ mặt phản ứng muốn biết có phải thật vậy hay không sư xuân lâm vào nhữ mày trầm tư trạng thái cổ luyện ni xứng sờ về sau chính là tức miệm mắm to người nào tại cái kia bịa đặt đánh rắm rất có nữ hán tử Nô cân lượng quét mắt bốn phía, chầm giọng nói, đại đừng, già, này thần hỏa vừa hoang vắng, người đụng người đều rất khó, nếu không phải người hữu tâm dở cho quỷ, trong thời gian ngắn chầm tâm già, quét quỷ, đều hữu mắt rất thời thể phía, phải hỏa khó, cho vừa đại có dở sư a o có thể tụ h lên n thế nhiều người. Mẹ, có người tại ta? nhiều hại chúng người. người Sư Mẹ, có xuân từ từ nói ngươi cũng biết là thời gian ngắn một lúc sau chỉ sợ tụ lại mà đến người sẽ càng nhiều h ạ c h tâm mấy người đều rơi vào trơ m m ặ t đều ý thức được bị nhằm vào cổ l u y ệ n nhi sau lại vô ý thức hỏi một câu hiện tại làm sao đây sư xuân hiếm thấy lộ ra căng cứng vẻ mặt không dễ làm loại sự tình này chúng ta thế nào nói rõ lý do đều vô dụng đều sẽ không có người tin chúng ta cũng không có khả năng thật để bọn hắn kiểm tra t r ă m đoá thần hỏa sự tình mặc dù không tồn tại ngươi cho rằng hai mươi đoá thần hỏa đối với các ngươi luyện khí người mà nói rất ít sao chúng ta chỉ cần l i ề u thuốc mềm bọn hắn liền phải khí thế hùng h ổ n h ư c ũ đến buộc chúng ta cho bọn hắn một cái giá thỏa mãn cho nên chúng ta căn bản không có cách nào tự chứng trong sạch nghe thấy lời ấy mọi người sắc mặt đều ngưng trọng lên nguyên nghiêu nói chẳng lẽ chúng ta bây giờ liền muốn tránh về lối ra tìm kiếm tre chở sao sư xuân không có nhiệm vụ này chờ đến hai phía tảng ra bên người không có người bên ngoài sau Hắn mới nhìn chầm chầm hứa ắ n nhìn mới chẳng chẳng h an trường hầu nghi nói h thật n c ý của ngươi là đây là cung thời hy đang làm trò quỷ sư xuân mặt lộ vẽ mấy phần tự rêu ý vị chứ hắn còn có thể là ai việc này là ta sơ sót ta đã sớm nên nghĩ tới chúng ta lên mặt nếu có thể để mắt tới luyện thiên tông đồng dạng đạo lý Các l ư ỡ nói g mạch đoạt vì i nhất, cách ũ n g ầ m khác ầ m t biết chúng ta có thể tốc độ cao tìm tới thần hòa chỉ có chúng ta bên này cùng luyện thiên tông bên kia cho nên chỉ có chúng ta hai phía mới có thể chuyển ra tin tức này hai chúng ta một bên mới là tin tức đầu mường vưu mục cũng hầu nghi nói như vậy nói cách khác chúng ta nơi này cũng có thể là còn có người để lộ tin tức không phải là chúng ta bên này chuyển đi sư xuân khoát tay áo thuận tiện chỉ chỉ theo đôi những người kia vị trí nếu ta nhóm nơi này còn có nội gian những người kia sẽ không chờ tới bây giờ mới tìm đến chúng ta cho nên tin tức đại khái liền là theo luyện thiên tông bên kia chuyển đi hứa an trường nghi vấn cái kia làm sao mà biết là c u n g thời hy l ạ m sư xuân cười lạnh một tiếng những người khác mặc kệ bất luận cái gì người biết có tốc độ cao tìm tới thần hỏa biện pháp sau đều sẽ giống luyện thiên tông như thế muốn tìm đến chúng ta kiếm một t r a n canh đó mới là lẽ thường đem bội n h ử đem thả lớn lại đem chúng ta lợi uy hiếp thả nhỏ nói cái gì thử đạo sơn nguyên khí tổn thương nặng nề tạo này giao người căn bản cũng không phải là sông thần hòa tới chỉ muốn đem chúng ta đặt để từ điện hứa an trường trầm ngâm nói vu san san không có khả nghi sao sư xuân k i n h bị nói căn bản không có để cho nàng biết chúng ta là ma đạo nàng biết tin tức sau sẽ chỉ cùng môn phái khác một dạng nghĩ kiếm một chiến canh mà không phải đem chúng ta đặt để từ điện trừ phi nàng theo đường dây khác biết thân phận của chúng ta bối cảnh mà cung thời hy là đã biết duy nhất biết thân phận ta bối cảnh người ngoài ta không nghi ngờ hắn hoài nghi người nào hứa an trường nghe sau lấy r a băng dương đặt ở miệng mũi trước hít một hơi thật sâu mới vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi gật đầu nói không sai hẳn là hắn sư xuân nhìn chằm chằm hắn từ từ nói cho nên ngươi thừa nhận phá hoang tàn n h ậ n trên thân xác thực có thúc đẩy hắn đối với chúng ta hạ sát thủ bí mật hứa an trường nhấp ngừng miệng sừng chậm chạp không nói sư xuân trên mặt nổi lên mấy phần tức giận cho tới bây giờ ngươi còn dự định gạt ta sao có phải hay không mọi người đều bị giết chết sau đi địa ngục ngươi mới dự định nói cho ta biết trật tướng hứa an trường khe khẽ thở dài do dự nói việc này thế nào nói sao kỳ thật cụ thể chuyện thế nào ta cũng không rõ ràng lắ phía trên cũng không có khả năng để cho ta loại tiểu nhân này và biết bất quá tiến vào trước khi đến phía trên từng cố ý đã thông báo ta nói phá hoang tàn nhận c u a n hệ trọng đại thế nào nhất mạch đạt được liền có khả năng hiệu lệnh toàn bộ ma đạo phía trên mặc dù không có nói rõ nhưng ám chỉ qua ta phá hoang tàn nhận rơi vào trong tay hai đều được liền là không thể rơi vào khắc lưỡng mạch trên tay Người,、sư、Xuân chỉ hắn run nói không ra lời, như thế chuyện trọng không nói với chính mình, nếu sư lời, ui, khi cái với biết sớm yếu, chỉ thế thế tay ra mà hết lần này tới lần khác hắn lại có thể hiểu được đối phương không nói nguyên nhân trọng đại cơ mật tự nhiên là người biết càng ít càng tốt không có khả năng tùy tiện tiết ra ngoài cho nên chính mình n ắ m chính mình dẫn đến nô cân lượng hai tay dùng sức xoa đe mặt m rất bất đắc d ì h t h nói chính mình n ắ m chính mình cho hố thật đa biển đa tạ nha vừa nói vừa hướng hứa v ư u hai người chắp tay ngỏ ý cảm ơn hớ an trường thở dài này có thể trách ta sao các ngươi chơi cái gì sự tình đều là chính mình trước cạn mới khiến cho ta biết nhưng phàm các ngươi nhiều cùng ta câu thông một chút trước hết để cho ta biết kế hoạch của các ngươi ta cũng sẽ kịp thời ngăn cản không đến nỗi rơi vào như vậy tình cảnh Sư Xuân ngoài chương ư ờ i n n g t r ba trăm mười bốn phiền thoái quân thân hiện tại liền tránh sư xuân mặt có kinh ngạc cùng ngoài ý muốn vẻ mặt tiếp theo nhắc nhở ngươi cho là chúng ta có đoạt giải nhất hy vọng cùng thời hy cũng cho là chúng ta có đoạt giải nhất hy vọng dùng phía ngoài thời gian tính còn có không sai biệt lắm hai mươi ngày nếu như chúng ta ở cửa ra tránh hai mươi ngày ngươi cảm thấy c u n g thời hy có thể ngồi nhìn chúng ta tránh ở cửa ra không làm phản ứng t h ừ an a trường trần trờ nói lối ra có một đám trưởng lão toa c h ấ n c u n g thời hy cho dù có tâm cũng vô lực sư xuân tại cái kia ở lại liền mang ý nghĩa ở vào hoàn toàn trạng thái bị động hai mươi ngày à, một cái có thể nghĩ ra trước mắt biện pháp này người ngươi cảm thấy hắn trong lúc này tìm không thấy ra tay với chúng ta biện pháp đội ta là hắn ta cũng có thể xách ra mấy bộ biện pháp tới thu thập các ngươi hớ an trường trờ mặc vũ mục có chút tức giận nói tìm tới bọn hắn trực tiếp đem bọn hắn xử lý sư xuân chúng ta chẳng qua là suy đoán không có chứng cứ chứng minh việc này là hắn thúc đẩy ra ngoài sau ngươi coi như hướng lên hướng cáo trạng cũng vô dụng bởi vì ngươi không có chứng cứ nói miệng không bằng chứng có tam mạch minh nước tại cũng là mang ý nghĩa chúng ta không thể công khai đối bọn hắn dùng sức mạnh nói một cách khác chúng ta lẫn nhau biết thân phận của nhau người nào đều không thể tại không có nắm bắt tuyệt đối diệt khẩu tình u n g dưới đối với người nào công khai dùng sức mạnh đây cũng là đối phương chỉ dám núp trong bóng tối thúc đẩy nguyên nhân đương nhiên chúng ta không có bị đánh không hoàn thủ đạo lý có thể hiện tại vấn đề lớn nhất là tình thế đã bị đẩy chuyển động hiện tại coi như giết bọn hắn cũng tại không có gì bổ muốn giết bọn hắn cũng là phía sau sự t ì n h trước mắt chúng ta trước tiên cần phải thoát khỏi k h ố n cảnh mới có thể nghĩ biện pháp tìm bọn hắn tính sổ sách h ứ an a trường nói tiếp hiện tại làm sao đây sư xuân trầm tư một hồi nói thẳng nói trước mắt ngoại trừ trốn cũng không có những biện pháp khác luôn bị những người này đi theo chúng ta liền chờ thế là bậy tại chỗ sáng làm gì sao đều sẽ bị người nhìn chằm chằm khó mà xuất thủ tới mà lại cứ theo đà này nhìn chằm chằm chúng ta người cũng sẽ càng ngày càng nhiều chỉ có chức vung mở rộng tầm mắt đường mới có thể thoát ra làm mặt khác n g ắ m lại cũng thế đây mới là trước mắt nhất nên ưu tiên hạng mục công việc t h ừ an a trường đại biểu tứ đỉnh tông bên bờ làm chủ t ố t trước nghĩ biện pháp thoát thân bên này định còn muốn đi cùng thử đạo sơn bên kia thông khí các phương diện nhiều làm việc liền phải câu thông đây cũng là chuyện không có cách nào khác sư xuân lại tìm đến cổ luyện ni h bên kia n ắ m quyết định rằng dưới sự t ì n h đến trình độ này cần gậy vào thử đạo sơn lực lượng không có khả năng ném thử đạo sơn chạy đại gia nhất định phải tại cùng một cái thuyền hải tật lên thử đạo sơn bên này cũng tại nội bộ thương nghị qua cho nên cổ luyện ni tán đồng nói không sai trước hết ra bọn hắn về sau sự t ì n h lại nhìn tình huống như thực sự không được liền đi lối ra c h ở lối ra mở ra lối ra bên kia có trưởng lao chúng ta bảo hộ sẽ không có cái gì vấn đề lại muốn đi lối ra sư xuân là kiên quyết phản đối trước thời gian đi lối ra trước thời gian đi kết quả là hắn minh sơn tông một bọn có thể sẽ gặp nguy hiểm thậm chí có khả năng tao nộ thử đạo sơn phản bội hắn tại đất lưu này đã trải qua quá nhiều phản bội cùng bán những chuyện kia tại đất lưu này thuộc về chuyện thường ngày giống như cho nên hắn có phương diện này dự báo tính hoặc là nói là kinh nghiệm nắm tính mạng của mình mong đợi tại thử đạo sơn kim trưởng lao sẽ vì bọn hắn t r ọ i cứng môn phái k h á c trên áp lực dùng hắn tại đất lưu này đã thành thói quen căn bản liền sẽ không đi làm loại kia hy vọng có một số việc với hắn mà nói là có thể tưởng tượng một bọn người bị bức phải trốn đến lối ra bên kia đi liền trận thế kia lối ra những trưởng lao kia không làm rõ là chuyện thế nào mới là lạ hỏi một chút được biết có tốc độ cao thu hoạch được thần hòa biện pháp có mấy cái luyện khí người có thể ngăn cản được như thế lớn r ụ hoặc kim trưởng lão một người có thể đứng vững mặt k h c chín vị trưởng lao dục vọng còn là một người có thể đánh thăng cái kia chín vị trưởng một khi tịch thu tài sản và giết cả nhà thực lực nắm giữ tại trên tay của người khác hắn vậy mới không tin những trưởng lão hội đó giảng cái gì quy củ đơn giản là cái diệt khẩu mà thôi đến lúc đó thử đạo sơn không muốn bị diệt nghĩ giữ được ích lợi của mình liền phải chịu thua kim trưởng lao sẽ không liền điểm này lợi và hại cũng sẽ không ước lượng thử đạo sơn tìm kiếm thần hòa thành tựu liền những cái kia chân chính muốn lời nhắn nhủ người là hắn sư xuân cầm chi phá hương hổ lộng cho x i ế c thế nào trải qua ở chăm chỉ đến lúc đó bí mật trên người hắn muốn hay không bàn giao cho nên liền trước mắt tình thế đến xem hắn là tuyệt không có khả năng sớm tránh lối ra đi muốn đi lối ra cũng phải chờ đến thời gian nhanh phải kết thúc phải chờ tới canh giữ ở lối ra những trưởng lão kia biết coi như đạt được bí mật cũng không có thời gian lại tìm thần hỏa biết vì thế mạo hiểm nữa cùng thử đạo sơn đánh nhau chết sống không cần thiết thử đạo sơn mới giữ được hắn đến lúc đó những trưởng lão kia nếu muốn đạt được bí mật mới có thể nguyện ý khiến cho hắn mang theo bí mật sống sót ra ngoài chỉ cần mình đi ra có bên ngoài thế lực thăm ra vậy liền không phải do này chút luyện khí m ô n phái húng chi còn có cái cung thời hy ở sau lưng làm hát thủ hắn một khi ở cửa ra bị khống chế lại vậy liền quá bị động cho nên hắ đương nhiên n à y chút tạm thời cũng không cần thiết cùng cổ luyện ni bọn hắn lý luận cái gì bây giờ còn tại hợp khỏa bên trong nói cái gì người ta lại bán đứng mình không cần thiết có thể hay không bị bán then chốt cũng không tại người khác then chốt tại chính mình hướng con đường nào bên trên đi chính mình nắm chính mình đưa vào t u y ệ t lộ người ta không bán đi người bán người nào còn hy vọng người ta cùng ngươi đồng sinh cộng tử hay sao hiện tại chủ yếu là trước thoát thân không thể phá hỏng hợp tác tín nhiệm ý kiến thống nhất sau hai bên lập tức riêng phần mình triệu tập nhân mã xuất phát trước sư xuân lại hồ hứa an trường cùng v u mục đến một bên làm bàn giao các người đối môn phái khác tới nói lạ mặt cũng k h ô mục n đích i t h e n g ta có ba một chỗ. Chúng ta dẫn ta dắt rời đi là chút nhường cung thời hi biết chúng ta đã biết tản tin nhảm sau lưng hấp thủ là ai đây là tại hướng hắn đưa ra cảnh cáo đem chúng ta khiến không có đường sống cũng sẽ rút ra thân phận của bọn hắn để bọn hắn cũng không có đường sống dùng ép hắn phía sau thu lại miễn cho lại tiếp tục phát lực hai là dạy cho hắn huấn tin nhảm ra ngoài sau hắn nếu muốn tự chứng trong sạch liền muốn để cho người ta điều tra hắn tu luyện ra bản nguyên có hay không có dung hợp thần hỏa trong cơ thể của bọn họ có mang nguyên hắn che giấu năng lực cũng không nhịn được như vậy xem kỹ như không dám cho người kiểm tra bọn hắn liền nói rõ lý do không rõ ràng dạng này có thể ngăn chặn thế lực của bọn hắn tránh cho bọn hắn tùy tiện cùng thế lực khác hợp tác tới nhằm vào chúng ta lối ra mở ra sau ta ngược lại muốn xem xem hắn dám không dám tùy tiện theo lối ra rời đi nhìn hắn có sợi không vạn vừa ra khỏi miệng những trưởng lão kia muốn bắt được bọn hắn nghiệm chứng một chút vậy thì có ý tứ lời này nghe được hứa v ư u hai người vô cùng lo sợ v ư u mục vội vàng phản đối nói này không thích hợp a một phần b ạ n hắn đáp lễ chúng ta hai chúng ta trên thân cũng có mang nguyên chẳng phải là cũng ra không được sư xuân căn bản liền không muốn cho bọn hắn còn có cơ hội tiếp qua lối ra một cửa ai kia khuyên còn cần đáp lễ sao lối ra mấy vị trưởng lão đều biết chúng ta hợp hỏa c u n g thời hy cái kia cẩu vật làm thành như vậy ngươi còn hy vọng mình sơn tông một khi rơi xuống bị kiểm tra mức độ ngươi tứ đỉnh tông có thể ngoại lệ lời nói này sắc mặt hai người đại biến h ứ an a trường ngừng lại tức miệng mắng to tăng mạch cạnh tranh không đối ngoại vạch rõ ngọn ngành cùng thời hy cái kêu cậu vật phá hư quy củ hắn tại chơi với lửa có ngày chết cháy sư xuân nhấn hai tay c h ấ n an nói yên tâm ta sẽ không hô chính mình đến lúc đó tự có biện pháp đưa các ngươi ra ngoài cho h ề này đoán chừng cũng ngăn không được hắn rời đi lối ra mở ra sau không có khả năng từng cái từng cái kiểm tra cũng không có thời gian này kiếm ra đi cũng không tính khó chẳng qua là hù dọa một thằng hắn trói một chói tay chân của hắn miễn cho hắn tránh ở sau lưng không kiêng nệ gì cả nghe hắn như thế nói chuyện hai người đại biến vẻ mặt mới xem như ổn định lại về sau lĩnh mệnh n h n nút không bao lâu hai phía nhân mã tập kết thành một đội cất cánh mà đi không xa không gần nhìn chằm chằm những môn phái kia bên trong người cũng nào hào bay lên có xa xa đuổi theo bay cũng có vây quanh tả hữu xa xa b ã n bay chờ bọn hắn đi xa sau trốn ở khe suối chỗ sâu hứa an trường bọn người mới lo đầu thông chi nằm vùng tản tin nhảm sự tỉnh giao cho phía dưới người đi làm hứa an trường mấy cái còn tiếp tục đi theo phía sau bay minh sơn tông cùng từ đạo sơn đoàn khỏa bay một hồi sau lại ngừng phái người quay đầu trực tiếp áp dụng vũ lực uy hiếp còn dám đi theo. nhưng mà g i ế t cũng phải có có thể g i ế t năng lực mới có thể uy h ế t được tất cả mọi người có phong lân ai sợ ai đơn giản là ngươi truy ta chạy ngươi g i ế t t a t r ố n như thế nhiều người nhìn ngươi có thể g i ế t mấy cái vẫn là hám lợi đen l ò n g tại người hưu tâm xui khiến dưới đều đang đợi lấy chính bọn hắn là không dám cùng thử đạo sơn đoàn khỏa khai chiến đang c h ờ những cái kia đại phái cùng thử đạo sơn đoàn khỏa khai chiến một khi khai chiến bọn hắn không dám đối một đám người đọc thủ riêng biệt thụ thương hoặc bỏ trốn bọn hắn còn không dám động sao một khi rơi trong tay bọn họ cạy mở miệng đảo ra tìm kiếm thần hòa bí pháp ngẫm lại đ các ắ h h t người thả, những kia đại phái mới có tìm h mau sớm t tới thử đến bây giờ trong lòng đại khái là đều biết phần lớn môn phái đều nhất định là tìm không thấy mà này có thể là duy nhất có thể để các người tìm tới thần hóa cơ hội muốn hay là không muốn liền tử vong uy hiếp đều không thể khiến cái này dính người tạm trùng tán đi mấy vòng đuổi theo cùng khu trục cũng không thấy hiệu sau minh sơn tông cùng thử đạo sơn một bọn mới chính thức ý thức được đã không bỏ rơi được đã bị dính vào phiền thoái đã qua gắt gao c u ố n lấy bọn hắn tiếp tục như vậy nữa chỉ có thể chờ lấy phiền thoái càng lớn đến l i ê n tình huống này bọn hắn đều không dám tùy tiện để cho người ta là đàn có thể tưởng tượng một khi có người là đàn chính là một trận vây đánh mà bọn hắn trước mắt đoàn thể nhân số đã bị các phái đang theo dõi bên trong sờ xóa rõ chỉ sợ trên đường nghĩ lặng lẽ sờ thiếu một cái cũng khó khăn mà trên đường đi tao nộ môn phái cũng tại lục tục n o ngoe gia nhập dây dưa nhân mã càng ngày càng nhiều l i ê n đi theo phía sau hứa an trường đám người cũng đ ề u vi sư xuân đám người méo một cái mồ hôi lạnh phát hiện c u n g thời hy con kỵ nữ kia nuôi thủ pháp s á c thực có đủ âm tàn nhẫn không biết thế nào nhất mạch thế mà phái tới như thế kẻ hưng hãn đối mặt kéo dài tăng lớn áp lực kéo dài một quãng thời gian sau thỉnh thoảng trên không trung nhìn quanh bốn phía cổ luyện ni cũng cảm giác a n không tiêu bay đến sư xuân bên người lớn tiếng nói tiếp tục như vậy không được không bỏ rơi được bọn hắn đến mau sớm thay đổi hướng đi hướng lối ra đi kéo càng lâu càng phiền t o á i tiến vào thân hòa vực trước nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cùng t ử đạo sơn sẽ c o này đãi ngộ lại có khả năng lâm vào bị chương ba trăm mười lăm tiền bối kinh nghiệm đừng nhìn đám kia quấn lấy người hiện tại không dám động thủ một khi nhiều người đến nhất định mức độ nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm sự t ì n h rất có thể sẽ phát sinh đối với cổ luyện nghi quyết định thử đạo sơn một bọn tự nhiên là kiên quyết tán thành nhưng sư xuân là tuyệt không có khả năng đáp ứng vẫn là cái kia phiên cân nhắc hiện tại đi lối ra vậy thì chờ tại là chính mình n ắ m chính mình đưa vào miệng cọp đó là thử đạo sơn cuối cùng nhất đường lui lại không phải hắn cuối cùng nhất đường lui tại điểm này lợi và hại cân nhắc bên trên hắn sớm đã so đo rất rõ ràng chẳng qua là không nghĩ tới như thế nhanh liền phải đối mặt vấn đề này hai ắ n này lúc biểu thị r phản đ ố hiện tại còn không thể hồi trở lại lối ra. Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, cổ luyện ni truy vấn, vì sao? Hai tại lại lối Mọi người ni luyện còn đồng vấn, trở loạt truy cổ ra. sao? vì về bên trên không chung cách hai tầng xoay tròn phong lân lần phiến cũng không dễ nói chuyện sư xuân t r ư ớ c dẫn đầu rơi về phía mặt đất những người khác đành phải đi theo thu phong lân hạ xuống quanh mình dây dưa các phái nhân mã cũng rồn d ậ p rơi xuống nhìn xa xa vẫn là không dám tới gần dù sao thử đạo sơn nói lại đi theo liền l i n giết thử đạo sơn một đám người đâm tại sư xuân trước mặt đều chú mục nhìn chằm chằm hắn muốn giao sư xuân tầm mắt tại trên mặt bọn họ vừa đi vừa về quét mấy lần ấp ấp tốt lý do thoái thác sau mới trầm giọng nói, ta chúng, chúng như bất â y g i r ở về l quá theo sư xuân lời làm sơ suy nghĩ có người mơ hồ phẩm vị đến hắn lời nói bên trong ý tứ nguyên liêu t h ầ n trờ nói ý của ngươi là các trưởng lão khác sẽ gây bất lợi cho kim trưởng lão sư xuân hỏi lại chẳng lẽ sẽ không sao không muốn cùng ta giảng cái gì quy củ cho dù là kim trưởng lao chính mình có hay không làm làm trái quy tắc sự tỉnh n g ư ờ i trong lòng ta đều rõ ràng muốn hay không làm trái quy tắc đơn giản là xem cần còn có không sai biệt lắm hai thời gian mười ngày đều tại giao c h u y ể n cho chúng ta có tốc độ cao tìm tới thần hòa biện pháp ngươi dám cam đoan những trưởng lão kia có thể nhịn được dụ hoặc nhất là tại bọn hắn hợp lại tuyệt đối có thể giải quyết đi kim trưởng lão tình hồn g ư ớ i các ngươi có nghĩ tới hay không nhường kim trưởng lão bảo hộ chúng ta khả năng liền là đang buộc hắn đi chịu chết một đám người nhất thời trầm mặc cổ luyện ni sắc mặt nhất là ngưng trọng bọn hắn có thể tưởng tượng đến dưới tình n g đó s á c thực có thể sẽ phát sinh loại kia bất chắc sư xuân lại nói một khi kim trưởng lão sẽ ra chuyện các ngươi cảm thấy những trưởng lão kia sẽ còn nhường thử đạo sơn nhân mã lại đi ra người sống sao ta đương nhiên ước gì bây giờ trở lại lối ra ước gì kim trưởng lão có thể bảo hộ chúng ta nhưng vấn đề là bây giờ đi về sẽ rất nguy hiểm muốn trở về cũng phải chờ tới cạnh đoạt nhanh lúc kết thúc lại trở về đến lúc đó bọn hắn trong lòng biết coi như c ấ p được cũng không có cơ hội đi tìm thần hỏa tự nhiên cũng liền không có nhất định phải b ả o hiểm phần lớn thử đạo sơn nhân viên vẫn là hiện tại mới nghe nói cái gì tốc độ cao tìm tới thần hòa biện pháp dù sao một mực tại quản khống bên trong nhất là ra nhan khắc thao cái k i a nội d ạ n sau thử đạo sơn bên này quản khống càng ngày càng nghiêm ngặt đều không có cái gì cơ hội cùng người ngoài tiếp xúc đương nhiên nhan khắc thao có thể cảm giác được sự t ì n h bọn hắn kỳ thật cũng cảm thấy cũng đoán đến nơi này có tốc độ cao tìm tới thần hòa biện pháp một khi kim trưởng lão xảy ra chuyện cái k i a thử đạo sơn cũng phải bị diệt khẩu cổ luyện n h i ba cái lĩnh đội tâm tình rất nặng nề sở dĩ trầm trọng tự nhiên là cho g i n g sư xuân nói rất đúng Cứ việc không xác định nhất định sẽ phát sinh, có thể xác thực có mặc vì vẫn vì sinh, sinh loại Kim lối kia đi. kệ không khả không định nhất định phát thể phát tình huống mình, thể năng lớn Trường bên đó, đều rất sẽ ra là là Lão, dự thính qua sư xuân cùng hứa an trường nói chuyện nô cân lượng tự nhiên là rõ ràng đại đương gia vì sao hiện tại không chịu hồi trở lại lối ra cười hh t trung ý cũng mang theo mấy phần bất đắc dĩ biết đại đương gia đây cũng là bị bất đắc dĩ trước đó tại xử lý c u n g thời hy vấn đề bên trên đại đương gia là ra sai lầm mới đưa đến sự tỉnh đến tình trạng như thế bất quá hắn cũng có thể hiểu được đại đương gia cũng không phải cái gì người hoàn mỹ xuất hiện điểm sai lầm cũng như thường trừ cạnh đường đám người là không biết rõ tình huống bất quá cũng cảm thấy sư xuân trước mắt nói có lý đám này luyện khí người đối thần hỏa đ ế n cùng bọn hắn đã là liên tục đã linh giáo rồi hiện tại có thể không dám tùy tiện đi lối ra mạo hiểm chỉ bất quá làm theo thiên vũ lưu tinh đại hội một đường theo tới lao nhân mà nói luôn cảm giác một màn này có chỗ tương tự làm lấy làm lấy thế nào lại đem sự tình làm cho lớn bọn hắn bây giờ nhìn thử đạo sơn một bọn giống như thấy được bọn hắn ban đầu ở thiên vũ lưu tinh đại hội c á i bóng liền như thế lên phải thuyền g ặ c suy đi nghĩ lại sau cổ luyện ni không có tự tiện làm chủ nhìn về phía bên người hai người hỏi các ngươi thế nào xem nguyên bàng nhị người còn có thể thế nào xem sư xuân có thể đem kim quý kỳ hướng xấu nhất nghĩ bọn hắn thì sẽ không nghĩ như vậy trưởng lão tại trong lòng bọn họ bên trong vẫn còn có chút cao cao tại thượng kỳ v ọ n g cao ngưỡng vọng lúc có thể thấy hy vọng chi quang nói trưởng lão hội vội vã tại áp lực nhận sợ tiến tới bán hợp khóa sư xuân bọn hắn không có trải qua loại kia tuyệt cảnh trong lúc nhất thời cũng không có hướng phương diện kia suy nghĩ bàng hậu nói xuân h i n h nói không thể k h n g p h ò n g nguyên niêu cũng gật đầu xác thực phải cẩn thận cổ luyện ni lúc này lại hỏi sư xuân không đi lối ra có thể đi thì sao nói đến nơi cái sư xuân cũng chỉ có thể là cười khổ Có bọn hắn đi theo, đi thế nào đều vô dụng, vẫn theo, thế đi đi đều là vô mọi u ố n nghĩ biện trước hất ra pháp b n hắn, chỉ cần chỉ thể hất có mặc ra, kệ đ thế người à o trốn tránh n đều được, c ù lắm thì trốn đến kết thúc lúc lại lối Mọi thì trốn kết thúc ra. đến n đi g nhìn chung quanh phát hiện những cái kia dây dưa đến cùng lấy không thả tên i ố c trong mắt giống như đều đang b ư ớ c lên lục quang giống như xa xa đều có thể nhìn ra đói k h á t không khí đến nghĩ dọa chạy hoặc vứt bỏ sợ là không có như vậy dễ dàng nô cân l ư ợ n g chợt nhìn thấy sư xuân đích thì thầm một tiếng chờ đến trời tối nếu là có thể trời trợ giúp chúng ta tới cái tối không tinh nguyện q u a n huy bọn hắn không nhìn thấy chúng ta có thể chúng ta có thể thoát khỏi theo dõi trốn mất sư xuân lông mày k h ẽ động trong nháy mắt đã hiểu h ắ n ý tứ người khác không nhìn thấy đường cùng người mắt phải của chính mình dị năng lại có thể không m ư ợ n nhờ ánh sáng thấy đường cùng người có thể thừa cơ dẫn mọi người vứt bỏ dây dưa nhưng vấn đề là quỷ biết chịu đến tối bóng đêm sẽ như gì bàng hậu nhìn sắc trời một chút cũng nói ra đồng dạng nghi vấn này không mây không mưa thần hỏa vực cũng ít có mây mưa chỗ đêm hôm khuya k h o á t cơ bản đều là bầu trời đ ấ y sao đối tu sĩ thị lực ảnh hưởng sẽ không quá lớn n ô cân lượng để cái địa phương trước đó ba nguyên giống như liền thời gian dài bị mây đen ba phủ bàng hậu ba nguyên cũng là có thể thử một chút bất quá dày v ò quá nhiều người b ă nguyên n g danh giới có phải hay không quá nhỏ điểm tầng kia mây đen lợi dùng pháp bảo phá vỡ cũng không khó không biết có thể hay không thuận lợi mượn nhờ cái kia thoát thân nguyên l i ê u n h ư mày nói vấn đề lớn nhất không phải cái này mà là xuân h u y n h nói các phái trưởng lão sư xuân bị hắn nói s ư ớ n g sở hỏi sao giảng nguyên l i ê u b ă nguyên n g cách lối ra quá gần một khi ở bên kia dày v ò một chuyến không có thể thuận lợi thoát khốn ta lo l ắ n g những trưởng lão kia nghe nói tiếng gió thổi sau bởi vì quá gần sẽ nhịn không được ra tay thăm ra dùng tu vi của bọn hắn cùng thực lực muốn đuổi theo bắt chúng ta chúng ta cơ bản không có bất luận cái gì có thể chạy thoát ta cảm thấy đi thuyết pháp này sư xuân thật đúng là không nghĩ tới đang cân nhắc suy nghĩ nghe hắn còn có sao lời lúc này lặng trở lấy không chỉ là hắn tất cả mọi người đang đợi nguyên l i ê u sao lời có người xuất ra băng dương bộ khí c h â n chờ một chút sau nguyên l i ê u từ từ nói cân lượng huynh nhắc nhở để cho ta nghĩ đến cái chỗ có thể có khả năng thử một chút cổ luyện n i là hỏi thì sao nguyên l i ê u tầm mắt quét qua mọi người g à n từng chữ vô minh chỗ ngơ ngẩn người không ít ngoài ý muốn người cũng rất nhiều nô cân lượng kinh ngạc nói liền cái kia thần hòa vực vĩnh viễn không gặp được ánh nắng thái dương chiếu xạ góc chết vĩnh ra chỗ bọn hắn này loại đối thần hỏa vực tình huống xác thực không thế nào hiểu rõ nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn không biết gì cả tiến đến trước nhiều ít tạm thời bổ sung một thoáng cái gì địa phương nguy hiểm đó là chủ yếu nhận biết nguyên liêu không sai nô cân lượng kỳ quái chỗ kia không phải rất nguy hiểm cấm địa sao nguyên liêu là cấm địa không sai cũng xác thực rất nguy hiểm nhưng ta thử đạo sơn tiền bối chuyển xuống kinh nghiệm cáo chi nguy hiểm nhất địa vực là tại khu vực trung tâm đây mới thực sự là cấm địa cũng chính là bởi vì nguy hiểm mới có thể để cho các phái kiếm kỵ các ngươi không cảm thấy đó mới là thoát khỏi trước mắt nguy hiểm biện pháp tốt nhất sao muốn đi cái kia nguy hiểm cấm địa sao vô luận là thử đạo s ơ n người vẫn là minh sơn tôn người đều thần sắc căng thẳng lên lô cân lượng cũng nhìn về phía sư xuân cái này hắn cũng không dám làm chủ nói lung tung người nào còn không thể sợ chết nha hắn cũng sợ chết được ga không ai nguyện ý muốn chết sư xuân cũng không ngoại lệ nghe nói cái kia trong cấm địa ngay cả thiên tiên cảnh giới đều chiếu xếp không lầm bọn hắn này loại chạy vào đi hắn đối phó nguy hiểm năng lực chỉ sợ so sâu kiến còn không bằng đoán chừng tùy tiện thổi cái cái gì tà phong liền thổi chết rồi hiện đang b ư ớ c lên cá nhân nói không có việc gì khiến cho hắn làm sao có thể dễ tin hắn nhìn về phía đồng minh sơn mắt lộ ra chứng cầu đồng minh sơn khẽ lắc đầu biểu thị nguyên liêu nói tình huống hắn cũng không biết sư xuân hơi lộ ra cảnh giác nói cấm địa còn có trong ngoài vây phân chia sao thật hay giả chúng ta minh sơn tông một bọn kiến thức nông cạn nguyên huynh ngàn vạn đừng nói d ỡ n ta thế nào nghe nói vô minh cấm địa là toàn bộ thần hỏa vực trừ thần hỏa tinh quái bên ngoài duy nhất có vật sống địa phương nghe nói những quái vật kia ưa thích công kích người vừa nói còn một bên nhìn về phía cổ luyện nhi mắt lộ ra chứng thực cổ luyện nhi gật đầu đại chúng nhận biết chưa chắc là đúng trong ngoài vây phân chia là chúng ta tiền bồi chính mình tổng kết ra nguyên liêu nói không sai trong cấm địa khu vực mới có chân chính nguy hi bên ngoài nguy hiểm có tính ngẫu nhiên không làm loạn cơ bản không có cái gì nguy hiểm lấy thực lực của chúng ta cơ bản đều có thể ứng phó được đây là ta phái tiền bối lục lọi ra kinh nghiệm sẽ không lừa gạt chính chúng ta người dĩ nhiên có thể không đi vẫn là tốt nhất bất quá dưới mắt tới nói chỗ kia dùng tới hất r a này khỏa dây dưa tập trùng là không thể tốt hơn còn có thể đề phòng những t r ư ở n g l ã o kia thăm ra ta cảm thấy nguyên l i ê u nói có thể được sư xuân đối nguy hiểm có bản năng đề phòng tâm lý trên tâm lý không hiểu cảm giác bất ổn thật sự là cấm địa cái gọi là nguy hiểm quá mức mạnh mẽ bất quá dùng trước mắt hắn đối cổ luyện nhi đám người hiểu rõ tôi nói hẳn là cũng không cần thiết l ừ a gần mình cũng sẽ không cầm thử đạo sơn chính mình nhân mã an nguy làm loạn liền đám người này đều cảm thấy có thể đi sẽ không có sự tình lúc này chậm rãi gật đầu nói được vậy liền theo các ngươi nói đến xem có thể hay không vứt bỏ bọn hắn thống nhất ý kiến sau một bọn người phân biệt hướng đi lần nữa xuất phát thẳng đến mục tiêu phương vị mà đi trên đường cổ luyện nhi nhìn về phía sư xuân ánh mắt bên trong lộ ra một chút cảm kích may mắn có vị này kịp thời nhắc nhở mới không có đám đội ngũ trực tiếp mang đi lối ra một vùng b ằ đuổi theo, đuổi theo, dần dần không không không đối mặt trước tới báo tin thám tử cùng thời hy phát ra ngạc nhiên nghi ngờ tri hỏi hướng vô minh cấm địa đi hắn nắm giỏ xét thần hỏa đầu mối xúc tu toàn bộ dẫn dắt hướng về phía quan tâm sư xuân một đám trên đầu hắn tương quan cảm xúc là tương đối bén nhạy đã biết sư xuân một đám lâm vào khống cảnh hắn đã liệu định sư xuân một đám sớm muộn là muốn chạy trốn vòng lối ra một vùng tìm kiếm che chở vì vậy mới có thể hướng lối ra một vùng đuổi hắn chạy tới lối ra không vì cái gì khác chỉ cần sư xuân một đám đến lối ra hắn liền có biện pháp trợ giúp đem sư xuân một đám bức cho bên trên t u y ệ t lộ đối mặt thân hỏa đối các phe dụ hoặc h ắ n tự nhận trợ giúp dâng lên cũng không khó tới báo tin gật đầu nói tổ thứ ba bên kia truyền về tin tức nói cái kia cửa hồng phái căn cứ sư xuân một đám đi tới phương hướng kết hợp với bị dây dưa tình huống phán đoán cảm thấy sư xuân bọn hắn rất có thể là muốn đi trước vô minh cấm, cấm địa nguy hiểm vùng tho cùng thời hy vốn là có vẻ hơi hung ác nham hiểm trên khuôn mặt vẻ mặt càng ngày càng đêm ngày không chừng hai phết d ĩ a mép thân lại thân lặp đi lặp lại suy tư về sau cho rằng truyền về tin tức sẽ không có sai xác thực có cái kia khả năng nhưng quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn không khỏi a tiếng khó trách tiên vũ lưu tinh đại hội có thể cầm thứ nhất có đ i ê n l ê n rồi có đường sống không muốn tình nguyện đi cấm địa mạo hiểm đây là không đoạt giải nhất thể không bỏ qua thế mà còn muốn hất ra dây dựa tiếp tục tìm thần hỏa vốn cho rằng đã mười phần chắc chín sự tình ai ngờ lại chạy ra như thế cái ngoài ý m u tới hắn chiêu đồng bỏ tới bàn bạc xác nhận đi tới vô minh cấm địa phương hướng. lúc này hạ lệnh thay đổi một nhóm phương hướng cũng thẳng đến vô minh cấm địa mà đi vẫn là câu nói kia hắn đoạt không được khôi cũng q u y ế t không thể nhường sư xuân một đám đoạt giải nhất thế tất yếu giết chết sư xuân một đám bằng không sau khi rời khỏi đây là không có cách nào lời nhắn nhủ nhiều người nhìn như vậy đâu hắn không ngăn cản làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn đem bên người người một nhà đều diệt khẩu hay sao nội tâm của hắn bên trong cũng nổi nóng sư xuân tính tình muốn cố gắng như vậy làm gì vốn là kiện không có yên lòng sự t ì n h tất cả mọi người đoạt không được khôi rất bình thường coi như bị phạt hắn trừng phạt trình độ cũng là có thể tiếp nhận hiện tại ngươi sư xuân xuất hiện lộ ra năng lực n ắ m không có yên lòng biến cô thành có phổ sự t ì n h nhường lao tử làm sao bây giờ tại thần hòa vực nghĩ làm đến như hắn như vậy tin tức linh thông là rất khó dĩ nhiên hắn cũng là bởi vì có điều kiện có tính nhắm vào mà một chút đại phái mặc dù không có hắn như vậy tin tức linh thông nhưng cũng có một một ít phái không có điều kiện có thể trận chiến lấy địa vị cùng thế lực mời một ít tiểu phái g i ú p một chút v ĩ như lấy được tốc độ cao tìm tới thần hòa biện pháp về sau tìm tới thần hòa sau có khả năng phân ngư n ó m một lượng đoá đối bản tới một đoá cũng không tìm tới môn phái tới nói nay chẳng lẽ không phải một hy vọng sao ví như luyện khí giới bài danh thứ năm môn phái kim mạo đường liền làm như vậy bất quá đối với thiên nham tông tới nói tin tức của bọn hắn tương đối l ạ c hậu lúc này này một đám thân mang áo sáng người đang tính nằm ở một phương địa hình hỗn loạn vỏ quả đất chỗ sâu tại dưới mặt đất bao quanh khối lớn lân thạch mơ màng tia sáng bên trong khoác vải ngụy trang thành tảng đá cầm đầu là cái vô luận diện mạo vẫn là thân thể đều lộ ra thật đẹp mắt nam tử chẳng qua là thần sắc chất p h á c tên là mễ lương mạnh bên cạnh có người lặng lẽ sờ tới muốn mở miệng bẩm báo cái gì mễ lương mạnh quay đầu hướng hắn làm cái im lặng thủ thế chờ sau lần này mễ lương mạnh quay đầu chỉ hướng miệng của hắn mắt lộ ra sâu lắng một bộ thiên đại sự cũng phải cấp ta nuốt xuống dáng vẻ người kêu một mặt ngượng ngủng cuối cùng triệt để im miệng không nói một nhóm người lại tự nhận nó ước sau hai canh giờ dưới mặt đất khiếu trong mắt cuối cùng toát ra một đoàn màu hổ phách lưu quang lưu quang dần dần biến thành một đoàn bốc lên màu hổ phách liệt diễm phiêu phủ ở phức tạp dưới mặt đất không gian đem c h u n g quanh p h ủ lên đến như là khô rơi ngân h ạ n h lá màu sắc một đám kim mạo đường đệ tử trong mắt lập tức nợ rộ chờ mong cùng h ư n ấ n liệt diễm trôi hướng cao thấp không đều khu vực tương đối khoảng không địa vực nơi đó có một tòa mười tám tầng thiết tháp mỗi một tầng tháp bên cửa đều có thể thấy một hạt trâu mỗi hạt trâu màu sắc cùng lớn nhỏ cũng không giống nhau mà mỗi hạt trâu đều là kim mạo đường những năm gần đây nghĩ hết biện pháp thu thập được đủ loại thuộc tính vật chất cực tinh đồ vật ví như mật đá ví như kim tinh ví như băng phách loại hình đây cũng là kim mạo đường đ ờ i trước tìm kiếm thần hỏa người dưới sự trùng hợp phát hiện thần vì thế này hai ba trăm năm đến nay kim mạo đường một mực tại đ i ệ thấp tìm kiếm này chút cực tinh vật chất tiếp nối là thần hỏa có ba mươi sáu loại mà b Có, có c kết là c quả chứng minh người xưa nỗ lực tâm huyết không có lãng phí dùng bả vai lót người đời sau độ cao kim mạo đường nhân mã lần này đã dụ bắt đến sáu đoạn thần hỏa sau, sau đó trong tháp cái kia viên tướng mạo thường thường vàng như nền sắc mật đá bên trên bắt đầu bay ra một đoàn vàng nhà sương ngủ bị liệt diễm hút vào trong vào cũng ơ thể. c đúng lúc này thiết tháp bên trong trận pháp bộ phận cơ quan bị va chạm vì bảo hộ những cái kia cực tinh đồ vật một ư ơ i tám tầng tháp cửa sổ đột nhiên đồng thời đóng lại t ò a nguyên trận cũng tại đồng thời bị kích khởi một đạo móc ngược dạng cái bát hư đợt liên y xuất hiện lại biến mất đoàn kia màu hổ p h á c h liệt diễm ngừng lại đã nhận ra nguy hiểm cấp tốc nhanh chóng cách rồi lại đâm ra phong tỏa hư đợt liên y bị vô hình đồ vật ngăn lại vô pháp thoát thân lập tức điên cùng va chạm sốc lên ngụy trang khoác bảy mễ lương mạnh đám người lách mình vào tới một hồi phanh phanh âm thanh bên trong bắt lại chuyến này thứ bảy đoàn thân hỏa một đám kim mạo đường đệ tử nh trường không thần hòa sau mễ lương mạnh mới quay đầu nhìn về phía trước đó muốn nói chuyện người sư đệ kia hỏi cái gì sự tình người sư đệ kia lúc này mới tiến lên phía trước nói đã phát hiện sư xuân tung tích của bọn hắn mễ lương mạnh đơn giản r ứ t khoan nói thanh pháp khí thu lại đi tìm bọn họ trên tay thần hòa đưa cho một cái khác sư đệ ngươi lưu tại nơi này nắm đoá này thần hòa hấp thu tương tự thần hòa hắn đã hấp thu một đoá hắn chung hấp thu bốn đoá thần hòa mọi người ánh mắt âm mộ dưới tiếp nhận thần hòa đệ tử liên tục túi đầu cắm tạ tạ sư minh tạ sư minh lưu hai người cho hắn hộ pháp những người khác theo ta đi mễ lương mạnh ném lời quay người mà đi. từ đầu tới đôi đều là một bộ không có chút rung động nào chất phát bộ dáng liền thần hỏa tới tay đều không cái gì phản ứng liệu định sư xuân sẽ đi lối ra một vùng cũng không ngừng cung thời hy chỉ bất quá tin tức chưa chắc có cung thời hy linh thông có vài người cũng đuổi đến đi xem có hay không kiếm một chén canh cơ hội thế là lối ra một vùng chung quanh giải luyện t i ê n tông đệ tử phát hiện dị thường thần hỏa v ư ợ c lối ra xa không tới mở ra thời điểm thế nào liền bắt đầu có chút người trong môn phái lần lượt quay trở về nay liền từ bỏ tìm thần hòa rồi hết sức không bình thường ngay ở chỗ này chấn giữ tả tử thang tự nhiên là muốn biết rõ tình huống dùng đại phái đệ nhất thân phận địa vị cùng thực lực cũng không phải cái gì cơ mật bị tìm tới người cũng chưa giấu giếm tình huống sau đó phát hiện tả tử thăng thế mới biết hắn thiên tông quấn vào một trận tin nhảm bên trong hắn chỉ hồi phục nói có nhân tạo g i a o dư thừa đã không cần thiết đối người nói rõ lý do nói rõ lý do có ích liền sẽ không náo đến nước này làm hắn buồn đ g ự c lạ t ả n như vậy nhiều nhân thủ ra ngoài đi tìm không ít môn phái người tìm hiểu sư xuân tung tích của bọn hắn thế mà không có một người mang về có quan hệ tin nhảm tin tức quay đầu cùng phe mình dẫn đầu mấy người chạm mặt tình huống làm câu thông sau tả tử thăng mắt lộ ra khói mù nói không phải chúng ta thiên tông bên trong có môn phái khác g i a n tế liền là thử đạo sơn nội bộ còn có hắn phái nằm vùng mấy người đều hiểu hắn ý tứ nhan khắc thao kỳ quá nói t ả n tin nhảm mục đích là ở đâu thế nào cảm giác không giống như làm ư u đồ thần hỏa người làm ra sự t ì n h chẳng lẽ là cùng sư xuân bọn hắn đàm phán không thành trả thù tả t ử thăng n à y chút không trọng yếu sư xuân bọn hắn n h ư ợ c điểm bóp tại chúng ta trên tay chỉ muốn tới liền không phải do bọn hắn không giao ra bí mật chúng ta lấy được bí mật liền lập tức chạy người tìm chúng ta thần hòa đi đến nỗi bọn hắn có nguyện ý không cho người khác chia sẻ đó là bọn họ sự tỉnh chúng ta không cần đi quan tâm. nhan khắc thao gật đầu mỉm cười nói tạ h u n h có lẽ không là chuyện xấu như t h ư ờ n g cùng sư xuân bên kia hợp tác tìm được thần hỏa vẫn phải hai phía chia sẻ nếu là hắn bị người vây ở này vậy nhưng chẳng trách chúng ta chúng ta một nhà cầm lấy bí pháp đi độc hưởng thần hỏa làm không tốt trong trong ngoài ngoài thịt mỡ đều phải là chúng ta ăn ý chỉ nơi này thần hỏa cùng ngoại giới đoạt giải nhất ban thưởng xác thực mấy người nghe sau đều lộ ra hiểu ý ý cười nhưng mà mộng đẹp luôn là dễ dàng t ỉ n h rất nhanh liền có hai tên luyện thiên tông đệ tử đường xa chạy về báo tin thật sự là sư xuân đám người bị số lớn nhân mã dây dưa động tĩnh làm lớn luyện thiên tông tư tán nhân viên cũng tìm hiểu đến động tĩnh vô minh cấm địa mấy người gần như đồng thời buồn bực ra tiếng tới có người nói đúng môn phái khác là như thế này phán đoán chúng ta nắm tình huống cùng đi hướng đánh giá một tí cũng là đồng dạng suy đoán sư xuân bọn hắn đại khái là muốn mượn vô minh cấm địa nguy hiểm hoàn cảnh tới b ư ớ c l u i những cái kia phiền thoái cậu vật tả tử thăng nhịn không được mở miệng mắng đều như vậy thế mà còn muốn ăn một mình bọn hắn cùng cung thời hy phán đoán một dạng cũng cho rằng sư xuân một bọn là muốn hất ra phiền t h á i sau tiếp tục tìm tần hòa hắn phụ tá đắc lực sư để nói sư huy liền sợ bọn sợ họ chương ơ i với lửa ba trăm cháy xếp tại i một Chỗ hiểm, kia nguy phần bạn bọn hắn rơi mươi t khác n g bảy biên giới âm thầm ẩn nó ở cửa ra một vùng luyện thiên tông nhân mã cấp tốc rút lui một chút có dự phán đầu não sớm chạy tới lối ra một vùng ngồi chờ nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt thì bởi vì không có tin tức con đường dẫn đến vô pháp làm ra chính xác phán đoán ngược lại tiếp tục ngồi chờ tại này đại khái là phải chờ tới chậm chạp không thấy mục tiêu đến đây mới có thể tỉnh n g ộ lại trên đường bay nhanh sư xuân một bọn thấy được một bộ dị thường hùng vĩ cảnh tượng bọn hắn bay vô cùng cao có thể thái dương vẫn là tại bọn hắn hậu phương kéo thấp tại trên đường chân trời biến thành trời chiều tại bọn hắn phía trước nơi xa thì là một mảnh vũ trụ minh n ô n g tại trời chiều hào quang cùng vũ trụ minh n ô n g đường danh giới khu vực va chạm ra một loại lam vàng đen dung hợp Mỹ -Lệ liền tại bọn hắn bay lượn vùng trời dưới người bọn họ đại địa kỳ quái mơ hồ còn có thể xem đến phía dưới có người tựa hồ trong bóng đêm nương theo bay lượn theo phía sau ánh nắng dần dần chìm không có tại đường chân trời dưới s a n g chói tinh không tựa hồ nắm giữ tất cả mọi người thế giới t h â n hỏa vực tinh không màu sắc lộng lẫy cực kỳ rộng rãi mà này mảnh đất giới rộng rãi tựa hồ vĩnh hằng tồn tại vĩnh viễn không bao giờ tàn lụi người xưng vô minh chi địa lại xưng vô minh cấm địa bởi vì nguy hiểm mà để cho người ta ngừng bước vô minh cũng không phải là chỉ không có bất kỳ cái gì quan minh trên trời có tại thân hòa vượng tới nói nay mảnh ánh mặt trời chiếu không đến góc chết là một mảnh rất lớn khu vực đến nỗi vô minh chi điệu biên giới đến tột cùng ở đâu tu hành giới đứng đắn thuyết pháp liền là ánh năng chiếu không tới địa phương nhưng sư xuân đám người cùng thử đạo sơn tiếp xúc sau lại tiếp t h ụ lấy một loại càng thực tế điểm lời giải thích cổ nhi bọn người nói thử đạo sơn đ á m tiền bối mò tới một cái khác có thể định giá biên giới trong cấm địa vật sống bình thường sẽ không vi phạm một khi vi phạm sẽ xuất hiện một cái hết sức thần kỳ hiện tượng sẽ bị một cỗ lực lượng vô danh cho giết chết chết phương thức là tự động vỡ vụn trong cấm địa vật sống chỉ cần vượt qua một cái nào đó dưới điểm liền chết thử đạo sơn tiền bối đem cái kia giới điểm nhận định là vô minh cấm địa biên giới thử đạo sơn đám tiền bối sau đó hoài nghi hình thành cái kia đạo vô hình biên giới nguyên nhân là trận pháp ai có thể ở loại địa phương này bố trí xuống như thế đại trận pháp thử đạo sơn đám tiền bối hoài nghi cùng năm đó hỏa thần có quan hệ thậm chí hoài nghi vô minh cấm địa liền là hỏa thần nơi tăng thân năm đó hỏa thần tại thần hỏa vực ăn phải cái lô vô sau thường ra ngoài mang vào một đám tu hành giới tinh anh hỗ trợ đánh q u i liên hỏa thần đều không giải quyết được quái vật có thể làm cho hỏa thần tìm đến giúp đỡ tinh anh những cái tia tinh anh thực lực là có thể nghĩ tuyệt không có một cái nào đơn giản sau đó rất nhiều tinh anh chết ở đây liên hỏa thần đều không có ra ngoài sau này lại người tiến vào cũng không biết có người hay không tìm tới những cái tia tinh anh di vật có lẽ có người tìm được không lên tiếng ngược lại chưa nghe nói qua nghe nói n g ã xuống trước hỏa thần từng liệu mạng mở ra thông hướng ngoại giới lối đi cung cấp mấy người chạy đi nói cách khác chạy đi người cũng chưa thấy hỏa thần là thời điểm nào nga xuống hỏa thần sẽ để cho mình chết không có chỗi cho sao nơi này khả năng tồn tại trận pháp có thể hay không cùng hỏa thần có quan hệ có này hoài nghi kỳ thật không ngừng thử đạo sơn tiền bối không ít môn phái tổ tiên đều từng đến đây điều tra xác nhận qua chỉ bất quá cũng không điều tra đến bất kỳ thành tựu chỉ có khiến người thương vong kinh khủng tồn tại về sau tiến đến thử đạo sơn các đệ tử đã từng lặp đi lặp lại nghiệm chứng qua xác nhận đám tiền bối cung cấp kinh nghiệm là hữu hiệu kinh nghiệm xác thực tồn tại một đạo nhìn không thấy vô hình biên giới nói cách khác chỉ cần không xông vào đầu kia vô hình biên giới bên trong liền là an toàn mà cổ luyện n h i đám người bởi vì có tiền bối kinh nghiệm giá trị biết thế nào tìm tới đầu kia vô hình biên giới biết vô minh cấm địa chỗ kia an toàn này cũng là bọn hắn dám mang sư xuân đám người hướng này tới vùng thoát khỏi dây dưa nguyên nhân chỗ làm rõ những tình huống này sau lo lắng để phòng sư xuân đám người cũng yên lòng cùng đi theo nhưng đám kia dây dưa hộ tống các phái nhân mã một đầu đụng vào này vĩnh dạ chỗ trong bóng tối sau từng cái trong lòng liền đã bắt đầu sợ hãi chung quanh không ngừng vô minh cấm địa hiền hách hung danh dù sao bày ở này nói không có chút nào sợ là giả còn dám kéo dài cùng đi theo chỉ vì khát vọng thần hòa mạnh mẽ dục vọng phía dưới k ể sát đất bay người cũng bắt đầu cách xa mặt đất chỉ dám tại sư xuân đám người tả hữu cùng hậu phương bay hoặc là bay đến đỉnh đầu bọn họ càng cao địa phương không ai dám bay đến sư xuân đám người đằng trước đi dây dưa đến cùng không thả người cũng dần dần cùng sư xuân đám người kéo ra một chút khoảng cách mà đây chính là cổ luyện n h i đám người mong muốn cũng có cắn chặt một khoảng cách không kéo dài vong tình cốc cái kia đám nữ nhân các nàng trên tay có cùng loại tại c u n g thời hy tin tức con đường c u n g thời hy nắm tin tức xúc tu dùng tới quấy dối các nàng thì dùng tới tìm người dễ dàng cho các nàng dùng tốc độ nhanh nhất đổi tới sư xuân bọn hắn trước mắt nhìn chằm chằm quá nhiều người. vu san san cũng không có trực tiếp đi lên cùng sư xem bọn hắn chào hỏi trong bóng đêm kéo dài bay một quãng thời gian sau thấy phía trước còn không dừng lại trên mặt có vết đao chém kim hảo nơm nớp lo sợ lên tiếng bọn hắn còn không ngừng còn tại đi đến bay điên rồi đi trên mặt không có mũi nhiều hang mắt lâm ư ớ t phương cũng cực kỳ lo lắng một bên cảnh giác b ố n phía một bên lo l ắ n g nói vu sư tỷ vô minh cấm địa nguy hiểm cũng không phải giả chúng ta thật muốn như vậy một mực cùng đi theo s a o vu san san cũng hết sức thấp thỏm nhưng vẫn là suy nghĩ trả lời này chút đại phái nhiều lần tiến vào nơi này có kinh nghiệm tích lũy bọn hắn dám xông tới nhất định có nguyên nhân chúng ta chỉ cần theo sát bọn hắn học theo hẳn là liền không có việc gì kim hảo không thể không nhắc nhở vũ sư thị bọn hắn dám xông vào còn có một cái rõ ràng nguyên nhân có lẽ chính là vì hất r a dây dưa mà cưỡng ép mạo hiểm vũ san san lặng yên lặng yên hỏi lại ý của các ngươi là liền từ bỏ như vậy lời này vừa nói ra hai nữ cũng chờ mặc không biết nên lựa chọn như thế nào mà những cái kia đi theo không thả các phái nhân viên cùng cách nghị của các nàng cùng lo lắng làm một dạng mở dạng đã sợ hãi mà tại không có thật sự đối đầu nguy hiểm lúc lại không cam tâm từ bỏ đi theo phía sau hứa an trường đám người cũng ở vào xoắn suýt cùng trong thống khổ tâm tính rất là dày v ò m ẫ u chốt là bọn hắn bây giờ nghĩ không l i ề u mạng đều không được người người đều biết minh sơn tông người hấp thu rất nhiều thần hỏa có đoạt giải nhất hy vọng hắn dám bỏ mặc minh sơn tông một bọn gặp nạn mặc kệ ra ngoài sau liền sẽ có người khiến cho hắn chết rất thảm bay thật lâu còn tiếp tục đi đến sông sư xuân cũng dần dần lo lắng nhắc nhở một bên cổ luận nhi bay như thế lâu đừng một đầu đụng vào hiểm điện vì dễ dàng cho chỉ huy hai phía nhân mã hán ngô cát lượng cổ nhi nguyên liêu cùng bảng hậu tại cùng một con trong g i bởi vì tu vi nguyên nhân do sau hai người thay phiên khống chế phong lân bóp lấy thời gian đâu còn muốn một hồi cổ luyện nhi nghiêng đầu trở về câu nếu là trong lòng hiểu rõ cái kia sư xuân cũng yên lòng nhưng y nguyên không dám buông lỏng đối chung quanh cảnh giác nói lập tức một hồi không bao lâu cổ nhi lại lên tiếng nói hẳn là không sai biệt lắm thế là nguyên l i ê u một tiếng uống đi theo ta h ắ n thứ nhất khống chế phong lân hạ thấp bay lượn độ cao lao xuống hướng mặt đất những người khác tự nhiên là khống chế phong lân đi theo lao xuống những cái kia dây dưa đi theo nhân mã hai mặt nhìn nhau không biết ý gì cũng chỉ có thể là đi theo hạ thấp bay lượn độ cao mãi đến tới gần mặt đất lúc nguyên liêu mới khống chế phong lân ngẩng đầu lên giữ vững gần sát mặt đất bay lượn trạng thái bàng hậu lại q u á t lên thản ra thử đạo sơn một bọn đệ tử lập tức theo top năm top ba đoàn khỏa bay lượn trong trạng thái tản ra phân chia thành một mình này phong lân bay lượn trạng thái chỉnh quần thể như mở ra cánh đồng dạng bắn ra dùng khống chế phong lân nguyên liêu làm trung tâm thành xếp thành một hàng khoảng thời gian cách đều rất mở mỗi cái phong lân ở giữa ước chừng cách cái hai xa ba mươi triệu chừng năm mươi người triển khai khoảng cách có thể nghĩ một đường kề sát đất loại bỏ mà đi tình huống này xem xét liền biết là xuất phát trước liền bố chi s o n g bằng không thử đạo sơn trên giới nhân mã làm không được như vậy kỷ luật nghiêm minh phối hợp trạng thái bởi vì triển khai phạm vi quá lớn những cái kêu tả hữu dây dưa môn phái nhân mã không phải là bị khiến tản ra liền la thối lùi ra phía sau hoặc bay lên không minh sơn tông một bọn không biết thử đạo sơn đang làm gì sao bọn hắn cũng là y nguyên tụ tập tại một khối đi theo sư xuân đám người phía sau đây là tại tìm cái gì nhìn t r u n g quanh nô g cân lượng hỏi một tiếng bằng hậu trở về câu còn có thể tìm cái gì tự nhiên là đang tìm đầu kia biên giới nô cân lượng kỳ quái đầu kia biên giới là có thể thấy hay sao? bang hậu người biết có thể thấy không người biết không nhìn thấy nhìn nhân ra phía đối diện giới tường tình nói tương đối bảo thủ dự tính sư xuân không có hỏi nhiều trực tiếp mở ra mắt phải dị năng quan sát muốn thử một lần xem chính mình có thể không thể nhìn thấy lại tại địa hình phức tạp phía trên bay chỉ chốc lát sau phía bên phải bỗng nhiên có đưa hạ âm âm chuyển đến bên này quay đầu xem nguyên liêu lập tức khống chế gió thay đổi hướng đi sông phía bên phải đi bang hậu cũng hướng bên trái bên kia tiếp lần gọi hàng bên này bên trái bay lượn người một đường đem lời chuyển số giới cũng dồn dập xoay chuyển quay đầu đuổi theo nguyên liêu hướng đi, đi. phía bên phải mở đầu gọi hàng người đã thu phong lân ngừng bay tới nguyên liêu dẫn một đám người r ồ n r ậ p rơi xuống đất hộ tống rơi xuống đất sư xem nhìn khắp nơi xem hắn m ắ t phải dị năng cũng không tại đây mảnh gập gầy mặt đất bên trên xem ra cái gì thành t h u bất quá đều chú ý tới thử đạo sơn người r ồ n r ậ p nhìn về phía mở đầu gọi hàng người dưới chân mượn ảm đạm tinh quang dùng pháp nhãn nhìn kỹ giống như liền bình thường mặt đất hắn n h ị n không được hỏi cổ l u y ệ n nhi ý tứ gì tìm được cổ luận nhi suy nghĩ một chút vẫn là nói cho hắn ngón tay trên mặt đất một chút phiền phức khó chịu thấy không những đá này phiền phiền cổ ũ n g có m ấ luyện nghi còn một số khẽ c hình vớt cảm thế là sư xuân đám người đã hiểu phóng nhãn hiện tại nhìn bầu trời nhìn xuống đất vùng này hẳn là cái kia cái gọi là biên giới khu vực này đều không là trọng yếu nhất đại gia dò xét một phía phát hiện những cái kia dây d i a các phái nhân mạng y nguyên như bóng với hình cũng cùng đến nơi này